Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh. Com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Từ Thiên Lam bệnh tim phát qua đời, hưởng thọ 22 tuổi, lại tỉnh lại liền xuyên qua đến thập niên 80 nông thôn. May mắn chính là thân thể khỏe mạnh vô bệnh vô thai bất hạnh chính là kiếp trước liền xoáy ca tay cũng chưa kéo qua. Này thế liền có hai hoa. Đại nữ, mẹ, ta đói bụng. Tiểu nữ, a, tha thứ nàng vẫn là cái trẻ con. Từ Thiên Lam thở dài. Không thể không vén tay áo lên, cấp hai hoa hoa tìm thức ăn. Gì? Ngươi hỏi, hoa nàng ba đâu? Ở bên ngoài kiếm tiền nột. Hắn không cần dưỡng ra. nhảy hố thỉnh chú ý. Một tiểu văn tô bạch sảng, cầu huyết bay đầy trời, thiên lôi quần cuộn tới, tự mang cột thu lôi, cảm ơn phối hợp, không lưng. Hai nữ chủ bàn tay vàng có không gian. Chương 1. 001. Đông đi xuân tới, thực mau liền tiến vào gieo giống mùa, nghỉ ngơi một đông đông lô thôn các thôn dân. cũng đều khí thế ngất trời công việc lưu đủ lên, hy vọng mùa thu có thể có cái hảo thu hoạch. Thôn đông đầu, với ra, lao tam gia người cái kia hỏa đều sinh mau một cái giờ, còn không có phát lên đâu. Với ra con dâu cả lưu thúy chi biên ở phòng bếp thất thượng đem xoa tốt cục bột dọn xong, biên chào phung nói, nhị con dâu như xuân hoa cầm hai viên lột tầng ra cải trắng từ bên ngoài tiến vào đặt ở thớt bên trên thiết biên âm dương quái khí nói, nói, ai ra, tam đệ muội đây là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. trong chốc lát trưng ra tới màn thầu càng tốt ăn ngồi ở bếp biên nhóm lửa tam nhi tức nô quế hoa hồng hốc mắt nhỏ giọng oán giận nói tuổi lửa không làm ta có gì biện pháp lưu thúy chi nghe xong cả giận vậy ngươi sẽ không nhặt lều bối tốt tuổi lửa càng muốn lười biếng lấy bên ngoài hảo lấy lộng chút ướt lại ai nô quế hoa mím môi không nói lời nào Như xuân hoa bĩu môi ta nói nhị vị đừng xảo được không ta này trước tiên một giờ trở về là nấu cơm một hồi trời đã tối rồi bọn họ xuống đất trở về ăn không được cơm Lào Thái bà lại đến báo nổi. Mấy người không nói chuyện nữa, chuyên tâm làm việc, chỉ chốc lát sau màn thầu trưng thượng, đồ ăn thiết hảo. Như Xuân Hoa đối với chính phòng nhất bên trái một gian tiếp ra tới phòng nhỏ sâu kín nói, các ngươi nói tứ đệ mội nằm một ngày một đêm, sẽ không có việc gì đi. Đúng vậy, thật không cần thỉnh cái đại phu sao. Nô Quế Hoa cũng nói. Mẹ đều nói không thỉnh, ngươi thỉnh a? Mời đến ngươi bỏ tiền. Đại tẩu không kiên nhẫn nói. Nô Quế Hoa ngượng ngùng túi đầu nhóm lửa, không hề nói chuyện. Mà phong nhỏ nội từ màu xanh ra trời đang nằm ở tấm ván gỗ đắp trên giường nhũ chặt hai hàng lông mày cái chán đổ mồ hôi không ngừng tựa hồ đang trải qua ác mộng giống nhau không biết bao lâu nàng đột nhiên mở hai mắt lọt vào trong tầm mắt không phải trong nhà xa hoa đèn treo lại là hồ các loại báo chí thấp bé trần nhà xuống chút nữa xem là đồng dạng dùng báo chí hồ thượng mấy phiến cửa sổ nhỏ bởi vậy trong nhà thập phần tối tăm từ màu xanh ra trời đầu góc trống rỗng nàng không phải đã chết sao như thế nào lại ở chỗ này đây là nơi nào. Nàng sinh ra liền có bệnh tim, cho dù có một đôi thành công thương nhân cha mẹ, cũng không thể dùng tiền tài đổi lấy nàng khỏe mạnh, nàng vẫn cứ cùng đa số bệnh tim người giống nhau, không thể chạy không thể nhảy, không thể cười to, không thể ăn muốn ăn, chỉ có thể bình tĩnh đối đãi hết thảy, liền tính như vậy, cũng không thể ngăn cản tử vong tiến đến, có lẽ nàng sinh mệnh quá yếu đất đi. Chính là rõ ràng nàng bệnh tim phạm chết mất, nơi này. Nàng ngồi dậy, sau đó tả hữu nhìn nhìn, này không xem không quan trọng, Vừa thấy liền nhìn đến mép giường ngồi cái gầy cùng tiểu con khỉ, dương khuôn mặt nhỏ, nắm hai cái rời rạc sắp rơi xuống bím tóc, trừng mắt hai chỉ ngập nước mắt to tiểu cô nương, chính đôi mắt không xê dịch nhìn nàng. Bất quá đây là trước một giây sự, sau một giây, từ màu xanh ra trời bị ôm cái trở tay không kịp, tiểu cô nương đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc lớn, mụ mụ hoa hoa. Sau đó không đợi nàng phản ứng lại đây, liền lại nghe được một cái nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc, nàng khắp nơi một tìm. Nguyên lai like, tiểu cô nương còn bên cạnh còn có cái nho nhỏ trẻ mới sinh, có thể là nghe được tiểu cô nương khóc, nàng cũng liền đi theo khóc, bất quá nho nhỏ một con dương miệng lại phát không ra quá lớn thanh âm, chỉ là a a gào khan. nho nhỏ gầy gầy, một chút cũng không trắng nón, hai con mắt cũng không có gì thần thái, nhìn qua liền một bộ dưỡng bất lương bộ dáng. Bất quá từ màu xanh ra trời chỉ quét mắt, đã bị tiểu cô nương câu kêu mụ mụ cấp chấn bự, này như thế nào nói, nàng một cái liền xoáy ca tay còn không có sờ qua tiểu cô nương. lập tức liền lên cấp đương mẹ tiểu cô nương ngươi đừng hạt hiu ta không phải mụ mụ ngươi từ màu xanh ra trời ý đồ giải thích tiểu cô nương ôm càng khẩn ngươi là mụ mụ ngươi tỉnh không quen biết ta tiểu cô nương tuổi nhìn qua rất nhỏ lời nói đều nói không rõ biết quãng nhưng là biểu đạt ý tứ thực minh xác ngươi là ta mẹ đừng nghĩ lại từ màu xanh ra trời vẻ mặt bất đắc dĩ bị ôm đang muốn lại nói điểm cái gì môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra tỉnh còn không ra đi ăn cơm còn chờ người thỉnh nột. lưu thúy chi nói xong liền đi ra ngoài từ màu xanh ra trời căn bản không thấy rõ nàng bộ dạng chỉ nhìn đến một cái lại hắc lại béo thân ảnh trên mặt nhất rõ ràng đặc thù chính là có một viên nốt ruồi đen lớn lên ở khoe miệng còn rất đại một viên sau đó lưu thúy chi đi ra ngoài khi còn lẩm bẩm thiên chọn ăn cơm thời điểm tỉnh xem là cố ý từ màu xanh ra trời ngơ ngác tiếp theo đầu bắt đầu bạo đau nàng che lại đầu nghẹn mặt bỏ bừng ừ không biết xấu hổ hảo hảo người thành phố không gả Thiên gả cho cái kẻ nghèo hèn, về sau có ngươi tội chịu. Nhà ta nhưng không có tiền, muốn lễ hỏi không có cửa đâu, ta xem nhà ngươi khuê nữ rất vui. Tiểu Lam, chúng ta lại kiên trì một thời gian, chờ đem nợ còn, chúng ta tích cóp tiền xây nhà, nhật tử liền hảo quá. Liền sẽ sinh nha đầu, còn không biết xấu hổ ăn nhiều như vậy, chạy nhanh xuống đất làm việc. Mụ mụ, ố hoa ngươi tỉnh tỉnh. Đại lượng tin tức mảnh nhỏ phi giống nhau hướng từ màu xanh ra trời trong óc toảng, lập tức tựa bất kham gánh nặng. Đau nàng ôm đầu thiếu chút nữa đâm tường, mồ hôi như hạt đậu thuận gương mặt chảy xuống, tiểu cô nương dọa khóc lớn, mụ mụ. Bên ngoài lại truyền đến tiếng quát, nha đầu thúi liền biết khóc, bồi tiền hóa. Thanh âm từ xa tới gần, cùng với một trận mạnh mẽ tiếng đóng cửa. Sau đó liền rất nhiều tiếng bước chân, nói chuyện thanh, có nam có nữ có già có trẻ, nhưng từ màu xanh ra trời lại không có biện pháp quan tâm này đó, không biết qua bao lâu, đau đớn rốt cuộc giảm bớt. Nhưng nàng cũng tiếp thu một người khác tin tức ở trong đầu. người này cũng tiêu từ màu xanh ra trời là thân thể này chủ nhân năm nay mới chỉ có 20 tuổi 4 năm trước gả đến vu gia trượng phu têu vu đại hải sinh hai cái nữ nhi một cái chính là này tiểu cô nương nhũ danh đại hữu còn có một cái chính là nằm ở trên giường em bé nhũ danh têu cô bé mà gia nhân này trừ bỏ vu đại hải lúc sau tựa hồ đối nàng nhiều có bất mãn nhất bất mãn người chính là bà bà ghét bỏ nàng sinh hai cái nữ nhi là bồi tiến hóa còn trọng nam khinh nữ a Từ màu xanh ra trời lẩm bẩm nói. Nàng kiếp trước trong nhà liền nàng một cái nữ nhi, nàng vẫn là cái thân thể không tốt, từ nhỏ chính là vạn thiên sùng ái, nàng ba mẹ là sợ nào chiếu cô không chu toàn đến, làm nàng không thoải mái. Nàng nhìn nhìn phòng, rất nhỏ một gian, chỉ có nàng dưới thân một chiếc giường, bên cạnh một cái ghế gỗ, mặt trên phóng trậu rửa mặt cùng khăn lông, đối diện một trường bàn gỗ, một phen ghế, tất cả đồ vật đều lộ ra thời đại hơi thở, nàng chỉ đang xem niên đại kịch thời điểm nhìn đến quá. Nàng nhanh chóng tìm kiếm hết thể có thể cho thấy thời gian tin tức, nhưng lại là phí công, trong phòng liền cái đồng hồ không có. Dựa vào ký ức nàng chỉ nhớ rõ hiện tại là 1987 năm mùa xuân, cụ thể ngày không biết. Nàng nhìn đến bàn gỗ thượng có mặt hai cái lớn bằng bàn tay viên gương, thực lao thực lao hình thức, mặt trái là hai chỉ hoa điểu ngừng ở một chi nhánh cây thượng, còn có cái tiểu hỉ hỉ tự bên trái thượng, rác. Trong gương người nhìn qua là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương bộ dáng, cốt xấu như sài, mặt nho nhỏ, nhỏ. Đôi mắt đại đại, lông mi trường mà kiều, ngũ quan tinh xảo lập thể, nhưng là vẻ mặt thái sắc, nghiêm trọng màu da không đều đều xử nguyên bản sắc mặt đại suy giảm, ấn sắc mặt đột nhiên vừa thấy cùng trung niên phụ nữ dường như hảo hảo một khuôn mặt, như thế nào làm cho giống cái thôn cô, từ màu xanh da trời lẩm bẩm nói. Bất quá cùng nàng tiếp thu ký ức xem, hẳn là dinh dưỡng bất lương tạo thành, nguyên chủ từ màu xanh da trời vốn dĩ liền không quá chịu nhà chồng đại thấy, liên tiếp sinh hai cái nữ nhi lúc sau liền càng là làm trầm trọng thêm chịu mặt lạnh. Ở cứ cũng không có hảo hảo làm, liền bắt đầu bị yêu cầu làm việc, thân thể liền càng ngày càng yếu, mà lần này gieo trồng vào mùa xuân hợp với vội vài thiên, ngày hôm qua đến bờ sông Gánh Nước, một cái vô ý liền té giữa sông, trong đất trống trải, làm việc. Người ly lại xa, giấy rùa kêu cứu đã lâu mới có người phát hiện cũng đem nàng kéo đi lên. Mà nguyên chủ cứ như vậy đi đời nhà ma, nằm một ngày một đêm, tỉnh lại lại là nàng, đáng giá nhắc tới chính là, nàng cùng nguyên chủ cùng tên, đều kêu từ màu xanh ra trời. Từ màu xanh ra trời vì nguyên chủ bi thảm tao ngộ một trận ám nhiên, lại nghĩ chính mình cha mẹ bên kêu bởi vì nàng qua đời không biết như thế nào thương tâm. Bất quá lúc này cũng bất chấp thương cảm, suy nghĩ thu hồi, mới cảm thấy đói khát cảm giống như sơn hô hải khiếu đánh úp lại, nàng nhưng cho tới bây giờ không có loại mùi vị này. Nhìn nhìn bên cạnh đại nữ cùng nằm ở tiểu nhân cô bé hai cái nữ nhi, nàng vô thố tưởng, này thật sự không phải một giấc mộng. Đi trước ăn cơm đi. Nàng đối với đại nữ nói. Đại nữ gật gật đầu. xuống giường muốn bế lên cô bé từ màu xanh ra trời nhìn đến nói nàng như vậy tiểu biệt ôm nàng một hồi chúng ta lấy về cho nàng ăn nàng không có ôm hải tử kinh nghiệm hiện tại cũng không dám ôm xem như vậy tiểu nhân đại nữ ôm một cái hoa hoa giống như cũng là rất mạo hiểm sự tình vì thế trực tiếp ngăn cản đại nữ kỳ quái xem nàng nhưng vẫn là gật gật đầu tiến lên giữ chặt từ màu xanh ra trời tay phảng phất sợ nàng chạy trốn cửa phòng không biết là nào tìm tới cũ cửa gỗ mặt trên soát lục sơn đã rất không thành bộ dáng lộ ra từng khối nguyên bản hoàng sắc mở cửa thiếu chút nữa dâm đến trước mặt lạn đồ ăn cây non phóng nhãn vừa thấy nguyên lai like từ nàng cửa phong khẩu này đại viện tử 2 phần ba đều khai thành đất trồng rau bất quá hiện tại chủi lủi chỉ có một ít lạn khô vàng thái diệp còn đầy hứa hẹn chống đỡ dây đằng thực vật mà dựng thẳng lên tế gậy trúc mặt đất gập ghềnh nàng đạp lên mặt trên có một chút choáng váng cảm giác đại khái còn cảm thấy không chân thật đi tay kéo đại hữu dựa vào ký ức đi đến nhà chính Liên nhìn đến một phòng người vây quanh một trương đại tứ phương mà bàn đầu cũng không ở ở vùi đầu khổ ăn. Lớn lớn bé bé già trẻ lớn bé, người còn rất nhiều, nàng kiếp trước bởi vì phải vì bệnh tình suy nghĩ, khống chế cảm xúc không cần thay đổi rất nhanh, cho nên dưỡng thành có điểm đạm mạc tính tình, đối rất nhiều không quan hệ chính mình sự tình, đều sẽ không chú ý, bất quá nhân ra cũng đều không lý nàng. Mà ở giữa ngồi lao hán ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. hắn bên cạnh ngồi lão bà tử ngẩng đầu chừng nàng liếc mắt một cái. bỏ được đi lên. Bọn họ hẳn là thân thể này cha mẹ chồng, ngồi ở cửa tam tẩu nô quế hoa cười hô, tứ đệ mội tới, ngồi nơi này mau ăn cơm. Nàng hướng bên cạnh xê dịch, vỗ vỗ trên mặt đất phóng một cái tiểu băng ghế. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, không rên một tiếng từ bên cạnh lập tủ chén lấy cái không chén, lại từ ống trúc cầm đôi đũa. Trên bàn một tiểu buồn bạch diện màn đầu, một tiểu bồn thô giáp bánh ngô một đại bồn cải trắng, hẳn là dùng mỡ lợn xào, bóng nhấy bộ dáng. trong nhà này sinh hoạt điều kiện giống nhau nay cải trắng phóng mỡ lợn xào phỏng trừng là xuống đất làm việc mới có đãi ngộ bạch diện màn thầu cũng là như thế nàng cầm chiếc đua gấp điểm cải trắng lại cầm cái bánh ngô tay mới vừa dôi hướng màn thầu với lao bà tử liền không làm nàng một giọng nói reo lên tiến phòng liền buôn bạch diện màn thầu ngươi tìm đường chết ta. không làm việc còn muốn ăn màn thầu a lấy một cái bánh ngô được Từ màu xanh ra trời không dao động tay tức giận mau lấy cái màn thầu bỏ vào trong chén lôi kéo đại lưu đi ra ngoài Ném xuống một câu, cô bé cũng đến ăn đâu. Sau đó liền mặc kệ mặt sau nói cái gì, bồi tiền hóa ăn cái dám thí lời nói, lập tức trở lại phòng. không 2. 002. Từ màu xanh ra trời lôi kéo đại nữu trở lại phòng, liền nhìn đến cô bé ở trên giường xoắn đến xoắn đi, hai chỉ mềm mại tay nhỏ bắt tới bắt lui, trong miệng A. A.K.E. Một bộ lại không cho cơm ăn, liền khóc cho ngươi xem biểu tình. Từ màu xanh ra trời vội vàng đem bắt cơm đặt lên bàn, đem bảo bảo bế lên tới. Ngươi có phải hay không đói bụng nha? Nàng liền bạn trai đều không có quá, càng đừng nói hay không biết một cái một tuổi hài tử có phải hay không đói bụng, tiểu nãi hoa chính mình cũng còn sẽ không nói, bất quá xem biểu tình hẳn là. Nàng cũng không biết lớn như vậy hài tử hẳn là ăn chút gì, nhưng tinh tế nhìn cô bé trong miệng đã mọc ra một viên nho nhỏ mẽ nha, hẳn là có thể ăn chút thể rắn đồ ăn đi. Mặc kệ, nàng đem đoạt tới màn thầu bẻ thành hai nửa, một nửa cho đang ở dùng ngập nước mắt to nhìn nàng cùng với trong chén màn thầu đại thầu mà mà một nửa kia nàng bẻ thành tinh tế toái trạng tính toán đảo điểm nước gấm uy hải tử ăn trên bàn nhưng thật ra có cái hồng sơn sắt lá phích nước nóng mặt trên còn có hỉ thức bộ dáng hoa văn nhìn qua thực vui mừng bộ dáng phỏng chừng là kết hôn thời điểm mua bất quá thấy thế nào đi lên có điểm cũ nàng nhắc tới phích nước nóng có điểm nhẹ vừa thấy quả nhiên không thủy đại nữ a nàng quay đầu lại vừa định nói ra đi nấu chút nước liền nhìn đến đại nữ chính xé xuống một khối màn thầu uy cô bé nàng vội vàng ngăn cản đại nữ. Đừng nguy nàng, ngươi ăn người, nơi này còn có ta trong chốc lát uy nàng a! Đại nữ nhìn nhìn trong chén bẻ toái màn đầu, gật gật đầu, sau đó đem xe xuống tới chính mình ăn. Từ màu xanh ra trời dẫn theo phích nước nóng ra phòng, lập tức đi hướng phòng bếp. Với gia chính phòng tam gian, nàng hiện tại trụ một gian là bởi vì kết hôn thêm ra tới một tiểu gian. Hai lão trụ chính phòng đông phòng, đại phòng với đại quốc cùng Lưu Thúy Chi cùng với bọn họ hai đứa nhỏ trụ chính phòng tây phòng. Trung gian gian ngoài vốn là nấu cơm ăn cơm chỗ ngồi. sau lại lão nhị kết hôn, không chỗ ngồi trụ, cho nên liền ở lão nhị một nhà ba người. liền dùng gạch một lũy gian tiểu xương phòng làm phòng bếp. sau lại lao tam cũng kết hôn, cũng không chỗ ngồi trụ, liền ở phía sau lại bỏ thêm hai gian xương phòng, đương nhiên muốn lớn hơn một chút. hiện tại thiên đã có điểm đen, các phòng sáng lên mở nhạt ánh đèn, nàng đi vào phòng bếp, lúc này đã bếp tắt nồi lạnh, bậy bếp nhưng thật ra thả hai cái phích nước nóng, bất quá nàng nhìn hạ đều không có thủy, góc tường lưu nước nhưng thật ra có thủy. bất quá muốn hiện tiêu nàng kiếp trước nhưng thật ra từng vào phòng bếp nhưng là nấu nước đều là điện đánh lửa gắt bếp hoặc là trực tiếp điện ấm nước đều là một bước thu phục cái loại này phòng bếp chỉ có một ngụm nấu cơm nồi to bên cạnh nhưng thật ra có cái tiểu bếp lò nhưng là nhìn qua có chút thiên vô dụng chẳng lẽ muốn ôm củi lửa nhóm lửa dùng nồi to nấu nước nàng tuy rằng kế thừa cái này từ màu xanh ra trời ký ức nhưng này động thủ năng lực không biết có hay không kế thừa trong lúc nhất thời nhìn nồi to có chút mờ mịt đang ở rồi dám khi liền nghe có tiếng bước chân sau đó liền nghe được một cái rất ôn nhu nữ nhân thanh âm đệ muội ngươi muốn nấu nước ca từ màu xanh ra trời ngẩng đầu vừa thấy là tam tẩu nô quế hoa chính vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng nàng gật gật đầu nô quế hoa cùng lão tam với đại quân ở tại cách vách xương phòng Này có một chút động tĩnh liền nghe được nàng liền ra tới nhìn xem ngươi đừng thiêu đã chế thế này thiêu một nồi cũng uống không được ta trong phòng có hai hồ ngươi lấy một hồ đi thôi kỳ thật buổi tối thiêu một nồi to thủy Chỉ là từ màu xanh ra trời không ra tới, các nàng liền đều trang đi rồi, giữ lại điểm dùng để rửa mặt rửa chân. Từ màu xanh ra trời chính phạm sâu đâu, đương nhiên thập phần vui, nhưng là lại vẫn là một bộ khó xử bộ dáng, này không hào đi, ngươi dùng cái gì? Chúng ta một hồ là đủ rồi, ngươi chờ ta cho ngươi cầm đi. Nô quế hoa xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền để lục ra thiết hồ tiến bảo, cho ngươi. Nàng mở ra hồ cái liền phải cho nàng đảo. Từ màu xanh ra trời vội vàng cũng mở ra hồ cái đặt ở trên mặt đất, nói giỡn, nước gấm lại đổi tay thượng, không được năng thành móng heo. Nô quế hoa cười cười, sau đó một chút đem nước gấm đảo tiến từ màu xanh ra trời hồ, từ màu xanh ra trời nói tạ nô quế hoa liên tục nói không khách khí, sau đó liền trở về phòng. Từ màu xanh ra trời cái hảo hồ cái, ra phòng bếp, liền nghe được chính phòng đông phòng, với ra hai vợ chồng già trụ phòng có thanh âm, này đông phòng cùng phòng bếp chính là đối diện, phi thường gần. Bên trong thanh âm cũng không thấp, với lao thái chính oán giận, kia cô nàng chết dầm kia, ngủ một giấc tỉnh lá gan biến đại, cư nhiên dám không nghe lời, trực tiếp thượng thủ, này về sau còn lợi hại. Sau đó lại nghe với lao hán thanh âm, được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời, lao tư ở bên ngoài làm công, nàng một người lộng hai đứa nhỏ cũng không dễ dàng, lại nói hải tử con nhỏ, ăn chút liền ăn chút. Đều là lao tư cấp quán, sinh hai cái nha đầu còn có lý, ăn cái dám A. Không được ta phải. Câu nói kế tiếp nàng còn chưa nói xong, đã bị với Lao Hàn đánh gãy, Hắn hạ giọng nói, ngươi đến như thế nào, Lao tứ tức phụ rất trong sông ngươi liền đại phu cũng chưa thỉnh, hảo huyền đây là không có việc gì, nếu là có việc ngươi như thế nào cùng Lao Tư giao đái, này cũng liền Lao tứ tức phụ không nói. Sau đó liền nghe được với Lao Thái không quá tình nguyện nói, nàng dám sinh một đống bồi tiền hóa nàng còn dám cáo trạng, không thỉnh đại phu ngươi cũng không phản đối, nhà ta nào có tiền, chồng trọt đều không đủ. Câu nói kế tiếp từ màu xanh ra trời cũng không có nghe, trực tiếp liền trở về phòng. Mới vừa vào nhà, liền nhìn đến đại lưu đang ở hống muội muội, cô bé tắc vẫn là một bộ muốn khóc không khóc biểu tình. Từ màu xanh ra trời chạy nhanh hướng trong chén đổ điểm nước ấm, cầm chiếc đua rảo rảo, một chén màn thầu toái nhìn có điểm giống bạch diện cháo, bất quá bạch diện cũng ngao không thành cháo, chỉ có thể ngao thành hồ. Nàng dùng chiếc đua gấp một chút, hướng cô bé trong miệng đưa, tới, tiểu nữ níu, níu, ăn cơm cơm Cô bé vừa thấy có cơm đưa đến bên miệng, lập tức đem miệng nhỏ dương thật to, một ngụm nuốt vào, đầu lưỡi nhỏ còn liếm liếm, chép chép miệng á a hai tiếng, ý tứ là ta còn muốn. Từ màu xanh ra trời liền lại gấp một điểm nhỏ, lại bị nuốt rớt, liền như vậy từng cái huy, nhìn tiểu hài tử kia đáng yêu bộ dáng, không biết là có nguyên thân đối hài tử tình cảm ở, vẫn là khác nàng hài tử thương tiếc, liền cảm thấy hài tử đặc biệt lệnh nhân tâm đau, đặc biệt là này ăn cái gì bộ dáng, nàng biên thở dài biên huy, ai? Các người lão mẹ cũng không dễ dàng, bất quá này đại nữ cô bé tên nhưng thật sự quá khó đọc, về sau ta đại danh nhất định phải lấy một người cao lớn thượng. Cô bé nghe không hiểu, chỉ biết a ăn, đại nữ ở bên cạnh mút ngón tay, từ màu xanh ra trời thấy được, cấp cô bé kẹp hai khẩu, cũng cho nàng kẹp một ngụm, tuy rằng này màn thầu phao thủy ở nàng cho rằng hẳn là không tốt lắm ăn, nhưng xem hai cái tiểu cô nương ăn đều rất vui vẻ, nàng cũng đi theo vui vẻ. Huy xong màn thầu thêm thủy, xem các nàng đều một bộ thỏa mãn bộ dáng. Nàng cũng lấy qua cái kia tháo bánh nô gặm, cắn một ngụm, không khỏi thở dài, cũng thật khó ăn à, cổ họng lại như thế nào cũng nuốt không đi xuống, cảm giác có cái gì ở sức cổ họng dường như, nàng lại cắn một mồm to, mặt bộ vặn bèo nhai, trong lòng suy nghĩ, xem ra muốn chạy nhanh tránh điểm tiền mới được. Ăn xong bánh ngô, cầm chén cầm đi phòng bếp giặt sạch phóng hảo. Sau đó nàng liền bắt đầu tâm bảo, xác thực nói là thối tiền lẻ, phiên phiên chỉ ở trong ngăn tủ nhảy ra vài món quần áo cũ cũ áo lông linh tinh Sau đó liền ở góc tường nhảy ra một ít tiền lẻ, đa số đều là phân phiếu, tiền hào, chỉ có một trường một khối, đếm đếm, một khối chín mao tám phần, ai, này cũng quá nghèo. Nhưng còn này một khối chín mao tám trăng lên, tám bảy năm một khối nhiều tiền mua màn thầu nói hẳn là cũng có thể ăn mấy ngày đi. Áo lông lại không thể ăn. Nàng đối với nhảy ra tới hai kiện cũ áo lông thở dài, một kiện là màu sám tuyến, nam sĩ áo lông, bụng địa phương đã phá cái động. Bất quá xem lớn nhỏ giống như không rất thích hợp một cái thành niên nam tử nghèo, có điểm nhỏ, hơn nữa đặc biệt cũ bộ dáng. Một kiện nữ sĩ hồng hoàng hai loại nhan sắc tuyến rệt, hình thức là bình thường nhất bình châm dệt ra tới, cũng chưa nói tới cái gì hoa, chính là khả năng một loại tuyến không đủ, hai loại tuyến liều mặng rệt, không quá đẹp, một con tay háo còn phi biên. mụ mụ ngươi làm sao vậy? Đại nữ xem từ màu xanh ra trời ngồi sồn ngăn tủ bên cạnh phát ốc, lo lắng nhỏ giọng hỏi. Mẹ cho các ngươi tìm ăn. ai Nàng này tâm lý thừa nhận năng lực thật đúng là không phải giống nhau cường, như vậy trong chốc lát công phu, là có thể tiếp thu làm hai cái tiểu cô nương mẹ, không biết một cái khác từ màu xanh da trời hiện tại tới rồi phương nào, là vãng sinh, vẫn là cũng xuyên đến đường địa phương. Tới đâu hay tới đó, nếu chiếm nhân ra mẹ nó thân thể, tự nhiên phải hảo hảo đối nhân ra nữ nhi, huống chi này hai đứa nhỏ thật sự rất khả nhân đau. Cái này không thể ăn. Đại nữ nhăn cái khuôn mặt nhỏ, cho rằng nàng mụ mụ đói bụng. Hoảng sợ nhìn nàng mẹ cầm ở trong tay háo lông. Từ màu xanh ra trời thiên cười cười, này như thế nào không thể ăn, ngươi xem này hồng hồng hoàng hoàng, phóng trong nước giống không giống cả chua xảo trứng gà, ha ha. Đại nữ ninh tiểu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, lấy nàng ba tuổi đầu nhỏ, này tựa hồ là một cái thực nghiêm túc vấn đề, cuối cùng giống như hạ cỡ nào đại quyết tâm dường như, cố mà làm gật gật đầu. Từ màu xanh ra trời xem nàng kia đáng yêu tiểu bộ dáng, cười càng hoan, một không cẩn thận thiếu chút nữa đau sốc hồng, nàng bụng. Ai ra, này cũng không thể ăn, cái này là dùng để xuyên, bất quá. ân. Nàng trước mắt sáng ngời, có lẽ lấy cải tạo một chút cũng nói không chừng. Từ màu xanh ra trời kiếp trước có cái tùy thân không gian, là cái rất nhỏ không gian, chỉ có liếc mắt một cái nước suối, một khối tiểu mặt cỏ, nước suối không biết chảy về phía nơi nào, mặt cỏ cũng chỉ có thể cất chứa bốn 5 người ngồi trên mặt đất cái loại này. Nàng là ở một lần phát bệnh lúc sau, lại tỉnh lại liền có cái này không gian. Không gian không chỉ có thời gian tốc độ chảy rất chậm, lại còn có giống một cái vĩnh viễn sẽ không mãn thu nạp dương. Sau đó nàng liền dọn rất nhiều thư đi vào. Nàng kiếp trước là cái ái thương người, cái này yêu thích bắt đầu cũng là vì bệnh tim quan hệ. Nàng từ nhỏ liền không thể giống mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau đuổi theo chạy nhảy nhảy, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn nhân ra chơi. Thời gian dài nàng liền bắt đầu chính mình tìm việc làm, đó chính là đọc sách, bắt đầu khi là xem học tập thư, thành tích một đường cầm cờ đi trước. Sau lại có không gian, có càng nhiều thời gian, nàng liền các loại có hứng thú tạp thư đều xem, trong đó liền. Có một ít sinh hoạt loại thường thư, tỉ như thực đơn, tỉ như dạy người như thế nào dạy áo lông thư. Nghĩ đến đây, nàng bối quá thân, ý niệm vừa động, một quyển áo lông dệt Pháp 300 lệ liền xuất hiện ở trên tay. Chương 3. 003. Thành phố T, mô kiến trúc công trường. trạng vạng. vu Đại Hải dẫn theo hai đại bao đồ vật, từ bên ngoài trở về, chính chiều công trường liều đi tới. nên diện mấy cái nhân viên tạp vụ nhìn đến chào hỏi nói biển rộng lại mua đồ vật hướng ra gửi a vu đại hải nhà ga đáp lời lần này không cần gửi lão lý về quê vừa lúc muốn hắn hỗ trợ mang một chút nói xong hắn đi vào lều mấy cái nhân viên tạp vụ vừa đi vừa nói chuyện muốn nói này vu đại hải cũng thật đau tức phụ tránh tiền liền gửi về nhà còn mua này mua kia chính mình nhiều một ngụm cũng luyến tiếp ăn lều lão lý đang ở thu thập đồ vật vu đại hải đem hai bao đồ vật đặt ở lão lý trước mặt lại cho hắn đưa qua một hộp sấm mùa xuân thuốc lá, lao Lý phiền toái ngươi. Lao Lý vội đem yên trở về đẩy, ngươi đây là làm gì? Tiện thể mang theo chân chuyện này, tiền ngươi lưu trữ chính mình chịu. Này điên chuyên môn mua cho ngươi, ta lại không hút thuốc lá. Vu Đại Hải không khỏi phân trần liền nhét vào Lão Lý trong túi. Lao Lý là cái kẻ nghiện thuốc, ngày thường chỉ cần có không phải chịu ngâm, vì tỉnh tiền đều là hút thuốc diệp. Sấm mùa xuân tuy rằng không tính là thật tốt, nhưng là cũng so lá cây thuốc lá cường quá nhiều. hắn thật đúng là hiếm lạ vu đại hải thiệt tính cấp hắn cũng liền ớm ở thu lao lý là vu đại hải bọn họ cách vách thôn lần này là chuyên môn trở về cấp nhi tử làm nhập học thủ tục sự nói là mang đồ vật kỳ thật cũng đến chuyên môn đi một chuyến vu đại hải đương nhiên ngượng ngùng làm người bạch chạy chân a người đây là mua nhiều ít thứ tốt ta lao lý nhìn hai đại bao đồ vật có ăn hữu dụng không khỏi khuyên đủ kiếm lời vẫn là tích có điểm hai đứa nhỏ đâu bọn họ ở công trường làm việc Tuy rằng so ở nhà chồng cho cường, nhưng là kia cũng là vất vả tiền, mỗi ngày mười mấy giờ đều là việc tôn sức. Vũ Đại Hải cười nói, Hải, cũng không phải mỗi ngày mua không phải, trong nhà Hải tử còn nhỏ yêu cầu bổ dinh dưỡng. Kỳ thật nàng tưởng nói Hải tử mẹ cũng đến bổ sung dinh dưỡng, chính là nhất quán trung thực, nào không biết xấu hổ đem tức phụ lao quải bên miệng, liền hàm hồ đi qua. Lại đưa cho lão lý 200 đồng tiền, làm hắn hỗ trợ mang cho hắn mẹ, hắn biết nhà hắn vẫn luôn không quá thích chính mình tức phụ. cho nên ra tới làm công đều sẽ tận lực nhiều cấp trong nhà mang điểm tiền, kỳ vọng tức phụ ở nhà có thể quá hảo điểm, thiếu chịu điểm xem thường. Hắn dư lại tiền hắn đều vẫn luôn tích góp năm trước giao tiểu nữ nhi phạt tiền, lại làm cái 2 ba năm, hẳn là đủ nổi lên cái tiểu phong ở, đảo thời điểm dọn ra tới liền hảo quá Từ màu xanh ra trời làm đại nữ ngồi ở trên giường túm áo lông một đầu, chính mình ngồi ở trên ghế lôi kéo áo lông đường một đầu bắt đầu cắt chỉ, một bên hủy đi một bên đem hồng hồng hoàng hoàng len sợi vòng thành một cái tuyến cầu. Khai thành một cái đại nắm, vòng song nàng còn ở kia đậu đại nữ, ngươi xem, không có cả chua trứng gà, hiện tại biến thành một cái đại nắm. Đại nữ bị đậu ha ha cười không ngừng, nàng tuy rằng chỉ có ba tuổi, nhưng kỳ thật nàng hiểu, kia mới không phải cả chua trứng gà, nàng tuy rằng không ăn qua, nhưng là xem qua cách vách mã tiểu quên ăn qua sao. Chỉ là mụ mụ cảm thấy hảo hảo cười, liền bồi nàng cười cười lâu. Chuẩn bị cho tốt tuyến, nàng đem đại nữ tống cổ đi ra ngoài chơi, chính mình tắt lấy ra áo lông thư. Bắt đầu nghiên cứu lộng điểm cái gì? Nàng kiếp trước cái đọc sách, mặc kệ là cái gì tạp thư đều có đọc qua, cũng thật sự là sinh hoạt quá nhàm chán, tìm điểm sự tình tới làm. Nhưng hơn phân nửa là xem, đọc sách thượng màu sắc rực rỡ xinh đẹp đồ án, xem các loại kỳ tư diệu tưởng, xem các loại nhân sinh hiểu được, phong phú chính mình tinh thần thế giới, nhưng động thủ thời điểm lại rất thiếu, bởi vì nàng động thủ năng lực thực nhược, thường thường thất bại nhiều hơn thành công. Có khi nhìn chính mình thảm không nỡ nhìn thành phẩm lại nhìn đến hình ảnh thượng tinh phẩm bộ dáng liền cảm thấy chính mình buồn muốn chết, đã kích tự tin, sau lại liền không thế nào làm. Duy nhất làm tương đối nhiều chính là điểm tâm, nàng làm được điểm tâm phi thường ăn ngon, mỗi lần ba mẹ ăn đến đều khen không dứt miệng, cũng làm nàng cảm thấy chính mình cái này phá thân thể, trừ bỏ liên lụy cha mẹ, cũng có thể vì bọn họ làm điểm cái gì. Nhưng chính là cái này cũng không phải nàng công lao, mà là không gian nước suối, nàng trong không gian nước suối mặc kệ là trực tiếp uống vẫn là dùng để chế tác đồ ăn. hương vị đều thập phần mỹ vị lại còn có có một cái thần kỳ trợ nhan công hiệu cho nên liền tính mặc kệ nàng điểm tâm ngoại hình làm cỡ nào khó coi ăn đến trong miệng vẫn như cũ thập phần mỹ vị bởi vậy thực chịu lao ba lão mẹ nó hoan nên nàng lại lần nữa cảm thán cha mẹ không thể ăn đến nàng làm điểm tâm bất quá đã không có nàng cái này tay mải, có lẽ cha mẹ có thể nhẹ nhàng một chút chỉ là nàng không gian lại lợi hại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật bởi vì chỉ có mỹ vị trợ nhan công hiệu mà thôi với bệnh của nàng một chút vô ích cuối cùng cũng không có thể lưu lại nàng sinh mệnh. Nàng trọng sinh đến người khác trong thân thể, vốn tưởng rằng không gian liền không có, không nghĩ tới còn theo lại đây, thật nên cảm ơn trời đất, bằng không tại đây người mà hai sinh, bần cùng khốn đốn nhân đại, càng sẽ làm nàng sợ hãi đi. Kỳ thật làm điểm tâm kiếm tiền nàng cũng nghĩ tới, nhưng là một câu liền thở dài, không bột đấu gột nên hồ a. Hơn nữa hiện tại loại tình huống này, phong bếp đều không phải chính mình, nhìn nhìn tứ phía vách tường, Nàng chỉ có thể thành thành thật thật trước tìm điểm có thể làm gì đó trước kiếm điểm ăn cơm tiền. Lao gặm bánh ngô nàng cũng thật chịu không nổi. Nàng nghiên cứu hạ áo lông quyển sách này, cũng không tính toán áo lông tới bán. Một là không tuyến, nhị là không lượng, dùng cũ tuyến dệt ra vẫn là áo cũ, ra không được hiệu quả, lại nói dệt cái một kiện bán đứng ai. Tư tiền tường hậu, nàng quyết định dệt bao tay, đối, chính là 90 niên đại, bọn học sinh lưu hành cái loại này mùa đông mang, lộ ngón tay có thể làm bài tập bao tay. Nàng khi còn nhỏ cũng mang quá, nhưng không mang quá bao lâu, sau lại trong nhà điều kiện hảo, nàng liền không lại mang qua. Loại này bao tay hẳn là thực hảo dễ đi. Từ màu xanh ra trời âm thầm nghĩ, bất quá nghĩ đến chính mình động thủ năng lực cắt bã, lại có điểm không tự tin. Nàng dựa theo thư thượng giáo dẹp pháp, bắt đầu nếm thử, này thử một lần không quan trọng, phảng phất làm nàng phát hiện tân đại lục mới lạ. Nàng cư nhiên ba lượng hạ liền học được thư thượng dẹp pháp, hơn nữa thượng thủ đặc biệt mau, chỉ chốc lát sau công phu. Liền bắt tay cổ tay đế dệt ra tới, không nghĩ tới chẳng những kế thừa ký ức, còn kế năng lực. Này nguyên chủ vẫn là cái khéo tay, động thủ năng lực rất mạnh, hơi nàng nguyên lai like một vạn cái không ngừng a. Cái này nàng có thể nói là như hổ thêm cánh, nhiều lộng vài loại đa dạng ra tới, đã thực dụng lại đẹp, còn sợ bán không ra đi. Chờ bao tay bán đi, nhất định đến mua nó mấy cân bánh bao thịt, hảo hảo đỡ thèm, hai đứa nhỏ nhất định sẽ ăn đặc biệt vui vẻ. Chính đám chìm ở trên ngựa muốn ăn no bụng trong đẹp. liền nghe được trong viện hoa một tiếng tử tiếng khóc là đại nữ từ màu xanh ra trời chạy nhanh buông trong tay đồ vật chạy đi ra ngoài trong viện đại nữ ngồi dưới đất giơ tay phải hoa hoa khóc lớn trên người cũng dính vào không ít bùn đất mà nàng đối diện đang đứng một cái tiểu nam hải chính cầm một quyển viết tiểu học ngữ văn giáo tài thư mắng to đại nữ nha đầu ngươi biết chữ sao liền đọc sách người ta thư lộng hỏng rồi bồi khởi sao ta nói cho ngươi các ngươi nha đầu đều không cho đi học về sau ngươi chính là cái thất học từ màu xanh ra trời biết đây là nhị phòng hai vợ chồng duy nhất nhi tử với gô nam năm nay 7 tuổi hiện tại tháng 3, trường học hẳn là khai giảng đọc sách thực tân hẳn là tân phát đại nữ ngồi dưới đất khóc thẳng đánh cách biên khóc còn biên nói ta không phải ta không phải từ màu xanh ra trời đau lòng chạy nhanh chạy tới đem đại nữ đỡ lên sau đó đem trên người nàng thổ vỗ rớt hống nói không khóc không khóc mụ mụ ôm đại nữ vừa thấy đến mụ mụ tới khóc càng hùng, trong miệng còn không quên cáo trạng Chỉ là đức quãng, biểu đạt không rõ Thư, họa xinh đẹp, ta xem Ô ô, đẩy ta Ô ô Bất quá từ đại nữ chỉ ngôn phiến tự tự thuật Nàng vẫn là nghe ra tới Xem ra là với gỗ nam đã phát sách mới Lấy ra tới khoe khoang Đại nữ liền phải xem Sau đó đã bị đẩy trên mặt đất Nàng không khỏi trong cơn giận dữ Như vậy một cái tiểu hài tử đều hạ đi tay Mà với gỗ nam xem từ màu xanh ra trời ra tới Chột dạ liền muốn chạy đi nàng một phen túm chặt tiểu hài tử sau cổ áo người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện nàng như vậy tiểu ngươi đẩy hắn làm gì nàng lời nói còn chưa nói xong phía sau liền có một đạo chua ngoa thanh âm vang lên ai ra từ màu xanh ra trời ngươi làm gì đâu là nhị tẩu ngưu xuân hoa đã trở lại nàng vào cửa liền cái cuốc ném một bên phi thường thô bạo đem từ màu xanh ra trời một cánh tay chắn đến một bên đi sau đó đem nàng nhi tử kéo đến chính mình bên người một mục, mục không có việc gì đi nàng đánh ngươi Tiểu hài tử vừa thấy chính mình mẹ trở về, lập tức cảm thấy có chỗ dựa, bùm bùm một hồi dựa trạng, đem chính mình nói thành bạch liên hoa, đem một cái ba tuổi Hải tử nói cỡ nào có tâm cơ muốn cướp hắn thư, hắn cũng thật tốt ý tứ, thật là mẹ nào con ấy. Này mẫu như xuân hoa vừa nghe nhi tử là bị khi dễ, lập tức liền chạy trốn, chỉ vào từ màu xanh ra trời cái mũi liền mắng, từ màu xanh ra trời, ngươi thật đủ có thể, chính mình ở nhà trang bệnh không xuống đất làm việc liền tính, còn sấn ta không ở khi dễ ta nhi tử. Ngươi cho ta là chết chính là đi. Vốn dĩ với Lao Thái xem từ màu xanh ra trời hảo, liền muốn cho nàng xuống đất làm việc, nhưng là nàng lấy thân thể suy yếu vì từ cự tuyệt, nói dỡn, nàng tuy rằng không loại quá mà, nhưng cũng biết Lao nông dân có bao nhiêu không dễ dàng, liền nàng này tiểu thân thể, vẫn là đường lăn lộn chính mình, quay đầu lại lại đi đời nhà ma. Với Lao Thái không làm, bị với Lao nhân ngăn cản, cho rằng phía trước xác thật rất hung hiểm, khó khăn tỉnh, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. lưu xuân hoa chính không hài lòng nàng trang bệnh hành vi dựa vào cái gì đều xuống đất làm việc ngươi ở nhà lười biếng lập tức liền lấy này phát làm từ màu xanh ra trời cũng không thiện với đồng nghiệp cãi nhau từ nhỏ đến lớn nàng cũng không như thế nào lớn tiếng đối người khác nói chuyện qua bởi vì lúc này vẫn là không nhanh không chậm mặt vô biểu tình nói nhị tẩu ta hy vọng ngươi làm rõ ràng là ngươi nhi tử không yêu quý muội muội đem đại lữu đẩy đến trên mặt đất đại nữ như vậy tiểu nhân hài tử cái gì cũng không hiểu ngươi nhi tử đều bảy tuổi Đi học, như thế nào cũng cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là giáo dục có vấn đề. Như xuân hoa không dự đoán được, giống nhau mềm mại từ màu xanh ra trời cư nhiên còn sẽ phản bác nàng, còn sẽ cùng nàng nói lý lẽ, ngày đó nàng không trải qua bà bà đồng ý, cầm màn thầu, nàng chỉ cho rằng nàng là đói quá mức, rốt cuộc một ngày một đêm không ăn cái gì, vì hài tử mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay mới phát hiện, thật đúng là trường bản lĩnh. Ta phi, ngươi mới giáo dục có vấn đề, ngươi nhận mấy tự. Còn cùng ta nói gì giáo dục vấn đề? Chương 4 004 Nguyên thân tử màu xanh ra trời sắc thật không niệm quá nhiều ít thư, chỉ niệm đến tiểu học năm 3 mà thôi, sắc thực nói năm 3 cũng chỉ niệm mấy ngày liền không niệm. Bất quá đây là phổ biến hiện tượng, này khu vực trọng nam kinh nữ, giống nhau nữ hài rất nhỏ liền giúp trong nhà làm việc, nếu không có giáo dục bắt buộc như vậy quy định, đại đa số gia trưởng đều sẽ không đưa nữ hài tiến trường học, nhưng cứ như vậy vẫn là sẽ làm các nữ hài tìm như vậy như vậy lý do bỏ học. Bọn họ cho rằng nữ hải tử tới rồi tuổi gả chồng phải, điều kiện hảo điểm sẽ nhiều cấp điểm của hồi môn, đọc như vậy nhiều thư có gì dùng. Mà bởi vì giáo dục vấn đề, cho dù nam hải tử có thể đem thư đọc hảo tương lai trở nên nổi bật cũng rất ít, một đọc mười mấy năm, cuối cùng lại vẫn là về nhà chồng chọn, bởi vậy người bình thường đều cho rằng đi học là cái thâm hụt tiền mua bán. Đối diện như Xuân Hoa hô lên những lời này thời điểm, lại tựa hồ quên nàng chính mình cũng chỉ thượng đến năm 4, so nhân ra chỉ nhiều đọc một năm mà thôi. Đồng dạng là tiểu học không tốt nghiệp chủ nhân, cư nhiên có mặt khinh bị người khác. Từ màu xanh ra trời ta nàng liếc mắt một cái, lười cùng nàng so với ai khác đọc thư tương đối nhiều, vì tránh cho lộ hãm, nàng cũng không nghĩ nói quá nhiều, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói, hai tử không hiểu chuyện cùng biết chữ nhiều ít nhưng không quan hệ đi. Cách vách mã đại nương còn không có niệm quá thư đâu, dạy ra tiểu quên gặp người cũng biết chào hỏi, chưa bao giờ sẽ đem ta khuê nữ đẩy trên mặt đất. Cách vách trụ chính là một đôi lão phu thê. Nhi tử tức phụ đều nhân bệnh qua đời, lưu lại một tiểu cháu gái, cùng đại nữ không sai biệt lắm đại, thực hiểu chuyện tiểu cô nương. Lão phu thê hai xem từ màu xanh ra trời mang hai đứa nhỏ nhật tử không hảo quá, ngày thường đối nàng nhiều có chiếu cố. Từ màu xanh ra trời tiếp thu ký ức không ít, nhưng đa số đều là không tốt, đối nàng chiếu cố có thêm nàng vẫn là muốn nhắc lên. Ngưu xuân hoa không nghĩ tới từ màu xanh ra trời còn tưởng cùng nàng tranh cái một hai ba, còn lấy cái đã chết cha mẹ nha đầu cùng nàng nhi tử so, tức khắc hỏa đỉnh đầu. Từ màu xanh ra trời ngươi có ý tứ gì? Ta nhi tử như thế nào ngươi ngươi như vậy chú hắn? Chính ngươi sinh không ra nhi tử, liền xem người khác nhi tử không vừa mắt đúng không? Ngươi kêu nha đầu đẩy một chút làm sao vậy, nàng không cũng không có việc gì sao? Từ màu xanh ra trời đối với đối phương không nói lý thái độ quả thực là hết chỗ nói rồi, vô lý giảo ba phần nói chính là loại người này đi. Nàng vừa định phản bác, với người nhà liền đều xuống đất đã trở lại. Mới vừa vừa vào cửa với Lao Thái liền nguyên do cũng chưa hỏi, chỉ nghe được các nàng tựa hồ ở cãi nhau, liền trực tiếp mắng, đại thật xa liền nghe được các ngươi nói nhau nhau, tìm đường chết ta. Cũng không biết nấu cơm ở chỗ này hồ liệt liệt cái gì. Lưu Xuân Hoa còn cảm thấy chính mình ủy khuất đâu, lập tức thêm mắm thêm muối, trà đúa, đem đại Lưu nói nhiều không hiểu chuyện đoạt nàng nhi tử thư từ màu xanh ra trời muốn đánh con của hắn sự nói một lần. Với Lao Thái vừa nghe còn khi dễ nàng tôn tử, cũng không nghe từ màu xanh ra trời có cái gì giải thích càng là làm trầm trọng thêm mắng nha đầu còn muốn nhìn thư nàng lớn lên cái đầu góc sao ta nói cho ngươi chạy nhanh thu hồi cái này tâm tư nha đầu cũng đừng tưởng đi học chạy nhanh học làm việc là lẽ phải như xuân hoa trượng phu với đại giang cũng đi theo hát đệm chính là a đệm muội tiểu nha đầu sẽ nhìn cái gì thư nhà ta một mục thư cũng không thể tùy tiện đoạn, đó là trường học phát sách mới quay đầu lại đoạn hỏng rồi nhà ta một mục không thư đọc vạn nhất nếu là lưu ban ngươi cũng phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm a một bộ nhà của chúng ta nhi tử là đọc thu liêu tương lai là có đại tiền đồ nếu là không tiền đồ thăng không được học đều lại ngươi sắc mặt điểm chết người chính là kỳ thật người cũng đi theo một bộ đương nhiên bộ dáng với gỗ nam xem mọi người đều giúp hắn tự giác có chỗ dựa lập tức hướng từ màu xanh ra trời là mặt quỷ khiêu khích còn đối với đại nữ vây vây năm tay đại nữ bị dọa lại hoa hoa khóc lên từ màu xanh ra trời trừng mắt nhìn với gỗ nam liếc mắt một cái Đau lòng chạy nhanh hướng đại nữu, đại nữu không khóc không khóc, mụ mụ ở đâu. Với lao hán ho khan một tiếng, được rồi, cũng không phải cái gì đại sự, đến nỗi nháo thành như vậy làm người chế rêu sao. hắn quay đầu, tự cho là công đạo, lao tứ tức phụ, đại nữu không phải không có việc gì sao. Ngươi cũng đừng không thuận theo không buông tha, Lão nhị tức phụ ngươi cũng là, đều nên làm gì làm gì. Với lao hán ở chỗ ra vẫn là rất có quyền uy, hắn vừa nói lời nói đại gia liền đều không nói cái gì. Nô quế hoa cũng đi theo khuyên từ màu xanh ra trời, đúng vậy tứ lệ muội đại nữ cũng không có việc gì, liền tính. Được rồi được rồi, nên nấu cơm nấu cơm, Chồng chất ba ba về đến nhà liền cơm đều ăn không được với lao thái nhìn từ màu xanh ra trời liếc mắt một cái, không xuống đất còn không nấu cơm, liền ngươi chuyện này nhiều, chạy nhanh nấu cơm. Từ màu xanh ra trời xem tình thế nghiêng về một phía, chính mình tứ cô vô thân còn lộng cái hai tên nhóc tì, lại đánh giá hạ chính mình hiện tại tế cánh tay tế chân sức chiến đấu. Quả bất địch chúng, vẫn là không cần cứng đối cứng Nàng nhìn lướt qua mọi người Nàng ôm đại nữ hướng phòng đi Hoàn toàn không để ý tới vừa rồi Với Lao Thái mệnh lệnh nàng nấu cơm nói Với Lao Thái tự giác uy tín bị khiêu chiến Khi thẳng dậm chân Vừa định chửi đồng đã bị với Lao Hán ngăn cản Được rồi, Lao Tư tức phụ hiện tại thân thể không tốt Làm nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi Sau đó liền cấp với Lao Thái đưa mắt ra hiệu Làm nàng về phòng Với Lao Thái cũng minh bạch lão đầu nhi ý tứ Từ màu xanh ra trời phía trước rất trong sông hôn mê một ngày một đêm, liền đại phu cũng chưa thỉnh vốn là nàng đối lý, phía trước vẫn luôn không tỉnh, thật đúng là sợ có chuyện gì nhi, cũng may vẫn là tỉnh. Nàng biết nhi tử là cái bênh vực người mình, nhưng từ màu xanh ra trời gả đến với gia bốn năm liền sinh hai cái nha đầu càng là đối lý, ngày thường như thế nào mắng nàng, nàng cũng không dám cáo trạng, nàng liền càng làm trầm trọng thêm, không nghĩ tới nhảy cái trong sông, cư nhiên học được phản kháng, này còn phải, đây là muốn phản thiên. Nàng lẩm bẩm về phòng chờ lao tứ trở về nhất định làm hắn hảo hảo quản quản hắn tức phụ quả thực muốn phiên thiên với lao hắn cũng không nói chuyện làm như ngầm đồng ý trở lại phòng từ màu xanh ra trời kiểm tra rồi hạ đại nữ có hay không bị thương hiện tại quần áo xuyên nhiều áo đông tuy rằng có điểm buồn, vẫn là có chỗ lợi trên người nhưng thật ra không thương chính là tay phải xoa đến trên mặt đất cắt qua vài điều khẩu tử hôn bùn đất thấm huyết mơ hồ một mảnh từ màu xanh ra trời chạy nhanh đổ điểm nước gấm Lại đi phòng bếp múc điểm nước lạnh đoài thượng, trong lúc với da khác ba cái con dâu ở phòng bếp nấu cơm, nàng ai cũng không phản ứng liền trực tiếp trở về phòng. Đem khăn lông rửa sạch sẽ, sau đó một chút nhẹ nhàng đem đại nữ tay nhỏ lau hảo biến mới lau khô, đại nữ hai chỉ mắt to chứa đầy nước mắt, khỏe miệng cũng vẫn luôn thiết, một bộ tùy thời sẽ khóc ra tới biểu tình. Từ màu xanh ra trời phiên biến toàn bộ nhà ở cũng không có tìm được một chút giảm nhiệt dược đồ miệng vết thương. Vì thế đem cô bé dùng chăn cùng gối đầu cách hảo phòng ngừa nàng lộn xộn sẽ rơi trên mặt đất, chính mình ôm đại núu ra cửa. Nàng gõ vang lên cách vách Mã đại nương ra môn. Mã đại nương ra là tam gian nhà ngói, này vẫn là nhi tử tức phụ ở thời điểm tu, vốn dĩ trong nhà điều kiện không tồi, người một nhà đều thành thật chịu làm, nhưng không nghĩ tới 2 năm hôm kia tử tức phụ đều được bệnh nặng, tiêu hết trong nhà tích tụ cũng không có thể đem người lưu lại, chỉ để lại một cái mau 4 tuổi tiểu cháu gái ở nhị lao dưới gối. rộng tức phụ tới rồi, mau vào phòng nha nha đại nữ đây là làm sao vậy như thế nào đỏ mắt hồng. mã đại nương vừa rồi vẫn luôn ở buồng trong nấu cơm căn bản không nghe được cách vách tranh chất thanh từ màu xanh ra trời xem mã đại nương còn không đến 50 tuổi tác đã đầu tóc hoa dâm đầy mặt nếp nhăn nói sáu bảy chục đều có người tin đại nữ tay xoa bị thương đổ máu ta muốn hỏi hạ ngài ra có hay không thuốc hạ sốt từ màu xanh ra trời đi theo vào gian ngoài nhìn đến trên bàn bãi một chén nhỏ dưa muối một mâm bánh ngô một tiểu buồn canh xuông quả thủy đồ ăn canh có có có trong phòng ngồi ta đi cho ngươi lấy tiểu quên a cho ngươi thẩm đảo chén nước a nói xong nàng liền chạy đông phòng đi từ màu xanh ra trời ngồi ở tây phòng dương đất biên liền nhìn đến mã tiểu quên tiểu bằng hữu dương khuôn mặt nhỏ nhìn từ màu xanh ra trời tứ thẩm nhi đại nữ sao vậy từ màu xanh ra trời vì chính mình trọng sinh một hồi liền không thể hiểu được chướng thượng bối phận bi ai một phen nhưng vẫn là hòa ngôn duyệt sắc trả lời đại nữ bị thương tay sắt phá tiểu quên đừng đổ nước thẩm nhi không khác nàng nhìn đến tiểu quên nói chuyện liền cầm cái tráng men tách trà, tính toán cho nàng đổ nước uống trên mặt đất phích nước nóng so nàng cũng liền lùn một chút như vậy cái tiểu cô nương như thế nào xách động nàng chạy nhanh ngăn cản nhưng tiểu quên gật gật đầu lại không nghe nàng tay chân lanh lẹ mở ra phích nước nóng một tắc đem trà lưu đặt ở trên mặt đất sau đó hướng tới phóng trà lu phương hướng hơi nghiêng hồ thần nóng hôi hổi nước gấm liền từ phích nước nóng khẩu chảy ra khuynh tiến trà lu ao hạt nước gấm chảy ra chỉ chốc lát sau liền chứa đầy tách trà tiểu quên lại nhanh chóng phủ chính phích nước nóng tắt thượng nút bình toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi một chút nước gấm cũng không có sái ra tới từ màu xanh ra trời chừng lớn đôi mắt nhìn chỉ so đại nữ hơi cao một chút hài tử làm này hết thảy xem thế là đủ rồi thằng đến tiểu quên đem trà lu bưng cho nàng nàng cũng chưa phản ứng lại đây lúc này mã đại nương vừa lúc tiến vào cầm một quản màu xanh lục thuốc hạ suốt cao Còn cầm một tiểu cuốn băng gạc, chạy nhanh, đem cái này tô lên, sau đó lại lấy băng gạc bao thượng. Từ màu xanh ra trời chạy nhanh trước đem tiểu quên trên tay trà lưu tiếp nhận đặt ở giường đất duyên thượng, sau đó lại tiếp nhận thuốc mỡ bài trừ một chút cao thể, nhẹ nhàng đồ ở đại nữu tay nhỏ thượng, cẩn thận đồ hảo thuốc mỡ sau, lại bao vài vòng băng gạc, kết cục trô đánh cái tiểu hồ được kết. Đại nữu nhét miệng, nhìn nơ con bướm, rắc khá xinh đẹp, nhưng là muốn cười lại cười không ra. Tư màu xanh da trời rất là đau lòng cọ cọ đại nữ đầu. Mã đại nương không cần hỏi cũng biết đại nữ lại bị với ra mấy cái tiểu tử khi dễ, việc này cũng không phải là một lần hai lần, ai, nữ hài tử sao? Như thế nào liền như vậy không đầu óc, xem nhà ta tiểu quên nhiều ngoan, tiểu tử thúi không hảo hảo giáo, sùng lên trời đi, lớn lên không học giỏi không, có rất nhiều. Tư màu xanh da trời liền thích mã đại nương loại này minh lý lẽ, bất quá việc này nàng cũng không muốn nhiều lời, nói nhiều vô ích. Nàng tới nơi này một là vì đại nữ thương mượn dược, còn có một cái chính là tới tìm kiếm trợ giúp. Tay nàng bộ diệt điểm, nàng muốn đi chấn trên nhìn xem tình huống, cho chính mình bao tay tìm điểm nguồn tiêu thụ. Kỳ thật hiện tại cơ hồ hơi chút điều kiện hảo điểm gia đình đều có chiếc xe đạp thay đi bộ, không phải lưu hành tiểu dáng, ít nhất cũng có cái cái giá tử dường như đồ vật, đừng động nhiều phá. Có hai cái bánh xe có thể chạy là được, giống nhau đi trong thị trấn kỵ cái xe đạp là được. Vu Đại Hải trước kia cũng có một chiếc. Sau lại cưới nàng đương lễ hỏi, mà nàng nhà mẹ đẻ cũng không có cho nàng mang bất luận cái gì của hồi môn, chuyện này vẫn luôn là với gia dụng tới mắng nàng trong đó một cái lý do, mà nguyên lai từ màu xanh ra trời cũng tự giác rất là đối lý. Nàng biết mã ra làm đậu hủ, mã đại gia mỗi ngày vội vàng xe lừa đi chấn trên bán đậu hủ, cho nên muốn cùng mã đại nương nói hạ, xem có thể hay không làm nàng nhờ xe. Mã đại nương vừa nghe, lập tức nói, này có gì, ngươi mã đại gia mỗi ngày đều đi chấn trên. Ngày mai làm nàng mang ngươi đi, bất quá hắn xe lửa chậm, ta dậy sớm chút đi. Nơi đây ly trấn trên muốn hơn 20 mà, xe lửa chậm, muốn hơn 10 giờ, cho nên định hảo 5 giờ dưới đi, ngày mai nàng ở đầu hẻm chờ. Từ màu xanh ra trời cảm tạ mã đại nương, liền ôm đại nữu trở về nhà. không 5.005. Thanh Vân Trấn là Thanh Vân huyện chủ trấn, xây dựng tương đối tốt hơn, so làng trên xóm dưới thị trấn muốn phồn hoa không ít, bởi vì huyện chính phủ liền kiến ở Thanh Vân Trấn chủ trên đường. Hu. mã đại gia lái xe xe lửa ngừng ở chợ nông sản lối vào nha đầu nơi này chính là chợ nông sản ta cùng ngươi cao thẩm đi vào bảy quán ngươi từ cửa nam trực tiếp đi vào là được từ màu xanh ra trời ngẩng đầu nhìn đến lối vào dựng một khối đại thẻ bài mặt trên viết nông mậu giao dịch thị trường đúng vậy đây là cửa bắc chủ yếu là nông sản phẩm bên kia cửa nam đi vào là đồ dùng sinh hoạt gì ngươi qua bên kia gần cung từ màu xanh ra trời cùng xe tới cao thẩm nhi đối nàng giao đái nói hảo Cảm ơn Cao Thẩm, Mã Đại Gia, ta liền hay đi trước Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, cảm tạ hai người. Tạ gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ không trở về cùng nhân ra nói. Ngươi bán tiền nhiều cấp hải tử mua chút ăn, này đáng thương. Cao Thẩm Nhi vỗ vỗ từ màu xanh ra trời nói, một bộ từ màu xanh ra trời cái này đáng thương hoa, còn mang theo hai cái đáng thương hoa biểu tình. Muốn nói vị này Cao Thẩm Nhi vì sao lộ ra như vậy biểu tình, nay còn muốn từ sáng nay ra tới khi nói lên. Hôm nay trời còn chưa sáng nàng liền đắp mã đại gia xe lửa tới trấn trên, vừa lúc gặp gỡ giống nhau nhờ xe đi trấn trên bán chút trong nhà trứng gà Cao Thẩm Nhi. Cao Thẩm Nhi ở Đông Lô Thôn cũng coi như là danh nhân rồi, bởi vì nàng có một cái ngoại hiệu, tiêu tiểu loa, xem tên đoán nghĩa, chính là thích chủ nhân độ dài ra đoạn truyền lời, gì sự làm nàng đã biết, cũng chính là làm nửa cái thôn người đều đã biết, cho nên có chuyện tốt đều cho nàng nổi lên cái này ngoại hiệu. Đến nỗi vì cái gì kêu tiểu loa đâu. Bởi vì đại loa là nàng thân tỷ tỷ, tỷ muội hai người là cùng cái thuộc tính, đều là thập phần bắt quái người, cố tình còn gả tới rồi cùng cái trong thôn. Ở đông lô thôn hai tỷ muội cũng coi như là danh khí không nhỏ. Tuy rằng nhân gia thích bắt quái, nhưng truyền bắt quái đều là chút không hiếu thuận cha mẹ, làm phá, dạy không đạo đức sự kiện, bởi vậy cũng không làm người sợ chán ghét. Tương phản vẫn là định đến nhân tâm, chán ghét các nàng đều là chút tâm tư không người tốt. Cao thẩm nhi là cái làm nhảm, vừa lên tới liền nhiệt tình chào hỏi. Nha, này không phải biển rộng tức phụ, ngươi cũng đi chấn trên A. Cao thẩm trao hỏi phương thức thực đặc biệt, không đợi từ màu xanh ra trời nói cái gì, nàng liền chính mình trước tự quyết định, ta đi chấn trên bán điểm trong nhà trứng gà, này không bọn nhỏ muốn khai giảng, bán tiền cấp bọn nhỏ mua điểm bút A bùn A gì đó nói nàng xốc lên cái trứng gà thượng vải đông, ngươi sờ sờ, buổi sáng hiện nay, này còn nóng hồi đâu. Bị túm xuống tay sờ trứng gà từ màu xanh ra trời. Ngươi đây là đi chấn trên làm gì đi? ta đi bán điểm chính mình dệt đồ vật, đổi điểm tiền cấp hải tử mua điểm ăn bổ dinh dưỡng. Từ màu xanh ra trời dương khuôn mặt nhỏ cười, lộ ra hai bài khiết mặt chỉnh tề hàm răng. Cao thẩm nhi ra ly với ra rất gần, cho nên ngày thường đi ra ngoài ngẫu nhiên sẽ gặp được. Ở nàng trong lớn tượng, biển rộng tức phụ vẫn luôn là cái buồn tính tình, không quá yêu nói chuyện, luôn là cúi đầu. Không phải ở làm việc chính là ở đi làm việc trên đường, rất ít cùng người nói chuyện. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ cùng nàng nói nhiều như vậy lời nói. Cười rộ lên còn khá xinh đẹp, cao thẩm nhi lập tức mở ra máy hát, ta nhìn xem, đây là dệt bao tay, nha. Còn khá tốt xem, ta xem có thể hành. Từ màu xanh ra trời cũng không muốn gạt cái gì, cùng đi thị trường bán đồ vật, cũng giấu không được, còn không bằng thoải mái hảo phong nói. Hơn nữa thứ này chính là một cái xảo diệu hình thức chiếm ưu thế, chờ thả xuống đến thị trường, giống nhau sẽ dễ táo lông nhìn đều có thể học sẽ, nàng cũng chính là chiếm cái tiên cơ, kiếm điểm vất vả tiền thôi. Bất quá cao thẩm nhi tựa hồ hưng thu không ở này mặt trên, ở nàng xem ra chính là chút thủ công vật nhỏ, có thể bán tiền cũng chính là cái ăn vật tiền, nàng ngược lại càng thích cùng từ màu xanh ra trời nói chuyện thiếm. Đối nàng tới nói từ màu xanh ra trời gả lại đây bốn năm cơ hồ không như thế nào giao lưu quá, hôm nay thật vất vả tóm được còn không được hảo hảo bát quái một chút. Nay cũng ở giữa từ màu xanh ra trời lòng kẻ dưới này, nguyên thân tính cách mềm yếu, mọi việc thích nhẫn mại, nàng cũng vẫn luôn rắc thực xin lỗi nhà chồng. sinh không gia nhi tử là phương diện nàng gả tới thời điểm một chút của hồi môn cũng không có cũng là cho người mượn cớ nói bính cho nên vô luận chịu nhiều ít mất lạnh chịu nhiều ít bất bình công đãi ngộ nàng đều sẽ không theo người ta nói càng sẽ không theo chính mình trượng phu nói chỉ nghĩ hảo hảo làm việc dùng chính mình thực tế hành động làm nhân ra tiếp nhận nàng ai ngờ nhẫn nhiều nhân ra liền cho rằng nàng dễ khi dễ càng sẽ làm trầm trọng thêm khi dễ nàng tiếng nhu xuân hoa cũng không nhiều ít bản lĩnh như thế nào liền thích cùng nàng tiêu gạo Cho nên hết thể đều là quán. Từ màu xanh ra trời nhưng không có như vậy hảo tính tình. Nàng trước nay có việc liền nhất định phải nói ra. Tính tình thẳng muốn mệnh, nghẹn ở trong lòng ngược lại làm nàng thể sắc và tinh thần không thoải mái. Cho nên nàng cũng là có cái gì nói cái gì. Nhưng nàng nói thực xảo diệu, sẽ không thêm mắm thêm muối, Cũng sẽ không làm người cho rằng nàng ở bàn lộng thị phi. Chỉ là nói chuyện phiếm khi lơ đãng lộ ra chút tin tức. Tỷ như Vu đại hải thường xuyên gửi đồ vật trở về. Nhưng là giống nhau đều sẽ dừng ở với da mặt khác mấy cái tôn tử trong miệng, tỉ như nàng làm việc không ít lại ăn không đủ no, tỉ như nàng nhảy đến trong sông ngủ một ngày một đêm cũng không thấy cái gì đại phu linh tinh. Gì? ngươi nhảy sông? ân trước hai ngày sự, lúc ấy trên mặt đất làm việc, đầu một vượng không cẩn thận liền rớt, nhà ta cùng mặt khác ra ly đều rất xa, cho nên cũng không có gì người biết. Việc này cũng không phải cái gì chuyện tốt, với da cũng không nghĩ làm người biết, đối ngoại cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. nếu không rất nhiều nói không rõ hảo hảo một người như thế nào sẽ dễ dàng như vậy rất trong sông khẳng định là ngày thường ăn không ngon thân thể quá hư lúc này mới tài đi vào xem qua đại phu không năm một ngày một đêm thì tốt rồi gì liền đại phu cũng chưa xem cao thẩm biết từ màu xanh ra trời ở chỗ ra không được gỡ thích nhưng là đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự liền cái đại phu đều không thỉnh, các nàng liền năng sau xảy ra chuyện Cao thẩm nhi xem từ màu xanh ra trời một bộ kiên cường bộ dáng lập tức tình thương của mẹ Trần lan. Nàng vỗ từ màu xanh ra trời tay nói. Về sau có việc cùng thẩm nhi nói. Đừng chính mình nghẹn ở trong lòng sau đó nàng lại hạ giọng nói. Người bán tiền cũng đừng trở về ngây ngốc cái gì đều nói. Cùng hai tử cùng chính mình cũng mua điểm ăn gì. Hảo hảo bổ bổ. Tuổi trẻ nhẹ thân thể hỏng rồi căn cơ. Già rồi bệnh đều đến tìm tới. Từ màu xanh ra trời nhưng thật ra có điểm cảm động. Nghiêm túc gật gật đầu. Ba người tách ra. từ màu xanh ra trời liền thẳng đến bọn họ nói cửa nam thị trường bên trong xác thật đều là bán chút đồ dùng sinh hoạt tiểu thương phẩm linh tinh đồ vật không có bên kia náo nhiệt nàng tìm cái không ai địa phương phố khối trước đó chuẩn bị tốt cũ bố trên mặt đất sau đó đem chính mình dậy tốt bao tay đặt ở bố mặt trên dọn xong lúc này trời đã sáng rồi người cũng dần dần nhiều lên nàng sạp không chớp mắt nhưng là nhìn nàng đồ vật đa số đều là nhìn xem liền đi liền giá cả đều không hỏi nàng ẩn ẩn có chút sốt ruột trong chốc lát nhân ra mã đại gia đậu hủ bán xong nàng này còn một bộ không bán đi đâu này nhưng như thế nào hảo đang nghĩ ngợi tới liền nghe được một cái tiểu cô nương thanh âm nàng gần nhất đối tiểu hài tử thanh âm đặc biệt mẫn cảm không có biện pháp trong nhà có hai cái tiểu cô nương vẫn là bất đồng tuổi tác vốn dĩ một cái chưa lập gia đình thiếu nữ biến thành một cái chưa lập gia đình thiếu phụ liền đủ khó thích ứng còn biến thành một cái hai đứa nhỏ mẹ nàng cũng coi như thích ứng năng lực siêu cường mụ, mụ ngươi xem kia có bao tay vừa lúc cho ta mua một bộ mùa đông ta viết tác nghiệp tay lãnh nói chuyện chính là cái xinh đẹp tiểu cô nương thượng thân ăn mặc tinh bột tháo ngắn màu lam nhạt bố quần chắc gái khăn quàng đỏ vừa thấy chính là cái học sinh tiểu học Năm tiểu cô nương tay chính là cái tuổi trẻ nữ nhân vừa nghe nữ nhi nói liền nhữ mày nói mua cái gì mua mùa đông đều đi qua mua cũng mang không thượng có ích lợi gì ngươi làm bài tập không còn phải trích từ màu xanh ra trời vừa nghe chạy nhanh nói làm bài tập không cần trích bao tay đại tỷ ngài xem Ta cái này là chuyên môn vì làm bài tập thiết kế chuyên dụng học sinh bao tay, năm cái ngón tay lộ, mặt trên còn mang cái cái duyên không làm bài tập, có thể khấu thượng che lại đầu ngón tay, sẽ không lánh. Từ màu xanh ra trời dệt bao tay thời điểm đặc đem bộ thân dùng màu vàng tuyến, mặt trên cái duyên dùng màu đỏ tuyến, nhan sắc phối hợp hợp lý, nhìn qua thực mới mẹ độc đáo xinh đẹp, tiểu cô nương nhìn ánh mắt sáng lên, càng thích, tú nàng mụ mụ cánh tay làm nũng, mụ mụ, ngươi cho ta mua đi. Mua đi. Nữ nhân bị nữ nhi ninh không có cách, chỉ phải hỏi, bao nhiêu tiền một bộ? Một khối năm một phó? Gì? Người đánh cấp A? Cái gì liền ở một khối năm, như vậy điểm đồ vật có thể sử dụng nhiều ít tuyến, ngươi liền một khối năm A, không mua không mua. Nói nàng lôi kéo tiểu cô nương muốn đi. Tiểu cô nương vừa thấy nóng nảy, ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy, nữ nhân vô pháp chỉ phải trả giá, một khối tiền ta mang một bộ. Từ màu xanh ra trời chưa làm qua sinh ý, cũng sẽ không theo người có kẹ mặc cả. Nhưng cũng biết người bán gì phải gì là tốt nhất, người đều cho rằng không người trong sạch ai sẽ giác ta là người hảo, vì thế liền hết sức khen chính mình đồ vật, đại tỷ, ngài cũng thấy được, ta này bao tay ở thị trường thượng chính là độc nhất phân, một khối năm thật không quý, ta này dùng đều là hảo lèn sợi, ấm áp đâu. Đồ vật lại như vậy thực dụng, tiểu hài tử lại thích bợ lạ bờ lạ. Nữ nhân bị nàng nói choáng vắng đầu, nghĩ này bao tay sắc thật khá xinh đẹp, chính mình quê nữ lại không biết cố gắng liều mạng ở nơi đó nói nghĩ nhiều muốn. Không mua liền không được, chỉ phải nói, hành hành hành, ngươi cũng đừng nói nữa, cho ngươi chướng hai mao, nguyện ý bán liền bán, không muốn bán ta liền đi lạc. Nói nàng liền đem tiền đảo ra tới. Từ màu xanh ra trời làm ra khó xử bộ dáng, cuối cùng khẽ cắn môi, một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi biểu tình, rốt cuộc một khối nhị bán đi một bộ. Có một thì có hai, vừa rồi hai người có kẻ mặc cả, liền có người vây lại đây, xem tay nàng bộ sắc thật độc đáo mới mẻ độc đáo, hai tử lại thích. Sắc thật làm bài tập có thể phòng ngửa tay lánh, liền lại bán ra một bộ. Người liền sợ ồn nào, như vậy tam hỏi hai hỏi, nàng này liền không mấy phó, vốn dĩ nàng dệt liền không nhiều lắm, chỉ chốc lát bán liền thừa một bộ, nhất định phải là một bộ mang theo cây bìm bìm. Loại này nàng liền dệt hai phó, bộ dáng độc đáo cố ý nhiều muốn năm mao tiền, nhưng là lại không có bao nhiêu người có hứng thú, cảm thấy nhiều một đóa hoa liền nhiều năm mao tiền thực không thật huệ, cho nên nửa ngày cũng mới bán ra một bộ. Cuối cùng này phó một có người hỏi nàng trực tiếp giảm giá bán đi. Đồ vật tuy rằng đều bán đi, nhưng là lại bị mặc cả giảng đầu hôn nao trướng. Này đó mua đồ vật liền không có không nói giới. Một bộ bao tay hao hết mối lưỡi, làm từ màu xanh ra trời thẳng hô làm buồn bán không dễ dàng à. Cuối cùng thu quán, tìm cái góc đếm đếm thu hoạch, 10 khối linh năm ao, rốt cuộc có tiền mua ăn. Chương 6 006 từ màu xanh ra trời méo được đến không dễ mười khối linh năm mao tiền cùng chính mình phía trước một khối 9 mao tám đặt ở một khối hứng thú chí bừng bừng đi càn quét an địa phương đi nàng cũng không phải là sẽ hủy khuất chính mình người có tiền đương nhiên muốn mua điểm ăn ngon khao một chút chính mình dạ dày hai ngày này gặm bánh ngô gặm nàng đều mau sống không còn gì liên tiếp thực phẩm thị trường liền ở chợ nông sản bên cạnh nàng hơi sau khi nghe ngóng sẽ biết nguyên thân là nào cũng không đi qua cho nên gì cũng không biết bất quá nói là thực phẩm thị trường Kỳ thật chính là một cái tiểu phố, không có một nhà mặt tiền cửa hàng, đều là một ít sạp, cũng liền nằm sáu ra bộ dáng. Bất quá thời buổi này, tựa hồ phiếu định mức vừa mới hủy bỏ không bao lâu, có thể có làm mua bán nhỏ đã xem như không tồi. Nàng dạo nhìn xem, đa số đều là mì phở, bánh bao mì sợi, sữa đậu nành bánh quẩy, còn có một phần bánh gián quán. Nàng chọn một nhà lớn một chút bánh bao quán ngồi, nhìn đến dựng một bài thượng viết, bánh bao thịt hai rắc một cái, bánh bao chay một góc một cái, hoành thánh hai rắc một chén. Như vậy tiện nghi. Từ màu xanh ra trời xoa bóp túi chung 10 khối nhiều tiền. Trong lòng đại định, nghị quang ăn thịt bao cũng có thể ăn nửa tháng lạc. lão bản, bánh bao thịt bao lớn vóc. kia lão bản đang ở xoa mặt, nghe vậy liền sốc lên cái thịnh bánh bao trường khay đan cho nàng xem. Từ màu xanh ra trời nhìn thoáng qua, à, cái đầu còn rất đại. Đại khái thành công người nắm tay lớn nhỏ, cái gì nhân? Thịt heo cải trắng, thịt heo hành tây. Hành, tới hai cái thịt heo hành tây đi. lại đến một chén hoành thánh, nói nàng liền ngồi ở sạp biên trường điều bàn gỗ biên, kia lão bản liền trực tiếp cầm cái một cái kẹp gấp hai cái bánh bao thịt phóng tới một cái tiểu đĩa thượng, cho nàng đặt lên bàn nói, trên bàn có dấm có tỏi, chính ngươi lấy. Hoành thánh một lát liền hảo, nói liền xoay người đi rồi, từ màu xanh ra trời nhìn hai cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt bay ở trước mắt, nuốt nuốt nước miếng, ăn hai ngày tháo bánh nô, hiện giờ nhìn đến bạch diện mản thầu đều đến chảy nước miếng, huống chi là hai cái bánh bao thịt tử. nàng cấp cái đĩa trung đổ điểm giấm chờ không kịp liền thượng thủ nhéo một cái cắn một mồng to liền trên bàn phong chiếc đũa đều bất chấp dùng ân ân thật đúng là ăn ngon da mỏng nhân đại thịt phóng rất nhiều một cắn miệng bóng nhảy, thời buổi này thật đúng là hàng thật ra thật a không giống đời sau bánh bao thịt đều là da một ngụm đi xuống liền nhân đều cắn không đến lại cắn một ngụm liền ăn xong rồi mới vừa ăn xong một cái bánh bao thịt hoành thánh liền lên đây một tô bự nồng đậm hương canh phiêu đầy hoành thánh Một đám cơ hồ trong suốt mỏng ra bên trong bao vây lấy tràn đầy thịt heo, rõ ràng có thể thấy được, mập mạp nộn nộn, phối hợp lục lục rau thơm, nhìn khiến cho người muốn ăn đại trợ. Từ màu xanh ra trời dùng cái muông múc một muỗng to, lập tức miệng đầy lưu hương, phối hợp bánh bao một hơi đều ăn sạch, liền canh đế uống lên cái tinh quang. Nàng đánh no cách, lau lau miệng, lại muốn hai cái bánh bao chay, hai cái bánh bao thịt, một tính tiền mới một khối nhị, quá tiện nghi, hôm nay thiên ăn cũng không có vấn đề gì à. Bất quá thời buổi này như vậy ăn được giống có điểm phá của. Từ màu xanh ra trời đem hiện muốn 6 cái bánh bao đóng gói cất vào tới thời trang bao tay túi tử. Nay túi tử là phiên quần áo thời điểm tìm được mấy khối kaki bố vải lẻ ghép nối mà thành. Có màu lam có màu xanh lục còn có một tiểu khối màu đỏ. Từ màu xanh ra trời lung tung ghép nối thành một cái hình chữ nhật bố phùng thành một cái túi tử. Ngoài ý muốn còn rất thời thượng dường như. Tới khi cùng mã đại gia bọn họ nói tốt, ai xong việc liền ở chợ nông sản cửa chờ từ màu xanh ra trời chạy tới vòng một vòng mã đại gia cùng cao thẩm đều còn không có tới nàng xem sắc trời còn sớm liền cùng người hỏi thăm suy nghĩ đi xem phụ cận có hay không bán điểm tâm địa phương hỏi qua mới biết được nguyễn lai viên điểm chỉ có cửa hàng có bán có cách vách chủ trên đường có quốc doanh cửa hàng từ màu xanh ra trời đi tới đi quốc doanh cửa hàng môn đỉnh có chút quặn cũ bé, bên trong bán đồ vật đảo không ít nhưng cơ hồ chính là cái tiệm tạp hóa bên trong văn phòng phẩm đồ dùng vải dệt vật dụng hàng ngày đều có Nàng đi vào nhìn nhìn, hai ba cái người bán hàng tụ ở quầy sau nói chuyện phiếm, nhìn đến từ màu xanh ra trời tiến vào cũng đương không nhìn thấy dường như, căn bản không ai đi tiếp đón. Từ màu xanh ra trời ở mấy cái quầy xoay chuyển, cũng không thấy được có bán điểm tâm quầy, không thể không xuất khẩu hỏi, đại tỷ, ta này có điểm tâm bán sao? Nói chuyện phiếm mấy cái người phục vụ có cái béo một chút đại tỷ, thấy nàng hỏi liền dùng đầu điểm điểm nàng bên cạnh quầy. Từ màu xanh ra trời để sắt vào vừa thấy, nơi đó có hai cái đại trường điều hộ. Phân biệt trang hai loại điểm tâm, một loại là bánh trạng, nhìn qua bóng nhảy, một loại cùng bánh kem rất giống, mũ rơm hình dạng, mặt trên hộp biên đường viết hạch đào tô, bánh bông lan. Bán thế nào? Hạch đào tô mỗi cân một khối nhị, bánh bông lan mỗi cân một khối năm. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, liền này hai loại sao? Béo đại tỷ không kiên nhẫn gật gật đầu, nghĩ, lại không mua láo hỏi cái gì. Điểm tâm loại đồ vật này người bình thường ra đều là mua thăm người thân, ngày thường rất ít chính mình ăn, một cân điểm tâm. có thể lấy lòng mấy cái bánh bao thịt tử đủ một nhà ba người ăn. Không năm không tiết hay không có việc gì tiêu tiền mua cái này, nay tiểu cô nương nhìn cũng không giống có tiền bộ dáng, phỏng trừng đã tới mắc nghiện. Nhưng mà từ màu xanh ra trời cũng không ấn lẽ thường ra bài, chỉ thấy nàng gật gật đầu, kia giống nhau cho ta tới nửa cân đi. Béo đại tỷ sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, tiếp theo liền từ trên quầy hàng mặt lấy ra cái hình chữ nhật hộp giấy, đánh mấy cái hộp. Từ màu xanh ra trời cảm thấy hai dạng thêm lên một cân hẳn là cũng không nhiều ít, cái kia hộp giấy tử cũng không nhỏ, hẳn là có thể chứa, giống nhau một nửa có thể chứa sao. Béo đại tỷ gật gật đầu, trước các dùng tế bạch giấy đem hai loại điểm tâm phân biệt bao thành một cái giấy bao, sau đó một bên một nửa phóng hảo, lại đắp lên cái nắp, dùng cái ni lon dây cỏ phía trước phía sau vòng mấy cái vòng, chắt thành một cái hộp nhỏ bộ dáng sau đó lại ở hộp thượng dán lên hùng giấy, mặt trên viết điểm tâm hai chữ Từ màu xanh ra trời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đóng gói điểm tâm phương thức, kiếp trước khi hàng rời cơ bản đều dùng bao nilon, nào còn dùng như vậy phiền thoái bao lên, bất quá nàng đống nhiên nhớ tới, thời buổi này điểm tâm đều là dùng để tặng lễ đồ vật, tự nhiên muốn bao hảo một chút, giống điểm bộ dáng. Nàng thanh toán tiền, một khối tam giác năm phần, nhanh như vậy liền hoa rất thập phần chi nhị, hình như là có điểm ăn xài phung phí. Nàng lại hỏi người bán hàng còn có hay không mặt khác bán điểm tâm địa phương. Biết được này giữa đường còn có một nhà đại bách hóa thương trường, cũng là quốc doanh, bên trong cũng có điểm tâm, bất quá cũng không có nhiều ít hình thức. Nhìn xem thiên đại thái dương treo cao, giữa trưa, này lại dạo phỏng trừng thời gian liền không quá đủ rồi. Đơn giản lần sau nói nữa, trở lại nông mậu thị trường, vừa đến lối vào, liền thấy mã đại gia cùng Cao Thẩm Nhi đều ra tới. Mấy người lên xe sau liền bắt đầu trở về đuổi, giống Cao Thẩm Nhi, về nhà còn phải làm cơm trưa. Trên xe từ màu xanh ra trời đem bánh bao móc ra tới, một người phân bánh bao thịt, không phải keo kiệt không chịu nhiều cấp hoặc là không đem điểm tâm lấy ra tới, tương phản nàng thật đúng là không phải keo kiệt, đối với đối chính mình người tốt, nàng là rất hào phóng. Chỉ là hiện tại thời buổi này, vẫn là đừng quá trương dương hảo, thứ tốt cũng muốn chậm rãi chia sẻ mới là. Thời buổi này trừ bỏ tiết nhất lễ lạc, giống nhau gia đình đều là rất ít đánh thịt ăn, có tiền cũng đến tồn điểm cấp hài tử đi học, có nhi tử còn phải xây nhà cưới tức Hảo điểm gia đình nữ nhi cũng muốn cấp tích cốc của hồi môn, cho nên nhà ai nếu là thường xuyên ăn thịt, mặc kệ có hay không tiền, đó chính là phá của, sẽ không sinh hoạt. Hùng chi hiện tại đa số gia đình cũng chưa thực lực thường xuyên ăn thịt, phong phú nhất cũng chính là ăn tết, cho nên hiện tại tiểu hài tử là nhất chờ đợi ăn tết. Cao thẩm nhi cùng mã đại gia nhìn đến từ màu xanh ra trời đưa qua bánh bao thịt, đều liên tục chống đẩy. Mã đại gia như thế nào cũng không chịu tiếp. từ màu xanh ra trời vô pháp chỉ phải ở bao giấy bao mặt trên xe khối giấy miễn cưỡng bao, sau đó nhét vào mã đại gia kia cân và táo đông sườn biên mồm to túi, mã đại gia như là bị năng dường như, vội vàng móc ra tới muốn đệ hồi đi, nhưng từ màu xanh ra trời là nữ, hắn cũng không hảo quá mức tiếp cận, nhất thời có chút cứng đờ. Cao thẩm nhi bên kia cũng là không thu, còn hổ mặt giao hơn nói, ngươi nhà đầu này, lúc này mới vừa thay đổi mấy cái tiền liền như vậy lãng phí, các bọn nhỏ mua hai cái còn chưa tính. Trả lại cho chúng ta mua làm cái gì, có tiền cũng không thể như vậy hoa nha. Ăn xài phung phí, hai đứa nhỏ đâu, về sau dùng tiền địa phương nhiều đi. Từ màu xanh ra trời cũng không phản bác, chỉ là cười hì hì nghe, nhưng là bánh bao vẫn là ra bên ngoài đẩy không hướng hồi tiếp, cao thẩm nhi bị nàng làm cho không có tính tình, chỉ phải khuyên mã đại gia cũng tiếp, được, mã đại thúc ta xem nha đầu này cũng là có ý tốt, ta liền lúc này đây. Hai người thu bánh bao, đều không có ăn, mà là đều bên người cẩn thận thu. Xem ra là muốn lấy lại gia cấp hài tử ăn, ai, đáng thương thiên hạ hảo gia trưởng A. Bởi vì cùng mã đại gia là hàng xóm, cho nên trực tiếp đến cửa nhà, từ màu xanh ra trời cùng mã đại gia nói xong lời từ biệt, ôm túi tử liền vào gia môn. Lúc này buổi trưa đã qua trong chốc lát, hiện tại gieo trồng vào mùa xuân đã tiến hành không sai biệt lắm, với da mà ít người nhiều, phỏng trừng trong đất sống cũng không nhiều lắm, vội quá như vậy mấy ngày, giữa trưa liền trở về ăn cơm. nàng vừa vào cửa liền nhìn đến với đại tẩu lưu thúy chi hai đứa nhỏ với nam minh cùng với nam lượng còn có với nhị tẩu ngưu xuân hoa nhi tử với gô nam ba cái tiểu tử đang ở trong viện ngươi truy ta đuổi tung tăng nhảy nhót không biết ở chơi cái gì trò chơi đem trong viện hai chỉ gà đuổi ngao ngao gọi bậy bọn họ thì tại mặt sau cười ha ha những người khác phòng trừng đều ở trong phòng nhà chính cửa mở ra ngưu xuân hoa đang ở bên trong không biết làm gì ba cái tiểu tử thúi nhìn đến nàng cùng không nhìn thấy giống nhau đặc biệt là với gô nam Trực tiếp hướng hắn làm cái mặt quỷ, còn đại đại hừ một tiếng. Nang lươi cùng tiểu thí hài so đo, đây đều là không giáo dục tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn. Trong xương phòng, nô quế hoa làm như nghe được thanh âm, thăm dò ra tới, Nha, tứ đệ mội đã về rồi. Ngươi đây là làm gì đi, ăn cơm sao? Đi trấn trên nhìn xem, không ăn đâu. Nga, trấn trên có gì đẹp, ngươi xem ngươi cũng không nói một tiếng, cũng không biết ngươi làm gì đi, chưa cho ngươi lưu cơm, tủ chén hẳn là còn có cái bánh ngô Nếu không ngươi nhiệt nhiệt ăn, nô quế hoa ngươi có phải hay không nhàn, quản nàng làm gì? Như xuân hoa tử trong phòng lôi kéo cổ đê Nô quế hoa nghe xong cũng chưa nói cái gì, hướng từ màu xanh ra trời cười cười, liền lùi về đầu. Từ màu xanh ra trời không để ý tới các nàng, trở về đi, lúc này với gỗ nam chạy tới, làm như phát hiện cái gì, nhìn chằm chằm từ màu xanh ra trời trong lòng ngực túi tử, tứ thẩm, ngươi trong lòng ngực là gì? Nàng trong lòng ngực túi tử đại khối lam bố cùng nàng màu lam nhà táo đông nhan sắc vẫn là tương đối tiếp cận, nàng đem túi cuốn thành một đoàn gắt gao dao nhau hai tay ôm vào trong ngực, không biết còn tưởng rằng nàng sợ lãnh, không nhìn kỹ chú ý không đến nàng trong lòng ngực đổ vợ. Không nghĩ tới tiểu tử này đôi mắt còn rất tiêm, từ màu xanh ra trời không phản ứng nàng, thẳng về phòng, với gô nam còn muốn đuổi theo hỏi, nàng mẹ liền kêu hắn, một mục, mục, ngươi cho ta trở về, ngươi không có việc gì hướng nàng trước mặt thấu cái gì, tiểu tâm nàng đẩy ngươi một phen. ngã trên người. Với gỗ nam chỉ phải bĩu môi chạy tới, ta nghe thấy thịt mùi vị. Nàng đâu ra tiền mua thịt, ta xem là ngươi thèm thịt đi. Từ màu xanh ra trời vào nhà sau phiên phiên mí mắt, tâm nói, tiểu tử này hóa ra không phải mắt sắc, là cái mũi linh. Từ màu xanh ra trời đem đồ vật phóng hảo liền chạy nhanh đi mã ra đem bọn nhỏ tiếp trở về. Mới vừa tiến phòng, từ màu xanh ra trời liền lấy ra bao giấy bao đại bánh bao. A, bánh bao. Đại nữ liền kinh hô ra tiếng. Hừ. nhỏ giọng từ màu xanh ra trời đem ngón trỏ phóng bên môi, làm cái cấm thanh động tác đại nữ hiểu ý lập tức như là phạm sai lầm hài tử hai chỉ tay nhỏ che miệng lại sau đó đầu nhỏ trột dạ dường như tả hữu nhìn xem cũng học từ màu xanh ra trời bộ dáng đem ngón trỏ đặt ở môi động tác nhỏ đáng yêu cực kỳ từ màu xanh ra trời đem bánh bao bẻ một tiếng xuống dưới cho nàng ăn đại nữ cắn một cái miệng nhỏ chỉ cắn được điểm bánh bao ra nhưng vẫn là hạnh phúc mị đôi mắt nàng uy cô bé cũng ăn một chút Một tuổi trẻ con ăn không hết nhiều ít, chỉ ăn mấy khẩu liền không uy nàng, nàng sợ đem hải tử trống, tùy ý cô bé ở kia gãi một bộ muốn bộ dáng. Hai đứa nhỏ đều ăn vui vẻ, từ màu xanh ra trời cũng liền buông tâm. Nay xuyên qua tới mấy ngày, nàng vẫn luôn căng chặt một cây huyền, đột nhiên từ một cái độc thần nữ hải biến thành một cái hai hoa mẹ, nàng trong lúc nhất thời thật là có điểm luống cuống tay chân. Cơm nước xong, nàng lại dùng dư lại tuyến tiếp theo dệt bao tay, còn có kia kiện màu xám áo lông cũng cấp hủy đi dệt thành bao tay. Tuy rằng khả năng không quá đẹp, nhưng là hiện tại người vẫn là tương đối nhìn chúng thực dụng. Dết hào thù bộ, kế tiếp hai ngày nàng đều đi theo mã đại gia xe đi chấn trên bán bao tay, tranh thủ ở chiếm được tiên cơ trước nhiều kiếm điểm. Một ngày buổi chiều, với Giang nên đón một vị khách nhân. Với đại nương ở nhà sao Lao lý đẩy chiếc nhị bát đại lửa sắt sau giá áo cột lấy một cái bao lớn, phía trước tay lái còn treo một cái, ở chô ra ngoài cửa lớn kê Ai ra, ở nhà ở nhà, là Lao lý nha. Với Lao Thái tử trong phòng ra tới, nhìn đến Lao Lý trên xe đồ vật, mặt mày hớn hở chào hỏi. Người này hắn nhận thức là cùng tứ nhi tử một khối làm việc, lúc trước mới vừa đi thời điểm gặp qua một hồi. Lao Lý tên đầy đủ kêu Lý Đức ăn, là Trương Gia Trang người. Trương Gia Trang liền ở Đông Lô Thôn cách vách đi đường 10 phút, kỵ xe đạp cũng liền 2-3 phút sự. Hơn nữa nhà hắn trụ thôn đôi ly Đông Lô Thôn càng gần, nhưng là hắn vẫn là cưới xe đạp tới. bởi vì vu đại hải kia hai đại bao đồ vật nếu là sách theo xác thật có điểm trầm hắn trở về chủ yếu là cấp nhi tử làm nhập học thủ tục trong nhà liền một cái thượng tuổi lão mẫu người khác cũng chỉ không thượng cho nên hắn chỉ phải xin nghỉ tự mình trở về làm vốn dĩ trở về liền có điểm trưởng hắn sợ chậm trễ sự cho nên liền đi trước làm thủ tục này báo danh vẫn là chấm hai ngày còn hảo học giáo ở một thôn một cái thôn đều là người quen trong trường học lao sư cũng hiểu biết nhà hắn tình huống cũng không có khó xử hắn Cấp nhi tử làm tốt thủ tục, rốt cuộc đông tâm, mới nhớ tới đáp ứng người khác chuyện này còn không có làm, lúc này mới chạy nhanh liền sách thượng hai đại bao vây, đặng lên xe tử liền ra tới. Đại đương, biển rộng làm ta cho ngài cùng biển rộng tức phụ mang điểm đồ vật trở về, biển rộng tức phụ ở nhà sao? Lao lý đem hai đại bao vây dỡ xuống tới. Người cho ta là được, lao tư tức phụ đi ra ngoài, không biết gì khi trở về đâu. Với lao thái thuận lý thành chương nói, lao lý khó xử nói, đi ra ngoài. Đi đâu? Nay còn có phong thư, biển rộng còn làm ta tự mình giao cho trên tay nàng đâu. Nay sợ gì, ta chuyển cho nàng không giống nhau, ta lại biết chữ còn sợ ta nhìn lén nàng tin A. Với lao thái giả ý mở ra vui đùa, nghĩ thầm, làm nàng xem nàng đều lười xem, chuyện vừa chuyển lại nói, biển rộng không mang khác trở về. Thường lui tới nàng tứ nhi tử mang đồ vật đều là từ biêu cục gửi, có người đưa cái đơn tử tới, sau đó các nàng đến trấn trên đi lấy, giống nhau còn sẽ có trường gửi tiền đơn. Cũng có thể trực tiếp từ bưu cục lấy tiền. Nga, có, còn có 200 đồng tiền, là biển rộng làm ta mang cho ngài. Lao Lý không phải cố ý không nói, hắn nghĩ tiền sự như thế nào không được vào nhà lại móc ra tới, này trong đại viện, tài không lộ bạch sao. Bất quá không nghĩ tới nhân gia căn không tưởng tiếp đón hắn đi vào, với Lao Thái một phen đem 200 đồng tiền tiếp nhận tới, cất vào túi giả mù sa mưa nói, kia gì, vào nhà uống miếng nước. Chuyện này đều xong rồi còn đi vào gì, lại không thân, Lao Lý thoái thác. không cần một hồi còn phải chạy trở về ở giữa với lao thái lòng kẻ dưới này kia hành có rảnh tới chơi liền đi vào lao lý lắc đầu đẩy xe đạp ra cửa rẽ trái đi ngang qua mã đại nương ra xem mã đại nương đang ở lưu cây đầu liền chào hỏi mã thẩm vội vàng đâu mã đại nương nhà mẹ đẻ là trương gia trang tuy rằng trương gia trang khá lớn nhưng là giống nhau đều thân thích bộ thân thích bọn họ này thường xuyên ra tới đi lại đều nhận thức gặp mặt chào hỏi một cái gì đó đúng vậy Người đi với Gia Lạp. Ân, nay không lớn hải cấp trong nhà mang điểm đồ vật. Ngài vội, ta đi trước. Lao Lý đang muốn đặng xe đi, liền thấy mã ra viện môn sưởng. Đại Lưu đang ở cùng mã tiểu quên hai người đá kiện tử chơi. Cô bé ngồi ở một cái bốn cái bánh xe tiểu trúc xe đẩy Lý chính cười hoan. Nha, Lao Tứ ra hai khuê nữ. Đúng vậy. Các nàng mẹ đi chân trên, ta cấp nhìn điểm. Lao Lý kỳ quái nhìn trong viện liếc mắt một cái, với ra cả gia đình người. Như thế nào phóng tới mã ra tới. như suy tư gì nhìn đến đại lưu hướng ngoài cửa mặt chiều nàng cười cười liền đi rồi với lao thái đem tiền bên người trang hảo tiếp đón con dâu nhóm tới giỏ sách lúc này thiên còn không mượn trong đất không có gì sống sớm liền đều đã trở lại hai đại bao đồ vật mới vừa xách vào nhà như xuân hoa liền chờ không kịp mở ra một bao ăn một bao dùng ăn có tiểu hài tử uống sữa mạch nha túi trang sữa bột một bọc nhỏ điểm tâm một hộp bánh quy nhỏ tắc tràn đầy một bao dùng có nữ sĩ xuyên tiểu hoa áo Tiểu hai tử xuyên tiểu dày sang đan, còn có vài tuổi tiểu cô nương xuyên váy hoa tử. Tấm tắc, này lao tứ tiêu tiền cũng thật bỏ được, kiếm tiền dễ dàng như vậy mua nhiều như vậy đồ vật. Nô Quế Hoa cực kỳ hâm mộ nhìn trượng phu liếc mắt một cái nói. Với đại quân trột dạ cúi đầu, kiếm tiền nào dễ dàng như vậy, tiêu công trường sống là hảo làm. Nói ra thai nạn lao động liền xuất công thương, chính là không ra thai nạn lao động, một ngày mười mấy giờ lượng công việc, mệnh ngã đầu liền ngủ, nào như vậy hảo làm. Hắn biết nàng tức phụ cũng muốn mấy thứ này, nhưng hắn chính là không nghĩ cùng lao tứ dường như đem chính mình làm cho như vậy mệt, loại trẻ xuống đất có ăn không phải xong rồi sao. Hắn lại không hài tử. Người hâm mộ cũng vô dụng, đây là lao tứ cho nhân gia lão bà hài tử mua. Như xuân hoa đối ngô quế hoa cười lạnh một tiếng nói. Nói lại có chút vui sướng khi người gặp họa, bởi vì nàng biết mấy thứ này cũng lạc không đến từ màu xanh ra trời trong tay. Nô quế hoa không phản ứng nàng, với lao thái nhanh nhẹn bọc lên bao vây, hành được rồi. Một người một khối bánh quy, đều đi đi chơi. Nàng mở ra một hộp bánh quy, sau đó phân cho ba cái tôn tử một người một khối sau, liền đều thu hồi tới. Mấy cái tức phụ nhi tử trơ mắt nhìn nàng đem hai đại bao đồ vật sách vào phòng, ba cái tôn tử tốt xấu được khối bánh quy, bọn họ lại cái gì cũng không có, mỗi ngày liền bánh ngô dưa muối. Này lao mọi lao lý cơi xe đạp lúc này cũng không nóng nảy, trên đường gặp được nhận thức liền lên tiếng kêu gọi. Mới vừa xuống xe cùng một nhận thức lao ca nhi đánh xong tiếp đón tính toán lên xe, liền nghe được cách đó không xa mấy người phụ nhân thanh âm, nhắc tới với ra. Ai, người nghe nói sao? Với lao tư tức phụ hai ngày này vẫn luôn không xuống đất, nguyên lai là phía trước rất trong sông, thiếu chút nữa đã chết. Căn bản không phải nàng bà bà nói không làm việc lười biếng, phòng trừng khả năng không tốt lắm, nếu không nàng như vậy cần mẫn người. kia với lao Moi nói ngươi cũng tin, nàng mỗi ngày không có việc gì liền đối lao tư tức phụ mặt xưng mày xỉa. lấy sinh không ra nhi tử nói sự ta xem nha chính là bắt nạt kẻ yếu kia lão tam tức phụ liền cái khuê nữ cũng chưa sinh ngươi xem nàng không cũng chính là lẩm bẩm hai câu cũng không nói gì nhân ra lão tam tức phụ nhà mẹ đẻ kiên cường lao tứ tức phụ có nhà mẹ đẻ cũng cùng không có dường như có thể không bị khi dễ sao đúng vậy ngày thường trong nhà ngoài ngõ cái gì việc đều làm còn không rơi hảo nhưng lần này cũng thật quá đáng nghe nói gánh nước rất trong sông hôn mê một ngày một đêm liền cái đại phu cũng chưa thỉnh Ngươi nói bọn họ đều không sợ xảy ra chuyện. Đây chính là nhân mệnh quan thiên nột. Thiếu đạo đức bái. Lao lý không hề nghe, đặng xe, tao mày đi rồi. Chương 7. 007. Từ màu xanh ra trời hai ngày này trở về đều có điểm vãn, không ra nàng sở liệu, bao tay có người phòng chế, cũng không thể nói phỏng, bởi vì loại đồ vật này cũng chính là chiếm cái tiên cơ kiếm ít tiền. Nhân ra xem nàng kiếm tiền, lập tức liền có người nghiên cứu như thế nào làm, thứ này cũng không có gì phức tạp công nghệ. Chỉ cần sẽ dệt khăn lông, dệt điểm tay nhỏ bộ còn không dễ như trở bàn tay, bởi vậy từ màu xanh ra trời đem kia hai kiện áo lông rỡ xuống dệt thành bao tay, mặt sau bán ba ngày mới bán xong. Mã đại gia vốn dĩ mỗi ngày buổi sáng kéo hai thùng đậu hủ, giống nhau giữa trưa là có thể bán xong, nhìn đến từ màu xanh ra trời sinh ý càng ngày càng không hào làm, hắn liền lại bỏ thêm một thùng đậu hủ, có thể nhiều bán hơn hai giờ. Từ màu xanh ra trời rất ngượng ngùng, mã đại gia, thật ngượng ngùng, mỗi ngày đáp ngài xe. cho ngài thêm phiền thoái. Mã Đại Gia vội vàng tỏ vẻ không có gì, hắn cũng là vì nhiều bán thùng đậu hủ, nhiều kiếm điểm gì. Từ màu xanh ra trời biết Mã Đại Gia là vì nàng trong lòng không cần có gánh nặng mới như vậy làm. Lão nhân tuổi lớn, một ngày hai đại thùng đậu hủ đều phải ma thật lâu, huống chi lại thêm một thùng, buổi chiều trở về còn có thật nhiều sống, còn như vậy đi xuống khẳng định ăn không tiêu. Mã Đại Gia, ngày mai bắt đầu ta liền không đi chấn trên. Ngài nghe ta nói từ màu xanh ra trời xem Mã Đại Gia muốn nói gì. Chạy nhanh giải thích, ngài cũng biết ta bán thứ này chính là cái lâm thời, cũng không có nhiều ít lên sợi, hơn nữa hiện tại làm càng ngày càng nhiều, trong nhà việc cũng nhiều. Mã đại gia nghe xong chỉ phải thở dài, hào hào quá, chấm dại sẽ khá lên. Hắn cũng biết từ màu xanh ra trời cùng hài tử nhật tử không hào quá, quê nhà hàng xóm ở, như thế nào sẽ không biết, chính là hắn cùng bạn già cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể giúp chút khả năng cho phép. Từ màu xanh ra trời cười cười, gật đầu nói, ta về trước phòng một chuyến. Trong chốc lát đi tiếp đại nữ cô bé các nàng. Ai, không đổi, ngươi đi đi. Từ màu xanh ra trời cảm thấy mấy ngày này phiền toái hai vợ chồng ra, cũng biết nhị lão là thiệt tình đối nàng hảo, nàng cũng không có gì hảo cảm tạ nhân ra, cho nên muốn lấy chút trước hai ngày mua điểm tâm cấp mã tiểu quên đi ăn. Nàng cũng biết nếu là cấp nhị lão nhị lão khẳng định sẽ không muốn, nhưng là nàng cấp hải tử ăn tổng được rồi đi. Từ màu xanh ra trời vội vàng chạy tiến sân, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng cửa phòng mở ra. Đây là tiến tật. Nàng nhìn lướt qua mặt khác mấy gian phòng, trong phòng có bóng người đi lại, đều ở nhà. Nàng nhà ở vẫn luôn không có khóa, cũng không có gì đáng giá đồ vật. Nàng lại đây mấy ngày nay vẫn luôn rẽ rùa ở ấm no tuyến thượng, cũng không có nghĩ tới mua đem khóa, kiếm lời điểm tiền đều là khăn thân mang theo, toàn bộ thân gia A. Hiện tại nàng trong phòng duy nhất có thể trộm cũng chính là trước hai ngày mua một hộp điểm tâm, đại nữ người tiểu, một khối bánh bông lan ăn hai ngày, cô bé liền càng không cần phải nói. Đại nữ bẻ xuống dưới một tiểu khối liền đủ nàng gặm, Cho nên dư lại vẫn luôn bị nàng đặt ở trong phòng duy nhất bàn gỗ phía dưới trong ngăn tủ. Nàng khẩn đi hai bước, mới vừa đẩy hạ môn, trong phòng liền nhảy ra mấy cái hải tử. Tập trung nhìn vào, này không phải kêu ba cái họ với tiểu tử thôi sao. Hảo A. Lúc này không chửi đồng, trực tiếp sửa trộn, với nam minh cùng với nam lượng hai huynh đệ, một người trong tay cầm khối hoạch đào tô, nhìn đến từ màu xanh ra trời trột dạ bối phía sau, với gỗ nam trực tiếp tắt một miệng cổ quay hàm, cùng cái an bụng chuột dường như, miệng không ngừng động. Các ngươi làm gì? Từ màu xanh ra trời tức giận nói. Ba người vừa thấy bị bắt được cái hiện hành, tức khắc làm điều thu tán, hướng nhà chính chạy. Nàng vào nhà nhìn đến hộp đã không, chỉ dư điểm bánh hoạch đảo cặn bã, khi nàng cầm hộp liền vào nhà chính. Các ngươi ba cái tiểu tử thúi đi ra cho ta. Nàng thanh lượng không lớn, nhưng lại thập phần nghiêm túc, banh mặt bộ dáng vẫn là có vài phần doan người. Chỉ là từ màu xanh ra trời nguyên thân bị khi dễ quán, banh lại khẩn mặt, cơ hồ cũng sẽ không làm người sợ hãi, ít nhất nàng Ngưu Xuân Hoa sẽ không sợ, ngươi ổn ảo cái gì. Nhà ta mục mục lại như thế nào ngươi? Ngay thường lười phản ứng ngươi, còn đặng cái mũi lên mặt lạc. Ngưu Xuân Hoa từ đại tẩu Lưu Thúy Chi phòng ra tới, trong tay còn cầm cái dày dạng, xem ra vừa rồi là ở trong phòng cùng Lưu Thúy Chi hai người ở làm giày. Với gỗ nam tìm được chỗ dựa, đi theo Ngưu Xuân Hoa phía sau ra tới. Không ngừng đối với từ màu xanh ra trời làm mặt quỷ, khiêu khích, một bộ không sợ sự đại bộ dáng Từ màu xanh ra trời cười lạnh một tiếng, hắn làm ăn trộm, đem ta hộp điểm tâm đều ăn vùng hết. Lúc này Lưu Thúy Chi cũng ra tới, nàng hai cái nhi tử nhưng thật ra không cùng ra tới, ở trong phòng không biết làm gì. Chê cười, ngươi trong phòng có điểm tâm, ngươi liền cái tiền hào đều không có từ đâu ra tiền mua điểm tâm. Ta từ đâu ra tiền vốn dĩ ngươi quản không được dừng một chút nàng lại nói, bất quá miễn cho ngươi nói ta hoa uổng bọn họ. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ta chính mình đi chấn trên bán bao tay kiếm tiền mua, không tin các ngươi có thể đi chấn hỏi thăm. Dù sao hiện tại bao tay sinh ý cũng kiếm không được cái gì tiền, cũng không sợ nói ra. Nếu là các nàng động tâm tư tốt nhất, trực tiếp bồi cái đế rất mới hảo. Như xuân hoa giật giật trong mắt, còn ở mạnh miệng, liền tính ngươi có tiền mua điểm tâm, vậy ngươi có cái gì chừng cứ nói ta nhi tử ăn ngươi điểm tâm, nói không chừng là nhà ngươi đại nữ ăn, chạy đến ta này tới oan uổng nhà ta một một. còn có đại tẩu ra rõ ràng cùng lượng lượng nói xong nàng còn không quên không bổ sung kéo đồng minh bất quá lưu thúy chi trước sau cũng chưa nói chuyện hừ hành ta coi như là bị chuột gặm ngươi nói ai là chuột được rồi xảo cái gì xảo lúc này với lao thái từ đông phòng ra tới đối từ màu xanh ra trời nói an liền an ngươi có điểm tâm cũng không nói cấp bọn nhỏ điểm ngươi cũng không biết xấu hổ làm nhân gia thầm nhi được rồi đây là lao tứ cho ngươi tin nói xong đưa qua một phong giấy dài phong thư đồ vật từ màu xanh ra trời tiếp nhận tới quay đầu đi rồi mặt sau ngưu xuân hoa đắc ý cười rất lớn thanh thứ gì mà lưu thúy chi tắt xoay người trở về phòng chỉ chốc lát nàng trong phòng liền truyền ra hải tử tiếng khóc cùng với nàng giáo huấn nhi tử thanh âm từ màu xanh ra trời ngồi ở mép giường xem tin nghe được thanh âm thầm nghĩ này lưu thúy chi tuy rằng tính tình không tốt bất quá còn không tính sự phi chẳng phân biệt Vũ đại hải phong thư thượng viết từ màu xanh ra trời thân khải móc ra tới liền một tờ giấy, nội dung cũng rất đơn giản, chính là làm nàng hảo hảo ở nhà mang hài tử, chờ hắn tích cóp đủ tiền trở về xây nhà linh tinh. Từ màu xanh ra trời thở dài, này Vu đại hải, nhưng thật ra đối tức phụ còn tính không tồi, chỉ là trong thư nhắc đến mua dinh dưỡng phẩm đường tỉnh, về sau hắn còn sẽ hướng ra gửi linh tinh, nàng hoàn toàn không thấy được a. Nàng cầm tin lại đi hỏi với Lao Thái, biển rộng gửi những thứ khác đã trở lại sao? Với Lao Thái như mày, không có. Tư màu xanh da trời gật gật đầu. Đi rồi. Nàng trực tiếp đi mã đại nương ra. Đại nương, ta tới đón đại nữ các nàng, mấy ngày nay quá phiền toái ngải từ màu xanh ra trời vào nhà bế lên đại nữ cười nói. Mã đại nương bội nói, phiền toái cái gì, ta xem tiểu quên cũng là xem. Mã đại gia chính bưng cái tách trà uống nước, nghe vậy cũng gật gật đầu. Từ màu xanh ra trời cũng không nói nhiều cái gì đa tạ nói, có chút lời nói đặt ở trong lòng liền hảo. Nàng sờ sờ mã tiểu quên đầu, vốn đang nghĩ lấy điểm ăn ngon, hiện tại không có. Nàng có điểm phiền muộn, thật sự muốn nhanh lên rời đi nơi này, nàng ánh mắt chật lóe, đúng rồi, đại nương, hôm nay ban ngày ngài có hay không thấy ai hướng nhà ta tặng đồ cái gì. Nàng hiện tại không xác định này tin là gửi tới vẫn là người mang trở về. Có à, Lý Đức Căn hôm nay đã tới, hắn ta nhà mẹ đẻ thôn, nhận thức, liền nói hai câu, nói là nhà ngươi biển rộng hướng ra mang đồ vật, muốn nói biển rộng đứa nhỏ này chính là thật không sai, có điểm cái gì cũng đến nghị trong nhà, nghị các ngươi mẹ con ba. Kêu ngài biết lý đức căn trụ nào sao? Ta tưởng thỉnh hắn hỗ trợ cấp biển rộng mang cái tin nhi. Biết ta. Ta mang ngươi đi đi, liền ở trương gia trang, nhà hắn ly ta nhà mẹ đẻ còn rất gần. Hành, kêu ngài chờ ta một lát. Nàng chạy về đi viết phong thư, tính toán đem gần nhất phát sinh sự nói một chút, cũng không thêm mắm thêm muối gì đó, chỉ là thực sự cầu thị đem sự nói rõ ràng, nàng không phải nguyên thân, không nghĩ đương thánh mẫu, cũng không tính toán cái gì đều không cho Vu đại hải biết. Có một số việc hắn nên biết vẫn là phải biết, đến nỗi lựa chọn như thế nào là chuyện của hắn, nàng quản không được. Lý Đức Căn gia quả nhiên rất gần, ra thôn vào trương gia trang quải cái con liền đến. Thiên còn tương đối lượng, Lý gia đang ở nấu cơm, Lý Đức Căn tuổi không nhỏ, nhìn qua có hơn 40 tuổi, nhưng là nhi tử mới vừa 7 tuổi, đang ở con cặp sách mới liệt miệng cười, từ màu xanh ra trời đi theo mã đại nương liền đến. Đức Căn ở nhà sao? Ai, ở đâu? Lý Đức Căn đang ở phòng bếp cấp lao nương trợ thủ nhóm lửa, nghe được có người kêu hắn, vội lao lao tay ra tới. Lý Mẫu cũng đi theo thăm dò xem, nhìn đến là mã Đại Nương, chào hỏi lại đi nấu cơm. Đại Nương, chuyện gì? Đây là biển rộng tức phụ, nàng muốn cho ngươi cấp biển rộng mang phong thư. Nga, không thành vấn đề, ta vừa lúc ngày mai liền trở về, còn mang điểm khác đồ vật sao. Hắn nói nhìn từ màu xanh ra trời liếc mắt một cái, này không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng. Như thế nào như vậy gầy? Đều mau ra bọc xương, hơn nữa sắc mặt đặc biệt không tốt, vẻ mặt thái sắc, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương. Không gì đồ vật mang, phiên thoái ngài này phong thư mang cấp biển rộng là được. Từ màu xanh ra trời cười cười nói, hắn nhìn đến đối phương nhìn đến chính mình bộ dáng trong mắt kinh ngạc. Kỳ thật nàng lại đây mấy ngày nay, ăn ngon một chút, sắc mặt hảo rất nhiều, nàng mới vừa tỉnh lại chiếu gương khi mới thật kêu kinh ngạc đâu Một cái 20 tuổi nữ nhân, lang giống cái hơn 40 phụ nữ trung niên sắc mặt. Này đến nhiều đạp hư chính mình. Muốn nói nguyên thân biến thành như vậy, cũng hoàn toàn không chỉ là với lao thái một nhà kế tác, cùng nàng chính mình tính cách cũng có quan hệ, nàng quá mềm yếu, sợ chính mình ăn nhiều làm thiếu, nhân ra sẽ không cao hứng, quá để ý người khác sắc mặt, tình nguyện ủy khuất chính mình, kết quả đi đời nhà ma, cũng không có người ta nói nàng hảo. Nay đại mội tử, ta xem biển rộng gửi hồi không ít dinh dưỡng phẩm đâu. ngươi cũng đừng quan cấp hài tử ăn, chính mình cũng ăn chút, bổ bổ thân thể gì. Lý Đức Căn nhịn không được chẳng lẽ, nay biển rộng như vậy đau lòng tức phụ, tức phụ biến thành như vậy không biết đến nhiều đau đầu. Từ màu xanh ra trời cũng không muốn nhiều lời, Mã Đại Nương lại căm giận nói, dinh dưỡng phẩm có thể tiến nàng bụng cũng sẽ không gầy thành như vậy. Lý Đức Căn vừa nghe, như như mày, lại nghĩ tới chính mình phía trước ở đông lô thôn nghe được nhàn thoại, không hiểu liền cảm thấy liên hệ lên. Tin đưa đến, lại lại lần nữa cảm tạ Lý Đức Căn lúc sau, từ màu xanh ra trời cùng Mã Đại Nương liền ra tới. trương gia trang là phụ cận khá lớn thôn so đông lô thôn muốn đại gấp đôi không ngừng từ màu xanh ra trời nhìn đến có tiêu thụ dùm cửa hàng liền nói đi mua điểm đồ vật mã đại nương ngăn đón ngăn đón từ màu xanh ra trời vẫn là mua hai hộp hạch đào tô đại nương ngài cũng đừng thở dài một hộp ngài lấy về đi cấp tiểu quân ăn, một cái khác ta cho ta khuê nữ nhóm ăn đâu Từ màu xanh ra trời tắc một hộp cấp mã đại nương chống đẩy nửa ngày thẳng đến đến mã đại nương trong nhà mã đại nương xem thật sự đẩy rất mới nhận lấy Cuối cùng còn thở phì phì nói, ngươi hải tử mới vừa kiếm lợi mấy cái tiền liền không biết tiết kiệm, lần sau lại khách khí như vậy, ta nhưng không giúp ngươi xem đại nữ cùng cô bé, ngươi chạy nhanh chính mình mang đi. Từ màu xanh ra trời biết nàng là thật là vì nàng suy nghĩ, đem nàng đương người một nhà mới như vậy nói, vội cười hì hì nói tốt xin khoan dùng, thật vất vả đem người cười vang nàng mới mang theo hai cái nữ nhi trở về. Từ màu xanh ra trời tay trái nắm đại nữ, tay phải bộ cô bé, hạch đào tô làm đại nữ cầm. Đại nữ hỏi, mụ mụ, trong chốc lát ta liền có thể ăn sao? Nàng nhấc tay hoạch đào tô hộ. Đương nhiên có thể làm. Chính là cho ta ra đại nữ bảo bới mua. Từ màu xanh ra trời nói, nhìn nhà chính bên kia liếc mắt một cái, đầu nhỏ tham đầu tham não nàng cũng mặc kệ, Lệnh hải tử liền vào phòng. Vào nhà sau, chuyện thứ nhất chính là móc ra một cái tiểu chuột kẹp, đây là nàng vừa mới trở về khi ở trương Gia Trang tiêu thụ dùm cửa hàng mua, là nhỏ nhất hào chuột kẹp, uy lực không lớn. Nhưng là kẹp lao thử vẫn là không thành vấn đề. Nàng mua khi, Mã Đại Nương còn hỏi nàng là có lao thử sao. Nàng liên cười nói là, thật nhiều. Nàng đem chuột kẹp mở ra, đặt ở trong ngăn tủ, sau đó từ hạch đảo tô hộp lấy ra một khối tới cấp đại nữ. Đại nữ, hôm nay cũng chỉ có thể ăn này một khối, hộp ngươi không thể chạm vào Nga. Đại nữ thực nghe lời, không cho chạm vào đồ vật liền sẽ không chạm vào, đối điểm này nàng vẫn là rất yên tâm. Nhìn đại nữ nghiêm túc gật gật đầu. Nàng đem hộp lại cái hảo. sau đó đặt ở tiểu chuột kẹp mặt trên, đóng lại cửa tủ. Buổi tối bên trái đại nỉu, bên phải cô bé, trái ôm phải ấp ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau tỉnh lại thiên đã đại lượng, liền lánh hai cái khuê nữ đi ra ngoài, hơn nữa là làm cho cả nhà mặt đi ra ngoài. Kỳ thật nàng đã không tính toán đi chân trên, đi ra ngoài chính là đi mã đại nương ra ngồi ngồi. Mã đại nương tự nhiên nhiệt liệt hoan nên, từ màu xanh ra trời liền giúp đỡ mã đại nương một khối nhặt cây đầu, phao cây đầu, mà nhà nàng bên kia... Nàng không thấy được chính là nàng mới đi không trong chốc lát công phu, liền có cái đầu nhỏ dò ra đi, sờ vào nàng nhà ở. Thành phố tê mô công trường. Lý Đức căn từ quê quán trở về, đem đang ở làm việc vu đại hải gọi tới, đem tin giao cho hắn, do dự mở miệng, biển rộng, có chút lời nói ta không biết đường nói không lo nói. Chương 8 008 Với gô nam thăm thăm dò sấn các đại nhân không chú ý, lại sờ vào từ màu xanh ra trời nhà ở. kỳ thật hắn cho dù minh mục trương gan tiến vào mẹ nó cũng mặc kệ hắn không giống hắn đại đường, còn đem sáng ngời hai anh em người cấp đánh một đốn làm cho hai người hiện tại lá gan so con thỏ còn nhỏ hắn vừa rồi kéo hai người cùng nhau tới hai người nói cái gì cũng không tới thật không kính với gô nam bữu môi học hắn ba uống rượu khi bộ dáng run rẩy chân hư ca ngựa quen đường cũ đi vào phóng điểm tâm ngăn tủ trước kéo ra cửa tủ liên lộ ra nhất hạ tầng phóng điểm tâm hộ, hừ, kia nha đầu thúi xứng ăn điểm tâm còn không phải cấp tiểu ra ăn hán tự phương ngôn tự nói biên nói biên cầm lấy hộp sau đó ngao một giọng nói liền nhảy dựng lên tây trong phòng ngưu xuân hoa cùng lưu thúy chi đang ở biên nói chuyện biên đóng đế giày đầu xuân gieo trồng vào mùa xuân cũng xong việc khó khăn có điểm không các nàng liền tính toán làm mấy xong mỏng căng trùng khẩu giày vừa lúc quá hai ngày hơi chút ấm áp điểm liền có thể xuyên ngưu xuân hoa dùng cái đê ở đế giày đỉnh quá một châm sau đó ở trên tóc biên bối châm biên nói đại tẩu Lão Tam dẫn hắn tức phụ đi trong huyện xem bệnh đi, ngươi đoán mẹ cấp bao nhiêu tiền. Lưu Thúy Chi xe chỉ luồn kim hết sức, dương mắt ra, này ta nào biết. Ngưu Xuân Hoa hạ giọng, ta nói cho ngươi, cái này số. Nàng khoa tay mua chân cái một cái tát. Lưu Thúy Chi hồ nghi nói, không có khả năng đi. Nhà ta nào có như vậy chút tiền. Thời buổi này một năm thu hoạch, có thể bán cái ngàn tám trăm khối liền không tồi, lại đáp thượng toàn ra như vậy nhiều người ăn mặc chi phí, hài tử đi học gì đó. có thể tích cóp hạ mấy trăm khối phải nói biết sinh sống đều cho lão tam xem bệnh các nàng ăn gì như thế nào không có lão tứ a mấy năm nay lão tứ đi ra ngoài làm công lục tục nhưng gửi không ít tiền trở về không đều ở lao thái bà kia thu một phân tiền cũng không lộ ra tới lẽ ra các nàng không phân ra mặc kệ là trong đất thu hoạch vẫn là ngày thường nông nhàn cho nhân ra làm tiểu công lâm thời công kiếm tiền đều phải thượng giao từ bà bà đương ra trưởng quản nhưng là vu đại hải chính mình lấy quan hệ Đi theo Trương Già Trang một cái nhà thầu Trương Lục Thúc một khối đi làm việc, nghe nói Trương Lục Thúc kiến trúc đội chỉ cần chịu làm, tiền thật sự không ít kiếm, cùng chồng cho so với kia phải phiên bội. vu Đại Hải lúc trước đi phía trước liền nói hảo, giao một bộ phận tiền lương cấp trong nhà, dư lại chính hắn tích quốc, với Lao Thái đương nhiên không đồng ý, thật vất vả tìm được cái tốt như vậy việc, tiền lương đương nhiên đều phải thượng giao. Vũ Đại Hải liền nói, nếu là như vậy ta liền không đi, ta còn là ở nhà chồng cho đi. sau đó hắn liền thật sự mỗi ngày ở nhà trông trọn, thật sự không đi bắt đầu làm việc. với Lao Thái không có biện pháp chỉ phải đáp ứng hắn. với Lao Thái cũng không biết hắn một bộ phận là nhiều ít, bọn họ tiền lương cũng không có cái định số, làm nhiều liền cấp nhiều, làm thiếu liền cấp thiếu. nghe nói làm hảo còn Lao cô tiền thưởng, kiến trúc đội cũng là đi theo chương lục thúc nào có công trình đi theo nào đi, có khi mấy tháng trở về một hồi, có khi nửa năm đều không trở lại một hồi. nay không đồng nhất làm hai năm, liền trở về quá hai lần, còn đều là ăn tết. Đồ vật nhưng thật ra lão hướng ra gửi, tiền có khi 100, có khi 200 cũng không có tiêu chuẩn xác định nhi, dù sao cũng chỉ có thể cấp nhiều ít liền thu nhiều ít. Với lao thái vẫn luôn cảm thấy nhi tử từ cười tức phụ liền không nghe lời, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng ở cái này ra quyền uy, nhưng lại không thể nơi hà, dư lại tiền nhi tử cũng không giao cho con dâu, mà là chính mình cầm, cũng không biết trong tay hắn có bao nhiêu tiền. Nếu là giao cho con dâu, nàng nhất định có thể nghĩ cách lộng tới chính mình trong tay. ngưu xuân hoa bên này đang nói nhìn ra lão thái bà bất công tới đi có tiền cấp cái kia không đẻ trứng gà mái không nói cấp có sắn tôn tử lưu chữ đi học ta không phải nói ta ta là nói đại tẩu nhà ngươi kia hai cái này không hai năm phải thượng sơ trung a lưu thúy chi bị ngưu xuân hoa nói một trận phi lòng đang nói liền nghe ngao một giọng nói nha như thế nào nghe giống ta ra một mục, mục thành phố tê mô công trường lao lý ngươi cùng ta còn khách khí gì còn văn chiếu chiếu. Gì nói hay không? Chạy nhanh nói, còn phải làm việc đâu? Vu Đại Hải đem tức phụ mang lại đây tin thu vào quần trong túi, tính toán buổi tối tan ca sau lại xem. Lý Đức căn thở dài, biển rộng, ngươi vẫn là trước nhìn xem tin, lại thỉnh cái giả về nhà nhìn xem đi. Rốt cuộc làm sao vậy? Vu Đại Hải nghe hắn khẩu khí sương suốt, sau đó sắc mặt biến đổi, vội la lên, có phải hay không nhà ta xảy ra chuyện gì? Lý Đức căn bội nói, không có việc gì không có việc gì, chính là... Chính là cái gì? Lý Đức căn lại thở dài, đem chính mình lần này trở về sở nghe chứng kiến cùng Vu Đại Hải nói một lần. Đương nhiên còn bao gồm hắn nhìn thấy Vu Đại Hải tức phụ bộ dáng, từ đầu chí cuối nói cho hắn. kỳ thật loại sự tình này hắn cái này người ngoài không hảo nói nhiều cái gì, dù sao cũng là nhân ra ra sự. Hắn một cái người ngoài cuộc đi theo trộn lẫn làm người ta nói miệng, chính là hắn không nói trong lòng lại không dễ chịu, vẫn là có cái gì nói cái gì, đến nỗi như thế nào quyết định đó chính là xem chính hắn. Nghe xong Lý Đức Căn nói, Vũ Đại Hải sắc mặt trắng nhận, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, hắn vội vàng từ trong túi lại lấy ra tin, mở ra xem. Hắn ra tới làm công hơn 2 năm, từ màu xanh ra trời cơ hồ không như thế nào cho hắn viết quá tin. Bởi vì từ màu xanh ra trời chỉ thượng đến tiểu học lớp 3, tự nhận không nhiều lắm, ngày thường không có việc gì cũng không có gì nhưng giao lưu, hắn vẫn luôn cảm thấy là tức phụ không thích nói chuyện, cũng không nói cái gì, nàng không thích nói, hắn liền nhiều lời điểm lâu. Vũ Đại Hải muốn hảo một chút, thượng tới rồi sơ chung năm nhất, sau lại trong nhà thật sự không có tiền mới không niệm, tự vẫn là nhận không ít, cho nên hắn thường xuyên đi một chỗ sẽ cho tức phụ viết phong thư, có thời gian đi ra ngoài liền sẽ đi mua điểm đồ vật gửi trở về. Hắn biết mẹ nó không quá thích hắn tức phụ, từ lúc bắt đầu hắn muốn cưới nàng, mẹ nó liền bất đồng ý, cảm thấy nhà nàng muốn lễ hỏi quá nhiều, nói nhà nàng ý nghĩ kỳ lạ, chết sống không chịu xuất sắc lễ. Lúc trước lễ hỏi là muốn tương đối nhiều, nhưng đó là nàng mẹ kế không phải nàng muốn, hơn nữa nàng nhị tỷ gà chồng, sắc thật nhân ra ra nhiều như vậy lễ hỏi, nàng như vậy hảo, ra nhiều ít lễ hỏi hắn cho rằng đều là hẳn là. Chỉ là nhà hắn quá nghèo, căn bản không có như vậy nhiều tiền, mẹ nó nói người bình thường ra nhiều nhất mấy trăm khối là được, liền nhà nàng công phu sư tử ngoạm. Sau lại vẫn là nàng ba xem nàng kiên trì phải gả hắn, mới nhả ra nói lễ hỏi giảm phân nửa, hắn mừng rỡ như điên, không ngừng bởi vì kia giảm phân nửa lễ hỏi, là bởi vì nàng kiên trì phải gả. Hắn vẫn luôn ở nhà trồng trọt làm việc, chưa từng có tích tụ, duy nhất một chút tiền vẫn là mùa hè khi bán băng côn vẫn luôn không giao trong nhà, có 100 nhiều khối, nhà hắn chỉ lấy ra 300 khối, hắn lại chấp vá lung tung đem biến sở hữu quen biết người mượn tới 800 khối, vẫn là không đủ, cuối cùng không có biện pháp chỉ phải đem trong nhà duy nhất một chiếc xe đạp cũng làm như lễ hỏi tặng qua đi. Lúc này mới kết thành hôn, nàng mẹ kế tuy rằng không quá vừa lòng, nhưng hắn vẫn là đem nàng cưới trở về nhà. chỉ là mẹ nó bởi vì không có của hồi môn mà náo loạn một hồi hắn liền bắt đầu khắp nơi tìm sống làm không nghĩ lại bởi vì tiền không hào quá sau lại lấy quan hệ rốt cuộc vào cái này kiến trúc đội làm việc bắt đầu khi cái gì cũng sẽ không hiện tại gì sống đều có thể lấy lên càng kiếm càng nhiều thằng đến sinh cái thứ hai nữa nhi khi phạt tiền đem tích tụ dùng hết hắn cũng vui vẻ bởi vì hắn cảm thấy chính mình ít nhất có thể dưỡng ra sẽ không bởi vì tiền mà lâm vào tuyệt vọng hắn cảm thấy hai cái nữ nhi rất đáng yêu Tưởng tượng đến hai đứa nhỏ gương mặt tươi cười, liền tràn ngập nhiệt tình, hắn kỳ thật không quá muốn cho tức phụ sinh, thương thân. Chính là bọn họ nơi này lại trọng nam kinh nữ, sinh không ra nhi tử trung quy là bị người ta nói nói, nhà ai tức phụ không sinh nhi tử giống nhau đều sẽ bị người giảng nhàn thoại. Bất quá hắn cảm thấy mẹ nó tuy rằng không thích nữ Hải nhưng là tốt xấu là thần cháu gái, như thế nào cũng có huyết thống thân tình. Chính là hắn không nghĩ tới hắn nhìn đến tức phụ tin biết cái gì. Ta mấy ngày trước đây... Rơi vào giữa sông bị bệnh một ngày một đêm, đã nhiều ngày đầu choáng vắng hôn, bọn nhỏ ở nhà còn hảo, chính là tổng tiêu đói, ta cũng không có tiền, liền đi trấn trên làm điểm tiểu sinh ý, ngươi gửi hồi đồ vật đều ở ta mẹ kia thu. Từ màu xanh ra trời tin viết đều là thực thật tháng ngôn ngữ, cơ hội nhìn không ra cái gì cảm xúc, nàng đem nên nói đều nói ra, tự cung cố ý viết siêu siêu vẹo vẹo, có khi còn cố ý dùng một hai cái ghép vần thay thế, nàng cũng là sợ biểu hiện quá dị thường sẽ lệnh người sinh ra hoài nghi. Nhưng mặc kệ như thế nào, ý tứ là biểu đạt tới rồi, Vũ Đại Hải chấn kinh rồi. Lại kết hợp vừa rồi Lao Lý nói, thưởng không tin đều không được. Lao Lý, người giúp ta cùng lục thuốc thỉnh cái giả, ta về nhà một chuyến. Vũ Đại Hải tiếp đón một tiếng, suy tiền cùng thân phận chứng liền ra bên ngoài chạy. Lý Đức căn đáp, hành, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta giúp ngươi xin nghỉ, trên đường chậm một chút, đừng quá sốt ruột. Hắn cũng biết đối phương hiện tại loại tình huống này, khẳng định là không gì tâm tư làm việc. Hoa hoa. Tay! Ô, ô như Xuân Hoa lánh nhi tử với gô nam, hùng hùng hổ hổ liền hướng ngoài cửa đi, muốn tìm từ màu xanh ra trời tính sổ, nàng biết từ màu xanh ra trời buổi sáng đi ra ngoài vẫn luôn ở mã đại nương ra. Từ màu xanh ra trời, ngươi đi ra cho ta biên đi nàng biên lôi kéo cổ kêu, mới vừa kêu một câu, từ màu xanh ra trời liền từ ngoài cửa tiến bảo. Chuyện gì ai nhị tẩu, ở cách bích không nghe được ngươi tiếng la. Từ màu xanh ra trời đem hải tử đặt ở mã đại nương ra. Chính mình nghe được Ngưu Xuân Hoa thanh âm liền ra tới. Nàng nhưng không nghĩ đem chiến hỏa dẫn tới mã đại nước ra, vẫn là chính mình ra tới ứng chiến hảo. Chuyện gì? Ngưu Xuân Hoa trứng mắt, hung tận nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi như vậy tàn nhẫn, đối một cái như vậy tiểu nhân hải tử xuống tay, ngươi nhìn xem nhà ta mục mục tay thành cái dặn gì. Lúc này chung quanh nghe được cầm ý thôn dân, túp năm tốt ba tụ ở chỗ cửa nhà, chờ xem náo nhiệt. Với gô nam tay bị lao thử kẹp kẹp thương, Nón áp út cùng ngón út đều sưng không thành bộ dáng, từ màu xanh ra trời nhìn thoáng qua, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói, Nhà, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi còn trang, không phải ngươi phóng lao thử kẹp ta nhi tử tay có thể kẹp thành như vậy, ngươi cũng thật tàn nhẫn nột. Nếu không phải gặp may mắn, ngón tay đều đến bị bấm gãy. Từ màu xanh ra trời nghĩ thầm, nay vẫn là nàng tuyển nhỏ nhất hào chuột kẹp, đặt ở hộp phía dưới không không có phóng mặt trên. Phóng phía dưới, cầm lấy hộp mới có thể nhìn đến chuột kẹp. Nếu là phản ứng mau sẽ không bị kẹp, phản ứng chậm một chút nhiều nhất chính là kẹp đến giờ ngón tay, nếu là phóng mặt trên lại phô cái bố gì đó che giấu, một sờ lên liền trực tiếp kẹp tới tay, này đã là nàng xem đối phương không đối là cái bảy tuổi tiểu hải tử, thủ hạ lưu tình hảo không. A. Nguyên lai like là bị lao thử kẹp kẹp thương A. Chính là ta phóng chuột kẹp ở ta trong phòng trong ngăn tủ, là vì phòng lao thử A. Người không biết ai nhị tẩu, ta trong phòng gần nhất nháo lao thử. Phía trước liền đem ta đặt ở trong ngăn tủ điểm tâm ăn cái tinh quang, cho nên ta mới mua chuột kẹp, tính toán kẹp một chút lao thử, như thế nào ngươi nhi tử sẽ bị kẹp đến. Ngươi, như Xuân Hoa vừa nghe này, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhất thời có chút không lời gì để nói, này không rõ rành rành nói nàng nhi tử trộm đồ vật sao. Vây xem thôn dân nghe thế còn nào có không rõ, này nói rõ chính là đương thẩm thẩm đồ vật bị trộm, muốn giao hấn một chút tiểu cháu trai, bọn họ cũng không giác không đúng, hơn nữa thương cũng không nặng không phải. Ở nông thôn nơi này, trộm đạo là nhất không thể thứ, nhất lệnh người chơi chén hành vi, nhà ai nếu là ra một cái ăn trộm, đó là phải bị người chọc cả đời cuộc sống, có như vậy tiền khoa, về sau thiếu điểm gì đều sẽ bị hoài nghi. Hơn nữa nông thôn nơi này, làm việc kiếm tiền không dễ dàng, bị trộm kia chính là muốn mạng già đại sự. Bởi vì đa số người đều đứng ở từ màu xanh ra trời bên này, có kia chuyện tốt còn mở miệng cười, ta nói với lao nhị gia hay là nhà ngươi mục mục chính là kia tiểu chuột, trộm nhân ra điểm tâm ăn. mới bị kẹp người cù lao héo ngươi câm miệng có người đánh rắm như xuân hoa tức muốn hộp màu nói vu đại hải bên này suy tiền ra tới đáp thượng thẳng tới thanh vân chấn đường dài xe buýt công cộng dựa vào ghế trước để bụng có chút mờ mịt hắn tưởng không rõ sự tình tại sao lại như vậy nàng biết tức phụ sẽ chịu một ít bị khuất bất quá ở hắn nghĩ đến cũng chính là bị nói hai câu linh tinh hắn trước nay không nghĩ tới tức phụ bị sẽ ngược đái mẹ nó cũng chính là moi điểm như thế nào sẽ ngược đáy hắn tức phụ Không sai, hán tưởng chính là ngược đãi, liền quang rất đến trong nước không cho thỉnh đại phu này một cái, không phải ngược đãi là cái gì. Ngươi mới ăn trộm, đương cháu trai ăn thím điểm đồ vật không phạm pháp đi. Ngươi cư nhiên nói ta nhi tử trộm ngươi đồ vật, ngươi cũng không biết xấu hổ. Ngưu xuân hoa tức muốn hộp máu. Từ màu xanh ra trời lại là vân đạm phong khinh, nhị tẩu ngươi làm rõ ràng, ta nhưng một cái trộm tự cũng chưa nói qua. Đúng vậy Ngưu xuân hoa, nhân ra gì cũng chưa nói, ngươi nhi tử nếu là không chạy nhân ra trong phòng. Lấy đồ vật sẽ bị kẹp thành như vậy. Phía trước bị kêu củ Lao héo người, cắn trọng lấy cái này tự. Ha ha ha vây xem người đi theo cười. Lao nhị ra, vào nhà, một chút tử phá sự nháo. Lúc này với Lao Thái từ đông phòng ra tới, nói xong như Xuân Hoa lại quay đầu đối từ màu xanh ra trời nói. Lao Tứ tức phụ, ngươi là càng ngày càng quá mức, cấp mặt không biết xấu hổ, hai ngày này cho ngươi mặt đúng không? như Xuân Hoa vừa thấy bà bà đứng ở nàng bên này, vội đi theo dẫm chính là a mẹ, Nàng chính là cấp mặt không biết xấu hổ, sinh hai cái nha đầu, còn sẽ không kẹp chặt cái đôi là người, còn dám tìm việc, ta phi sẽ nàng gương mặt này không thể. Nói, nàng liền phải chiều từ màu xanh ra trời đánh tới. Lúc này đám người truyền đến một tiếng hét to, dừng tay. Chương không chín. Người nói chuyện đương nhiên là vu đại hải, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt gấp trở về, nói đến cũng khéo, vừa đến thanh vân chấn hạ giao thông công cộng, đang nghĩ ngợi tới như thế nào trở về đâu. Liền đụng tới cùng thôn một cái người quen. Người quen cưới xe máy, vừa lúc phải về tới đâu, hắn liền đáp đi nhờ xe, lúc này mới có thể kịp thời đổi tới. Dọc theo đường đi hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt, kết hôn 4 năm cũng không biết tức phụ ở hắn nhìn không tới dưới tình huống chịu hắn tưởng tượng không đến ủy khuất. Hắn minh bạch tức phụ vì cái gì không nói cho hắn, những cái đó là nhà hắn người, cái kia là hắn thân mụ, nàng không nghĩ hắn khó xử. Nàng vẫn luôn ở khó xử chính mình. Nhị tẩ Có nói cái gì không thể hảo hảo nói, ngươi muốn làm gì? Vũ Đại Hải một cái bước xa tiến lên, liền chắn từ màu xanh ra trời phía trước, đối mặt Ngưu Xuân Hoa bành mặt nói. hắn vốn đang cảm thấy có cái gì có thể hảo hảo nói, nhưng không nghĩ tới cư nhiên đều mau ra tay, đến hồi hồi tới sớm. Biển rộng, ngươi sao đã trở lại? Với lao thái xem nhi tử trở về vẫn là thật cao hứng. Ngưu Xuân Hoa ngượng ngùng dừng lại động tác, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng nam nhân với đại giang cũng không ra giúp nàng. Cái này đáng chết. Vũ đại hải cao to, từ màu xanh ra trời xem hắn lập tức che ở nàng phía trước, liền cảm thấy đột nhiên xuất hiện ở một ngọn núi giống nhau, nhìn ra thân cao đến có một M85, này không khoa học à. Với người nhà tuy rằng mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân vóc dáng đều không lùn, nhưng là cơ bản đều bảo trì ở bình thường trình độ. Vu đại hải không trở về trước tối cao chính là với đại quân, hẳn là đến có 1m8, ở cái này niên đại hẳn là tính cao đi. Rốt cuộc vật tư tương đối thiếu thốn. Dinh dưỡng theo không kịp sao? Phòng trưng này Vu Đại Hải ở bên ngoài ăn khá tốt, từ màu xanh ra trời lén lút tưởng. Xem này dáng người, trắng cùng con trâu dường như, hướng kia vừa đứng, thật đúng là hù người. Ta trở về nhìn xem Tiểu Lam, Vu Đại Hải mặt vô biểu tình, nói năng có khí phách nói. Với người nhà lúc này đều ra tới, nghe lời này đều có điểm xấu hổ. Hiện tại gieo trồng vào mùa xuân cơ hồ đều vội xong rồi, người rảnh rỗi lại nhiều, xem náo nhiệt vừa thấy Vu Đại Hải đã trở lại. có kia cùng hắn nhận thức lại không quen nhìn ngày thường với người nhà liền ồn ào nói biển rộng ngươi nhưng đến nhìn hảo lâu tức phụ đừng làm cho người khi dễ đi à với lao thái khí đuổi bọn hắn đều nhìn cái gì mà nhìn có cái gì đẹp chạy nhanh đều nên làm gì làm gì đi đi đi đi vây xem dân chúng lập tức giải tán được rồi lao thái bà chạy nhanh cấp nhi tử nấu cơm hôm nay đều mau đen với lao hắn nhíu mày nói với lao thái đáp ứng một tiếng đúng đúng lao tứ ta cho ngươi làm đi. Mẹ, không nổi, ta ăn không vô Vu Đại Hải nhìn cốt xấu như sải thê tử liếc mắt một cái, dừng một chút, lại nói, ta có chuyện muốn nói, chúng ta trong phòng nói đi. Nói xong hắn liền tính toán kéo lên tức phụ tay hướng trong phòng đi. Bất quá, Vu Đại Hải tay mới vừa chạm được từ màu xanh ra trời tay trong nháy mắt, từ màu xanh ra trời liền bản năng bắt tay trở về rụt rụt, nàng kiếp trước 22 tuổi qua đời đều không có kéo qua nam sinh tay, đương nhiên hắn lao ba ngoại trừ. Vũ đại hải tay ngừng ở trên đường, có điểm run nhẹ nhẹ, nghĩ thầm, đây là tức phụ cùng hắn xa lạ, hắn lại nhìn nhìn tức phụ hiện tại xanh sao vàng vọt bộ dáng, năm trước hắn trở về quá một hồi, còn không phải như vậy, không cấm lại ở trong lòng mắng chính mình, hắn thật là quá ngu ngốc, đều do hắn. Từ màu xanh ra trời xem vũ đại hải kia thương tâm lại có điểm ảo não đôi mắt nhỏ, mặc danh có chút trở dạ, nhân ra muốn kéo chính mình tức phụ tay giống như thiên kinh địa nghĩa, chính mình cái này biểu hiện giống như không tốt lắm, sẽ không bị hoài nghi đi. càng hưa. Với gia nhà chính, với Lao Hàn với Lao Thái ngồi thẳng trung, bên trái Lao Đại lao nhị hai nhà, bên phải Vu đại hải cùng từ màu xanh ra trời. Tiểu hài tử đều ở bên trong, giống như biết có việc muốn phát sinh, cũng không dám ra tới. Với gỗ Nam bên kia, mẹ nó cho hắn tay đồ điểm dược, vốn đang chi hoa la hoảng, bị mẹ nó giống lên một giọng nói lúc sau cũng không dám khóc, liền ở trong phòng thấp thấp nức nở. "Biển rộng, ta biết việc này là nhà ta muột muột không đúng, ta quay đầu lại hảo hảo giáo dục hắn." Bất quá việc này tứ đệ muội làm cũng không quá địa đạo, tiểu hai tử nào có không thèm, ngươi nói nàng mua điểm tâm, cũng không nói cấp trong nhà bọn nhỏ phân vân liền trốn ở trong phòng chính mình ăn mảnh, này cũng quá kỳ cục Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá, có điểm đồ vật kia đều là tăng cường mấy cái hài tử, mẹ, ngài nói đúng không? Như xuân hoa vừa lên tới liền bắt đầu cấp từ màu xanh ra trời mách lẻo, nói xong còn không quên lôi kéo với lao thái tìm kiếm duy trì. Vu Đại Hải kỳ thật hiện tại là nhà này chủ yếu kinh tế nơi phát ra, bọn họ toàn gia loại một năm mà, cũng không có Vu Đại Hải làm nửa năm sống tránh nhiều, chính hắn còn tích có một bộ phận, hơn nữa hắn đi ra ngoài lang bạt mấy năm nay biến hóa càng lúc càng lớn, về sau có điểm gì sự, khẳng định còn phải dùng đến cái này huynh đệ, cho nên bọn họ đều không quá tưởng đắc tội hắn. Với Lao Thái gật đầu nói, việc này là ngươi tức phụ không đúng, ngươi không thể cái gì đều che chở nàng, đem nàng đều hộ vô pháp vô thiên. mấy ngày nay gieo trồng vào mùa xuân đó là nhiều vội nàng cũng không xuống đất mỗi ngày còn đại mản thầu đi theo ăn đi chấn trên mân mê điểm cái gì bao tay tránh điểm tử tiền cũng không nói giao trong nhà liền bắt đầu phạm ăn về điểm này tâm nhiều quý a một mua còn mua hai lần lần trước ăn sạch lúc này lại mua ngươi lại mặc kệ nàng liền phải trời cao đột, lão tứ đệ muội xác thật có khi quá phận trước hai ngày đại lũ một hai phải đoạt nhà ta một mục thư kết quả hài tử không hiểu chuyện đệ muội cũng không nói nàng Ngược lại muốn tấu nhà ta một mục, này vẫn là chúng ta xuống đất vừa lúc trở về cả lại. Với đại giang nói, đúng vậy, lão tứ, đệ mỗi tuổi còn nhỏ chúng ta không trách nàng, nhưng là ngươi cũng đến quảng quảng. Trong lúc nhất thời, mọi người mồm năm miệng mười lên án tử màu xanh ra trời không đạo nghĩa, ác luôn ác hành, không biết còn tưởng rằng nói chính là cái cỡ nào thập ác không thèm người. Vũ đại hải bắt đầu vẫn luôn bình tĩnh nghe, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, bất quá nghe tới mẹ nó nói đến hắn tức phụ cư nhiên có thể kiếm tiền. tránh tiền còn mua điểm tâm cấp hải tử ăn nghe được hắn nhị ca nói hắn tức phụ che chở chính mình hải tử muốn đánh nhị ca ra hải tử khi hắn đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn từ màu xanh ra trời liếc mắt một cái từ màu xanh ra trời đối với đối phương tránh nặng tim nhẹ thêm mắm thêm muối nói cũng không nghĩ phản bác một chương miệng nào địch quá như vậy nhiều há mồm nhìn đến vu đại hải nhìn qua cũng không chút nào lui bước nhìn lại kỳ thật ở nguyên thân trong trí nhớ vu đại hải đối nàng vẫn là không tồi chỉ là trước kia hai người quá bận rộn sinh kế Giao lưu cũng không nhiều, nhưng là hắn kiếm tiền dưỡng ra, nhớ thương trong nhà, đối hai đứa nhỏ cũng thập phần yêu thương, sinh nhị nữ nhi siêu sinh giao một ngàn nhiều phạt tiền cũng không tiếc. Tuy rằng vẫn luôn không phát hiện nguyên thân chân chính tình cảnh, nhưng này cũng cùng nguyên thân vẫn luôn không ngừng che lấp có quan hệ, không tính hắn quá hạn, nàng cũng không cảm thấy chính mình mấy ngày này làm sự có sai, sự phi đúng sai cũng muốn dựa chính hắn phán đoán. Với người nhà cáo trạng sau, phát hiện Vu đại hải có điểm phản ứng, biển rộng tức phụ ở nơi đó cũng không lên tiếng. Cho rằng cáo trạng thành công, liền càng thêm ra sức. Vu Đại Hải mặt sau liền vẫn luôn lẳng lặng nghe, cứ việc người nhà của hắn nói đều là hắn tức phụ không tốt lời nói. Một hồi lâu, trong phòng rốt của các tĩnh xuống dưới. Nói xong, Vũ Đại Hải mặt vô biểu tình nhìn mọi người. Mọi người gật đầu. Hảo hắn quay đầu đối với Lao Thái nói, mẹ, phân ra đi. Gì? Với Lao Thái có điểm đốc Với Lao Hán vốn dĩ Lao Tăng nhập định ngồi ở trung gian, vẫn luôn tử cũng mở mắt. ngươi nói gì Với Lao Thái cho rằng chính mình ngay lầm. Nếu các ngươi cùng Tiểu Lam như vậy không hợp, ta liền cùng Tiểu Lam dọn ra đi trụ đi. vu Đại Hải bình tĩnh nói, cũng tỉnh đại gia quá khó xử. Mọi người cái này trận tròn mắt, bọn họ nói nhiều như vậy, muốn cũng không phải là kết quả này. Này trụ một khối vu Đại Hải tránh tiền còn sẽ lấy về tới, chẳng sợ chỉ là một bộ phận. Chính là nếu phân ra, đó chính là hai nhà người, nhân ra cũng sẽ không lại của ngươi. Với Lao Thái lập tức chạy trốn, ngón tay Jun A Jun chỉ vào vu Đại Hải. Ngươi cái bất hiếu tử a ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy cho ngươi cưới tức phụ ngươi cư nhiên vì ngươi tức phụ muốn phân ra mặc kệ ngươi lão cha lão nương ta thiên a bất hiếu tử bất hiếu tử a ta không chuẩn trừ phi ta đã chết nếu không đừng nghĩ phân ra ngươi nếu là không nghĩ làm ba bị người chê cười ngươi liền không chuẩn nhắc lại với lao hán lúc này cũng ngồi không yên trực tiếp lớn tiếng nói vu đại hải vẫn như cũ bình tĩnh thế nào cũng phải làm ta nói thẳng hảo ta đây hỏi các ngươi Tiểu Lam như thế nào rất trong sông, rất trong sông thỉnh Đại Phu không? Nhóm người này lập tức đều ngây ngẩn cả người, hắn là sao biết đến, việc này phát sinh sau, người trong nhà đều không hướng ngoại đề, nhân ra hỏi liền hỏi từ màu xanh ra trời bị bệnh, cũng không thỉnh Đại Phu như thế nào sẽ có người biết. Chính là thiên hạ không có không ra phong tường, sơ không biết cao thẩm nhi Tiểu Loa vẫn là rất hữu dụng, hiện tại cơ hồ toàn thôn người đều đã biết với gia điểm này phá sự. Với người nhà còn tưởng lại biện, đáng tiếc Vu Đại Hải đã không nghĩ lại nghe xong. Nghe xong nhiều như vậy liền không có lời hay. Ba mẹ, các người nếu là không đáp ứng, ta liền đi tìm nhị đại gia chủ trì việc này. Hai tử lớn cưới vợ sinh con cả gia đình có, cưới vợ sinh con phân ra sống một mình cũng có rất nhiều. Ta không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái, hà tất nháo đại. Sự tình đương nhiên không có nháo đại, bọn họ cũng không dám náo đại. Việc này bọn họ vốn dĩ liền không chiếm lý, cũng không có thỉnh cái gì với gia nhị đại gia tới chủ trì công đạo. Vũ Đại Hải liền mang theo lão bà hài tử phân đi ra ngoài. Chỉ là với ra không có gì tài sản, Vũ Đại Hải cũng chỉ muốn danh nghĩa mà, còn có một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, phía trước gửi hồi tiền hắn cũng không cần, nhưng là về sau sẽ không gửi như vậy nhiều. Đương hắn khi nguyên lời nói là, về sau chỉ sợ sẽ không cho ngài gửi như vậy nhiều tiền, ta cũng không phải người giàu có, còn có lao bà hài tử cũng đến sinh hoạt, về sau nên giao kính nhị lao vẫn là sẽ hiếu kính, Đối chiếu trong thôn phân ra đi ra ngoài ra. Từ màu xanh ra trời không nghĩ tới cái này nông thôn nam nhân, thật đúng là có quyết đoán, hai ba câu liền đem sự tình giải quyết, không gặp sơn hô hải khiếu lý luận, không gặp cuồng phong báo tô nắm tay, chỉ là bình tĩnh nói mấy câu. Nàng không cấm nhìn nhiều này nam nhân vài lần, này nam nhân thấp đầu lập tức cảm nhận được ánh mắt, nhìn lại thê tử liếc mắt một cái, nhết miệng cười, lộ ra hai bài không quá chỉnh tề bạch nha. Tiểu Lam, các ngươi trước ở tạm, ta trở về mau chóng tìm phòng ở liền đem các ngươi tiếp nhận đi. Phòng ở là vẫn là buồn gia nhị đại gia không ra tới nhà cũ. Tạm thời trước ở vài ngày, hắn tính toán tìm được phòng ở liền tiếp các nàng qua đi. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hắn lưu luyến không rời ôm ôm hai cái khuê nữ, lại mãn hà máy náy nhìn tức phụ liếc mắt một cái, lúc này mới thượng đường về ô tô. Bởi vì một ngày phát sinh quá nhiều chuyện, từ màu xanh ra trời đầu góc có điểm loạn, mang theo hai đứa nhỏ ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau nhìn đến dơ hề hề nhà ở, mới có tâm tư quét tước một chút Ai ngờ mới vừa động thủ, liền nghe được ngoài cửa có người kêu nàng, tiểu lam ở nhà sao? Chương 10. 010. Nhà cũ trưởng kỳ không ai trụ, có cổ triều vị, hơn nữa nóc nhà, vách tường đều là mạng nhện, mặt đất cũng có không ít loài bò sắt ở du tẩu, từ màu xanh ra trời sáng sớm tỉnh lại ngủ mở mắt nhìn đến chính là nóc nhà thượng một viên đại mạng nện, cảm giác chính mình như là vào bàn tơ động. Vẫn là đại nữ cùng cô bé đúng lúc làm nàng hoàn hồn, hai cái nho nhỏ cô nương đang ở chơi mông mặt trò chơi. Cố Minh tư nghĩa chính là cô bé nằm ở đầu giường đất chớp đôi mắt nhìn ngồi ở nàng bên cạnh tỷ tỷ đại nữ. Sau đó đại nữ đột nhiên cầm khối áo gối mông ở chính mình trên mặt, cô bé chính nhìn đến là sửng sốt Sau đó lại thấy đại nữ đột nhiên lấy ra che áo gối đối với cô bé cổ miệng trứng mắt, liền như vậy một mông một hiên. Qua lại mấy lần, cô bé bị đầu khanh khách cười đến hăng. Hái! Từ màu xanh ra trời sờ sờ hai khuê nữ đầu, liền bắt đầu rời giường tính toán thu thập một chút trong phòng. ngày hôm qua quá mệt mỏi cũng chưa tới cập sửa sang lại tiểu lam ở nhà sao nàng mới vừa lên liền nghe được có người kêu nàng nhũ danh người quen từ màu xanh ra trời sửa sang lại hảo quần áo mặc vào giày đi ra ngoài vừa thấy là trung niên nam nhân là nguyên chủ ba ba từ trấn hưng từ trấn hưng thượng thân ăn mặc cái hôi mệt mỏi cân vạt kẹp áo đông hạ thân xuyên một cái màu đen quần đông, trên chân đặng nếu là một đôi kiểu trung quốc bố mặt giày bông trên lưng con cái tiểu nhất hảo mặt túi Tóc có điểm hỗn độn, hơi thở cũng có chút loạn, trên mùi giá một bộ mắt kính, còn có thể hơi hiện một chút dáng vẻ thư sinh. Nga, quên nói, từ chấn Hưng trước kia là cái lao sư, dân làm tiểu học giáo viên, sau lại nghỉ việc ở nhà nghề nông. Từ chấn Hưng nhìn đến từ màu xanh ra trời vẫn là rất cao hứng, hắn đi vào ra ngoài, dỡ xuống mặt úi, tìm cái góc tường thả, ta nghe nói, cho ngươi đưa điểm bột bắp tới, quay đầu lại đắp ăn đi. Từ màu xanh ra trời vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn hắn. Từ Trấn Hưng thở dài nói, như thế nào liền nháo đến phân gia này một bước, hai tử còn như vậy tiểu, ngươi về sau làm sao bây giờ? Biển rộng đi ra ngoài làm công, ngươi một người lộng hai đứa nhỏ, còn phải trồng trọn, sao có thể vội lại đây? Từ màu xanh ra trời nghe khẩu khí như là quan tâm nàng, liền trở về câu, vội lại đây, ngài yên tâm đi. Từ Trấn Hưng thăm dò nhìn xem trong phòng tình huống, càng la thở dài, ta phóng cái gì tâm, này nhà ở cũng có thể trụ người, ngươi cũng quá tùy hứng. Ở nhà chồng nào có không chịu khí, ngươi sinh lại là khuê nữ, nhân ra khó tránh khỏi nói hai câu, ngươi coi như không nghe được không phải xong rồi, tranh thủ sớm một chút sinh cái tiểu tử, về sau cũng liền hảo quá, thế nào cũng phải muốn phân cái gì ra, phân ra ra tới ngươi cho rằng liền hảo quá. Từ màu xanh ra trời phiên trận trắng mắt, đây là thân cha. Nàng vừa định nói chuyện, liền lại nghe từ Trấn Hưng nghiêm túc nói, chạy nhanh sấn ra tới thời gian không dài, trở về cùng ngươi cha mẹ chồng nói lời xin lỗi. đừng quá tùy hứng. Chuyện của ta ngài liền không quan tâm, lại nói là biển rộng kiên trì muốn dọn ra tới, ta nhưng nói không được. Biển rộng muốn dọn ra tới cũng là ngươi cổ động, nếu không ngươi ở nhà gì tình huống hắn ở bên ngoài như thế nào biết, như thế nào hảo hảo liền chạy về tới nói muốn phân ra. Từ màu xanh ra trời lúc này thật là hết chỗ nói rồi, hóa ra vị này biết nguyên chủ ở chỗ ra tình huống, cứ như vậy còn khuyên nàng trở về, nàng hỏa khí dâng lên, thẳng ngơ ngác nói, được rồi, chuyện của ta ngài đừng động. Ta còn có việc ngài về trước đi. Cứ việc sinh khí, nhưng là kiếp trước tốt đẹp giáo dưỡng vẫn như cũ không thể làm nàng nói ra qua phần nói. Từ Trấn Hưng sửng sốt, không nghĩ tới chính mình khuê nữ sẽ cùng chính mình nói như vậy lời nói, hắn biết khuê nữ hiện tại không quá yêu phản ứng nàng, từ nàng kết hôn sau cơ hồ chỉ có tiết nhất lễ lạc về nhà mẹ đẻ, vẫn là chỉ đợi một lát liền đi, hắn liền biết nàng khuê nữ đối hắn có ý kiến, khá vậy không có biện pháp không phải. Hắn lắc đầu, đi rồi, trước khi đi còn nói một câu. Quá tùy hứng, ta lúc trước liền không nên quá ngươi, đáp ứng ngươi gả cho biển rộng. Từ màu xanh ra trời lười để ý đến hắn, đem hắn đưa tới non nửa túi bột ngô đặt ở bệ bếp thượng, liền đấu võ quét vệ sinh, nóc nhà, vách tường dẫm lên ghế, dùng điều chổi trước câu một lần, đem một ít mạng nện, bù hóng câu rớt, sau đó lại đem mặt đất trong ngoài quét một lần, trong phòng cái gì ra cụ cũng không có, chỉ có một trường giường đất, bên ngoài một cái bệ bếp, nồi to nhưng thật ra có, bất quá nên soát, quá bẩn. Lưu nước ở góc tường cũng có, bất quá không có thủy, hiện tại thật sự hạn khi phóng thủy, mùa đông thời gian điểm, giữa trưa 12 giờ đến một chút phóng thủy, nàng phía trước liền hỏi thăm qua, nếu là mùa hè liền sẽ đổi thành buổi sáng phóng thủy. Nàng chỉ có thể đi trước mã đại nương ra mượn điểm nước lại đây, nay phòng ở ly mã đại nương ra cũng không xa, liền cách một cái hạ sườn núi, một quải là được, nói cách khác ly với ra cũng không xa, ai, thôn này vốn dĩ cũng không lớn, đều là người quen, ra cửa liền sẽ gặp được. Từ mã đại nương ra mượn hai số nước, nàng đem nổi soát vài biến, rốt cuộc soát sạch sẽ, vì thế liền mở ra bột ngô tính toán trưng điểm bánh ngô ăn, tuy rằng cái kia nguyên chủ thân cha cùng tẩy não dường như, nói ra nói cũng vô pháp nghe, nhưng là tốt xấu tặng điểm mà tới, nàng cũng sẽ không lãng phí lương thực. Tiểu Lam, ở nhà sao? Lúc này là cái giọng nữ, từ màu xanh ra trời phiên trận trắng mắt, nay còn không có xong rồi. Lúc này tới chính là cái nữ nhân, từ màu xanh ra trời đại tỷ, từ thiên hồng. Nguyên chủ từ màu xanh ra trời có ba cái tỷ tỷ, sau lại thân sinh mẫu thân lại cho nàng sinh cái đệ đệ, bất quá lúc ấy khó sinh đã chết, cũng chính là thân tỷ đệ bốn cái. Lại sau lại không quá một năm các nàng thân cha liền cưới cái quả phụ vào cửa, quả phụ nguyên bản không hài tử, vừa vào cửa liền một lần là được con trai, từ Trấn hương hiện tại đối quả phụ nói gì nghe nấy. Từ thiên hồng gả nhà mẹ đẻ buồn thôn, cũng chính là tây lô thôn, cùng từ màu xanh ra trời hiện tại nơi đông lô thôn, cách một cái đại công lộ, ly cũng rất gần. Từ màu xanh ra trời tiếp đón từ thiên hồng tiến vào, biết nàng cũng là nghe nói nàng phân ra sự, đến xem nàng. Thế nào, phân ra tới còn biết không, ta cho ngươi mang theo điểm trứng gà, ngươi quay đầu lại ăn trước, nếu là có gì không hảo liền cùng tỷ nói. Từ thiên hồng lớn lên không tồi, kỳ thật ra nhân này rèn không tồi, ngũ quan lớn lên đều rất đoan chính, nhưng là sắc mặt lại rất không tốt, hảo đi, này hoặc là cái này, niên đại người dinh dưỡng bất lương bệnh trung, trường kỳ xuống đất làm việc bạch bạch nộn nộn thật sự thiếu. Bất quá này từ thiên hồng sắc mặt nhìn qua đặc biệt không tốt, còn một bộ khuôn mặt u sầu bộ dáng, giữa mày vẫn luôn nhăn, xem ra nhật tử cũng hoàn toàn không hảo quá, hơn nữa không biết có phải hay không nàng ánh mắt không tốt, nàng nhìn đến từ thiên hồng đệ trứng gà thời điểm lộ ra tới trên cổ tay giống như có khối ứ thanh, bất quá nàng thực mau liền che đi qua. Khá tốt, cảm ơn đại tỷ. Từ màu xanh ra trời cùng từ thiên hồng tỷ muội quan hệ còn tính không tồi, chỉ là gà đến bất đồng thôn, từ màu xanh ra trời không quá thích trở về. Cho nên lui tới liền ít đi, lại đáp hạ thời buổi này mỗi ngày trận mắt liền nghĩ như thế nào lấp đầy bụng, nào còn có thời gian nhiều đi lại a? Khách khí cái gì, ta cũng không có gì khác có thể lấy ra tay. Ngươi này mới vừa phân ra tới gì cũng không có, chạy nhanh đến đặt mua điểm đồ vật, tiền còn đủ sao. Thứ Thiên Hồng nói liền phải từ trong túi đào cái gì. Đủ đủ, biển rộng bên ngoài làm công kiếm lời điểm tiền, lúc đi cho ta điểm, ta quay đầu lại đi trong thôn tiêu thụ dùng cửa hàng trước mua điểm đồ dùng sinh hoạt. Đủ. Đủ là được, vậy ngươi vội vàng ta đi trước. Thì ngươi ăn lại đi đi. Không cần, ta trở về cũng còn phải làm cơm, liền không nhiều lắm để lại. Đại tỷ ngươi từ từ. Từ màu xanh ra trời nghĩ nhân ra mang đồ tới, không còn điểm không thích hợp, liền đem phía trước chính mình mua hạch đảo tô lấy ra mấy khối dùng giấy bao cho nàng, cũng không gì thứ tốt, đại tỷ ngươi lấy về đi cấp tỷ phu ăn. từ thiên hồng luôn mãi chối từ không xong, chỉ phải tiếp. từ thiên hồng đi rồi lúc sau. Từ màu xanh ra trời mới bắt đầu nấu cơm, trưng điểm tiểu bánh ngô, cái này bột ngô rất tế, nàng không có trộn lẫn bất luận cái gì tháo mặt, cho nên trưng ra tới vị còn có thể, trứng gà nàng đánh hai cái làm một chén canh trứng cấp hai đứa nhỏ ăn. Chỉ là gì gia vị đều không có, chỉ phải trước chắp vá, các nàng ra tới khi chỉ đem cần thiết đồ dùng sinh hoạt, giống niệm chăn, trậu rửa mặt mang theo, nàng ban đầu nhà ở cũng không thể khai hỏa, cho nên một ít phòng bếp dùng đồ vật đều không có, các nàng thôn lại không có tiêu thụ dùng cửa hàng. Muốn chạy đến cách vách trường ra trang đi mua, có điểm xa. Ăn qua cơm trưa, từ màu xanh ra trời khóa môn, ôm hai đứa nhỏ liền lại đi mã đại nưng ra, nàng lại đem hải tử phóng chỗ đó, chính mình đi trong thị trấn mua sắm vài thứ, ôm hai đứa nhỏ thật sự không có phương tiện, huống hồ nàng thể lực cũng không được. Từ vu đại hải mang theo từ màu xanh ra trời dọn ra đi sau, như xuân hoa nhật tử liền không tốt lắm qua, với người nhà đều cảm thấy là nàng không có việc gì làm vậy kết quả làm cho láo tứ phân ra đi ra ngoài. Nhà này thiếu hạng nhất đại tiền thu, với lao thái cái thứ nhất không làm. Mắng Nhu xuân hoa là rào gia tinh, thí bản lĩnh không có còn không có sự liền thích gây sự, làm cho muốn phân ra, công công với lao hắn cũng nói nàng quá phận, như vậy đối lao tứ tức phụ, hiện tại phân ra lộng cái chê cười. Người trong thôn hiện tại chính nhàn không có việc gì, cha dư tiểu hậu đều lấy ra tới nói nói, đương cười liêu. Ngay cả nàng nam nhân với đại giang cũng không giúp đỡ nàng, cũng nói là bởi vì nàng mới biến thành như vậy. hiện tại biển rộng không trở lại như xuân hoa giác chính mình rất oan nàng ngày thường nói như thế nào từ màu xanh ra trời đều không có việc gì trước kia cũng không phải chưa từng có ai biết lần này sẽ nháo thành như vậy hơn nữa lúc ấy mọi người đều là giúp nàng lần này tử lại thay đổi họng súng nàng khí chụp gây chuyện nhi tử hai hạng. kết quả làm cho nàng nam nhân nàng bà bà càng mắng nàng nói nàng lấy hải tử ra cái gì khí như xuân hoa có lý không chỗ dối. nàng ở trên giường đất giận dỗi xem không ai còn nàng liền ăn cơm đều không gọi nàng nàng khí trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ từ màu xanh ra trời đem vu đại hải cấp 200 đồng tiền hơn nữa chính mình tiền đếm đếm tổng cộng có 270 nhiều khối nàng trước mua sắm chút tuổi gạo mắm muối chờ đồ dùng sinh hoạt cũng không nhiều lắm mua đều mua bọc nhỏ trang tỉnh muốn dọn thời điểm càng phiền thoái chỉ tốn không đến 10 đồng tiền dư lại liền tính toán mua sắm một ít làm điểm tâm dùng đồ vật nàng khảo sát một phen điểm tâm thị trường lúc sau vẫn là cảm thấy có làm rốt cuộc nàng là có không gian thêm vào Hiện tại chấn nhỏ thượng chủng loại không nhiều lắm, nàng vừa mới bắt đầu cũng không tưởng đầy thân, liền trước làm hoạch đảo tô thử xem thị trường. không 11. 011. Từ màu xanh ra trời kiếp trước liền ái làm điểm tâm, phía trước tới rồi với ra vẫn luôn không có cơ hội, lần này nhất định phải thi thố tài năng. Nàng sẽ làm điểm tâm rất nhiều, tiểu Trung Quốc tiểu Tây đều có đọc qua, tuy rằng mỗi lần vẻ ngoài đều làm dị thường thảm không đành lòng nhiều, hơn nữa làm càng nhiều làm lui bước, nhưng là hương vị nhưng vẫn cực kỳ hảo. thập phần chịu người nhà hoan nên. nay tự nhiên không rời đi không gian thủy thêm vào kỳ thật nàng không gian nước suối ra thủy lượng phi thường thiếu dòng nước phi thường thế tuy rằng bất trí với lấy tích tính toán nhưng là một ngày có thể ra ấm áp bình lượng đã không tồi cho nên đại lượng dùng thủy khẳng định là không được cũng may nàng làm điểm tâm cũng sẽ không quá lớn lượng không gian thủy mỹ vị không phải giống nhau đồ vật có thể so sánh nàng cũng không tính toán làm giá thấp đẩy mạnh tiêu thụ hợp với hai ngày từ màu xanh ra trời chạy biến thanh vân chấn rốt cuộc mua tề làm hoạch đảo tô yêu cầu tài liệu cập dụng cụ lò nướng này trấn nhỏ thượng không bán nàng mua cái tiểu nướng lò chắp vá bột mì liền mua được bình thường bột mì mỡ vàng không có mua khối thịt mỡ luyện chút mỡ heo thay thế trứng gà ngày hôm qua đại tỷ tặng chút vừa lúc dùng đến dư lại cũng đều không sai biệt lắm bay chan đầy một thất đồ vật đem tiểu nướng lò sinh thượng hỏa thiêu cháy ở phích nước nóng rót đầy thủy mụ mụ ngươi đang làm gì đại nữ ở phía sau gặp ngày hôm qua tiện đường ở trấn trên mua gạo nếp điều Từ màu xanh ra trời đắp lên nắp bình, mụ mụ ở làm tốt ăn, một hồi liền hảo Nga, người đi bồi muội muội chơi, nhưng là gạo nếp điều không thể cấp muội muội ăn Nga. Vì cái gì? Bởi vì muội muội quá nhỏ ăn bất động. Đại nữ gật gật đầu đi vào. Độc lưu từ màu xanh ra trời bên ngoài phòng phân đấu, hạch đào ngày hôm qua liền một đám gõ thoái đem nhân lộn ra tới, trang ở một cái tiểu trong bùn, đặt ở nướng lò thượng nướng chín. Hạch đào nhân nướng hảo sau trang ở một cái bao ni lon dùng chảy cán bột đập vụn. Đem mỡ heo, đường, trứng gà, không gian thủy trời hỗn hợp rảo cản đều đều, lại một chút gia nhập bột mì tiếp tục rảo, cuối cùng lại gia nhập hạch đảo nhân lại rảo, đều đều sau xoa nắn thành một đám thành nhân nắm tay lớn nhỏ nắm bột mì, lại nhất nhất chụp bẹp, sau đó phóng nướng lò nướng thượng mười vài phút, nhìn đến biến thành hơi màu vàng là được. Nướng lò nàng chỉ mua được này một loại tiểu nướng lò, phía dưới là phóng than hỏa mặt trên có cái thiết lực bí, trở lên mặt nạ bảo hộ cái lưu hình đồ vật. chú bẹp nắm bột mì liền trực tiếp dán ở bên trong trên vách nướng. Thượng lò chỉ chốc lát sau, mùi hương liền ra tới. Đại nữ từ buồng trong thăm dò ra tới, gạo nếp điều còn có bên miệng hàm chứa, nước miếng đều mau rơi xuống, hảo, hương, hô, tê tử màu xanh ra trời mang cái mỏng vải bông bao tay trắng, nhẹ nhàng bóc một khối xuống dưới, đặt ở bên miệng thổi thổi, thử xem không quá năng, tới, đại nữ nếm thử ăn ngon không. Đại nữ đem gạo nếp điều từ trong miệng lấy ra tới. chờ không kịp cắn một ngụm miệng nhỏ lập tức cổ lên một miệng không do nói hảo thứ ha tiểu thèm miêu từ màu xanh ra trời vui sướng làm cái ngượng ngùng mặt động tác đem kia khối hạch đảo tô đặt ở nàng trong tay từ từ ăn cũng chỉ có này một khối nga nếu không buổi tối ăn không ngon đại nữ gật gật đầu lại nhìn bếp lò một đống tô bánh đổ vật liếc mắt một cái nắm chặt trong tay kia khối lưu luyến không rời vào phòng từ màu xanh ra trời đem nướng lò hạch đảo tô nhất nhất từ phía trên bốc tới chính mình cũng nếm một khối Ân, quả nhiên rất thơm, tuy rằng tài liệu không phải tốt nhất, có tài liệu cũng không hào tìm, nhưng là bỏ thêm không gian nước suối quả nhiên không giống bình thường. Làm tốt sau, từ màu xanh ra trời trước trang 3 phần chi cấp mã đại nương ra đưa đi. Mã đại nương vừa thấy nàng lại lộng như vậy quý giá đồ vật tới, lập tức liền không vui nói, như thế nào lại mua nhiều như vậy điểm tâm, ta không cần, ngươi mau lấy về đi, như thế nào có điểm tiền liền tiêu xài tùy tiện, mỗi ngày ăn cái này ăn nổi ngươi này mới vừa dọn ra tới. nào đều đắc dụng tiền nhưng phải học nhật tử qua a mã đại nương thuộc về nghĩ sao nói vậy kia một loại người từ màu xanh ra trời đối với như vậy cửa trách đều coi là quan tâm trên thực tế mã đại nương cũng xác thật là quan tâm nàng nếu không tặng đồ còn không vui từ màu xanh ra trời nghe lời này chạy nhanh cười giải thích nói đại nương ta này hạch đảo tô không phải mua là ta chính mình làm ngài nếm thử thế nào chính mình làm đúng vậy ngài nếm thử mã đại nương cầm một khối che kín mắt văn lão mắt sáng lên nô no, không tồi a so trong tiệm bán còn ăn ngon không thấy ra tới tiểu lam còn có nảy tay nghề từ màu xanh ra trời ngượng ngùng cười tay nghề không phải nàng ăn ngon cũng là vì có không gian thủy kỳ thật cũng không gì hảo kiêu ngạo đại nương kia ngài xem ta nếu là cầm đi bán ngài rác thế nào từ màu xanh ra trời cấp mã tiểu quên tiểu bằng hữu cũng để một khối mã tiểu quên cắn một ngụm lộ ra cùng đại lưu giống nhau đáng yêu tươi cười mã đại lương vội gật đầu Không tồi không tồi, khẳng định hành, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá hiện tại trong thôn tiêu thụ dùn cửa hàng đều là trực tiếp tiêu thụ dùn cung tiêu xã hóa, mà cung tiêu xã lại là trực tiếp từ nhà xưởng lấy hóa, ta này tư nhân không hảo lộng a. Không có việc gì, ngày mai ta trực tiếp đi trấn trên cung tiêu xã hỏi một chút. Gia Mã Đại Nương ra, vừa lúc đụng tới từ bên ngoài trở về với Đại Giang cùng Như Xuân Hoa, hai người đi tới trở về, cũng không biết đi làm gì, với Đại Giang còn hảo. Ngưu Xuân Hoa vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, Nhìn đến từ màu xanh ra trời Ngưu Xuân Hoa hoán hận chừng nàng liếc mắt một cái Quay mặt đi quá không nói chuyện Với lại giang nhưng thật ra tương đương nhiệt tình Cùng nàng chào hỏi Nàng gật gật đầu Cũng không nói chuyện Trực tiếp đi rồi Mặt sau nghe được Ngưu Xuân Hoa thanh âm Không có việc gì còn thượng vội vàng cùng nhân ra chào hỏi Ngươi xem nhân ra phản ứng ngươi sao Liền ngươi chuyện này nhiều Ta như thế nào chuyện này nhiều Chính là chán ghét nàng làm sao vậy Ngươi xem nàng đem nhà ta nhi tử làm cho ngón tay đều mau chặt đứt. Khoa trương, đều mau tiêu sưng lên, ngươi cho rằng như vậy hảo đoạn, còn không có tiến ra liền tìm chuyện này, sớm biết rằng không tiếp ngươi trở về. Hành A, ta đây trở về, tỉnh ngại ngươi mắt. Được rồi được rồi, hừ. Nói, hai người vẫn là đều vào sân. Từ màu xanh ra trời sau khi trở về, ngày hôm sau liền đem dư lại hạch đảo tô đều trang, sau đó lại dậy thật sớm đem hai đứa nhỏ đặt ở mã ra. chính mình đi theo mã đại gia xe đi chấn trên trấn trên liền một nhà cung tiêu xã liền sớm thứ nàng đi mua điểm tâm địa phương tới rồi lúc sau nàng quen cửa quen mèo đi vào người phục vụ theo thường lệ không thế nào phản ứng nàng bất quá lần trước cái kêu béo đại tỷ nhưng thật ra trí nhớ hảo tựa hồ nhận thức nàng nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái nàng liền hướng béo đại tỷ cười cười tiếp theo liền đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đồ vật đại tỷ ta này có loại trong nhà chính mình làm bánh hoạch đảo ngài xem hạ Đại tỷ xem nàng tiến vào, còn tưởng rằng nàng lại muốn mua điểm tâm, nguyên lai like là muốn bán điểm tâm, các nàng nơi này nhập hàng nhưng không từ tư nhân tiến, nhưng là lại lười giải thích, không cần không cần, chúng ta này không thu mấy thứ này, ngươi đến bên ngoài nhìn xem có hay không tiểu sạp cái gì, hoặc là chính mình bãi cái sạp. Hiện tại bày quán bán ăn cơ hồ đều là một ít tiện nghi ăn vặt linh tinh, nàng điểm tâm này nếu muốn bán thượng giới chỉ có thể ở trong tiệm bán, Tiêu hảo, ta tìm các ngươi giám đốc." Béo đại tỷ sửng sốt, còn chưa nói lời nói Bên cạnh người phục vụ liền vui vẻ, người cái tiểu nha đầu còn tìm ta giám đốc. Chúng ta giám đốc vội thực, không công phu gặp người, người chạy nhanh đi thôi, đều nói không thu còn tại đây an vả muốn làm sao. Từ màu xanh ra trời từ nhỏ đến lớn nhưng không chịu quá như vậy cơn giận không đâu, hiện giờ liền tính vì sinh kế, cũng không phải nói nhẫn liền nhẫn, bất quá nàng thói quen vân đạm phong khinh biểu tình, liền tính trong lòng tái sinh khí, cũng nói cho chính mình muốn vững vàng cảm xúc, cho nên trên mặt một chút cũng không hiện, nhưng ngự khí lại cường ngạnh lên. Ta nói vị này đại thẩm, ta tìm các ngươi giám đốc tự nhiên có ta muốn tìm giám đốc lý do, các ngươi này cửa hàng có phải hay không? Phục vụ nhân dân quần chúng địa phương, như thế nào nhân dân quần chúng liền không thể trông thấy lãnh đạo, ta muốn phản ánh vấn đề. Kỳ thật vừa rồi nói chuyện người phục vụ cũng không lão, nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi, nhưng là sắc mặt thực ám, một bộ bà thím giả bộ dáng. Bất quá là cái nữ nhân cũng không nghĩ bị người ta kêu lão, bị từ màu xanh ra trời kêu đại thẩm tự nhiên sinh khí, ngươi. Người phục vụ vừa định há mổm, đã bị bên cạnh béo đại tỷ ngăn cản, được rồi, tiểu gì, bên kia tới khách nhân, ngươi tiếp đón một chút, ta đi tìm giám đốc, ngươi chờ hạ. Mặt sau câu này tự nhiên là cùng từ màu xanh ra trời nói, từ màu xanh ra trời hướng nàng gật gật đầu. Vừa rồi người phục vụ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi rồi. Chỉ chốc lát sau, béo đại tỷ liền từ bên trong ra tới, bên cạnh đi theo một cái ba mươi trên dưới, giống nhau tiểu nữ trang phục dáng người thon thả nữ nhân ra tới. Từ màu xanh ra trời nhìn thoáng qua, đã bị nữ nhân này hấp dẫn, nói như thế nào đâu. Nữ nhân này cũng không phải thật xinh đẹp cái loại này, ngũ quan cũng không tinh xảo, nhưng là phối hợp ở nhất định rồi lại dị thường hài hòa, lại xứng với cao gầy thon thả dáng người, trên mặt giá phó mắt kính, nhìn qua rất có phong độ trí thức, quả thật khí chất mỹ nữ một quả. Thiểu cô nương, ngươi tìm ta. Từ màu xanh ra trời đang xem đối phương xứng sở đâu, nghe được thanh ấm ngốc ngốc hoàn hồn. bên cạnh vừa rồi chừng nàng người phục vụ cười nhạo thức cười một tiếng giống như đang nói đồ quê mùa chính là đồ quê mùa thấy giám đốc liền này một bộ ngốc bộ dáng từ màu xanh ra trời không có phản ứng nàng nhanh chóng thuyết minh ý đồ đến mỹ nữ giám đốc trầm tư một chút nhìn nhìn nàng trong rổ mặt hạch đào tô liền đem nàng đưa tới mặt sau văn phòng vào văn phòng mỹ nữ giám đốc tự giới thiệu ta họ ngô ngươi kêu ta ngô tỷ là được này hạch đào tô là chính ngươi làm ân ngươi hảo ngô tỷ đây là ta chính mình làm Ta tưởng cùng ngài nói chuyện hợp tác sự, ngài trước nếm thử. Nói nàng đem rổ xúc lên, cầm một khối ra tới đưa qua đi. Nô giám đốc gật gật đầu, tiếp nhận tới cắn một ngụm, thần sắc sừng suốt, chậm dãi nhấm nuốt, nuốt xuống một ngụm nói, hương vị không tồi. Từ màu xanh ra trời cười nói, tiêu ngài xem ta cái này có thể hay không đặt ở chúng ta nơi này gửi bán. Người cái này bánh hoạch đào hương vị tuy rằng không tồi, nhìn ra cũng là nguyên liệu thật làm được, bất quá điểm tâm không phải chúng ta nơi này chủ yếu hàng hóa. Hơn nữa chúng ta đều là từ nhà xưởng trực tiếp nhập hàng, cho nên. Từ màu xanh ra trời mỉm cười mau bảo trì không được, chẳng lẽ xuất sư thế nhưng như thế bất lợi. Một lòng hoa lạnh hoa lạnh. Ai ngờ ngô giám đốc mặt sau một câu lại lời nói, cho nên trước phóng này thử xem đi, nếu là hảo bán chúng ta bàn lại. Bùm, một lòng rơi xuống đất, Mỹ nữ chính là sẽ nhử. Chương 12. 012. Ngô giám đốc đáp ứng gửi bán hoạch đảo tô lúc sau, từ màu xanh ra trời nói tạ liền ra tới. Nói tốt nhìn xem tiêu thụ tình huống, mặt sau bàn lại Từ màu xanh ra trời cũng không lo lắng ngô giám đốc sẽ lừa nàng Người nọ nhìn liền chính, hơn nữa tổng cho người ta một loại huy nghiêm cảm giác Hẳn là sẽ không làm này đó bọn đạo trích việc huống chi liền tính nàng tuổi còn nhỏ nhìn lầm Nhưng là vì một chút thức ăn cũng không đến mức Lại không phải hoàng kim bạc trắng, không đáng giá tiền Nàng đi rồi, ngô giám đốc từ lưu tại bàn làm việc thượng giỏ che Lại cầm một khối hoạch đảo tô ra tới, chậm rãi ăn lên mặt vô biểu tình bộ dáng đảo nhìn không ra có bao nhiêu thích chính là nếu quen thuộc nàng người liền biết nàng là cao hứng bởi vì nàng bình thường liền không thế nào thích ăn đồ ngọt chính là lần này lại một mà lại hiển nhiên là thứ thích ăn một khối liền không hề ăn đều ăn liền không mà bán nàng kêu cái người phục vụ tiến vào thúy anh nay rổ hạch đào tâu ngươi cùng mặt khác điểm tâm bãi một khối bán thúy anh chính là từ màu xanh ra trời phía trước gặp qua béo đại tỷ tên gọi khâu thúy anh khâu thúy anh tiếp nhận rổ nhìn thoáng qua Kinh ngạc nói, giám đốc, chúng ta chính mình điểm tâm đều mau bán không được rồi, không năm không tiết ai mua nó nha. Làm ngươi bãi ngươi liền bãi. Nô giám đốc cầm cái cái ly, từ trên bàn phích nước nóng đổ điểm nước cấm uống, vừa rồi điểm tâm ăn nhiều có điểm khác. Muốn nói hiện bọn họ điểm tâm này xác thật không nhiều ít thị trường, không phải cần thiết phẩm, giống nhau dân chúng ngày thường đều sẽ không lãng phí tiền tới mua, có thể ăn no liền không tồi, nhà ai sinh hoạt không được đem tiền dùng đến lưỡi giao thượng. giống nhau cũng chính là tiết nhất lễ lạc thăm người thân gì sẽ mua chút xem như không tồi quà tặng mà có điểm tiền nhân ra liền trướng mắt các nàng mấy thứ này liền đi bách hóa thương trường hoặc là đi thành phố tuyển mua ly các nàng nơi này không vài bước lộ chính là thương trường tuy rằng không lớn nhưng là cũng so các nàng nơi này hàng hóa nhiều nô giám đốc suy nghĩ hạ lại đối khâu thúy anh nói giá cả liền trước định so chúng ta cái loại này hạch đào tô quý nhị rất tiền ngươi quay đầu lại đẩy một chút bán một cân cho ngươi năm phần tiền trích phần trăm Khâu Thúy Anh chuyển đại đại trong mắt, vốn đang không quá vui, này nô giám đốc mới tới không bao lâu, đa dạng nhưng thật ra vừa ra ra, nhưng là còn không có tỏ vẻ bất mãn, liền nghe được cuối cùng câu kia, trích phần trăm. Các nàng đây là quốc doanh cửa hàng, ngày thường chính là chết tiền lương, một tháng 62 đồng tiền, khác gì cũng không có, này 2 năm quốc doanh cửa hàng sinh ý cũng không tốt, cho nên tiền thưởng gì căn bản là đừng nghĩ. Này có trích phần trăm kia đương nhiên là chuyện tốt, ai không nghĩ nhiều kiếm ít tiền. khâu thúy anh mập mạp dáng người lập tức liền sinh động lên nàng cọ đến ngô giám đốc trước mặt xác nhận nói thật sự ngô giám đốc cười nói vô nghĩa ta còn có thể lừa ngươi không thành hải ta này không phải không tiền lệ sao ngô giám đốc nói ngươi phụ trách cái này quài chưa bán cũng đừng cùng người khác nói khâu thúy anh cao hứng đắp liền một tiếng liền đi ra ngoài ngô giám đốc tên đầy đủ ngô khỉ lan nguyên là thành phố tê lớn nhất một nhà quốc doanh bách hóa nội tràng bộ môn giám đốc Nàng người lãnh đạo trực tiếp năm sau liền phải về hưu, nô khỉ lan các hạng công trạng đều thực hảo, lại có bằng cấp, là tiếng hô tối cao người được chọn, nàng cũng vốn tưởng rằng chính mình năm sau sẽ lại tiến thêm một bước, nhưng không nghĩ tới chờ tới lại là bị xung quân đến cái này hẻo lánh trấn nhỏ điều lệnh. Nguyên nhân nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, trong nhà nàng cũng không có gì thực lực, đành phải phục tùng an bài. Tới rồi thanh vân trấn lúc sau, nàng mới biết được nơi này có bao nhiêu hẻo lánh, nhưng luôn luôn hảo cường nàng vẫn là nghẹn một hơi. nhất định phải làm ra điểm thành tích tới chính là này lại nói dễ hơn làm hơn 2 tháng hết đường xoay sở lần này này tiểu cô nương mang đến hạch đảo tô nhưng thật ra hương vị thực hảo nàng dự cảm hẳn là một cơ hội cơ hội không phải thường có nàng nhất định phải bắt lấy từ màu xanh ra trời sau khi trở về bắt đầu tiếp tục làm hạch đào tô nàng đối chính mình tay nghề xác thực nói đúng không gian thủy vẫn là rất có tin tưởng cho nên muốn nhiều làm một ít mới được phía trước mua tài liệu còn có thật nhiều nhưng là không gian thủy lại không nhiều lắm một ngày chỉ có ấm áp bình lượng mà nàng từ dọn ra tới sau liền vẫn luôn dùng không gian thủy rửa mặt nấu dở cơm thêm chút linh tinh không gian thủy không chỉ có mỹ vị hơn nữa có thể trợ nhan như vậy cho dù tình dùng có thể sử dụng tới làm hạch đảo tô cũng chỉ có nửa bình cho nên một ngày cũng có có thể nướng cái hai lò một lò ba bốn cân bộ dáng cứ như vậy ở nhà nướng hai ngày hạch đảo tô nàng quyết định lại đi chấn trên nhìn một cái hiện tại thông tin công cụ không có phổ cập thật đúng là không có phương tiện nàng đành phải lại đi xem tiêu thụ tình huống. Hôm nay sáng sớm, nàng lãnh hai cái nữ nhi ăn được cơm sáng, sau đó ra cửa. Sau đó lại đem nàng quyết đưa đến Mã Đại nương ra sau đó lại đắp Mã Đại ra xe đi chấn trên. Mã Đại ra đi quá sớm, nàng cũng chỉ có thể đuổi kịp bước đi. Kỳ thật nàng không nội thị, căn bản không có tất yếu đi như vậy sớm, vẫn là đến có cái chính mình phương tiện giao thông mới được a. Chạy nhanh kiếm tiền, hảo mua cái xe đạp gì? Ai, hiện tại phương tiện giao thông cũng là tâm tác. Vừa đến chấn trên liền thẳng đến cung tiêu cửa hàng, cửa hàng nhưng thật ra so ngày thường hơi chút người nhiều một nhiều, không giống ngày thường như vậy quẩn cung Béo đại tỷ đuổi đi một người khách nhân, lần này thấy nàng cư nhiên nhiệt tình gấp trăm lần trực tiếp đem nàng kéo vào bên trong văn phòng, biên đi còn biên nói, ai ra ta nói mội mội nhà, ngươi nhưng tính ra, ngươi lại không tới chúng ta giám đốc phải điên rồi. Từ màu xanh ra trời nghĩ hẳn là cùng hạch đảo tô sự tình có quan hệ, nhưng là điên rồi cũng là có điểm khoa trương đi. Nàng thật sự tưởng tượng không ra như vậy một nhân vật, kẻ điên là gì bộ dáng? Nô khỉ lan đang ở trong văn phòng gọi điện thoại. Thật sự ngượng ngùng lý lão bản, chúng ta tiến cũng không nhiều lắm, cho nên đã sớm không có, hành hành, chờ tới hóa, chúng ta nhất định cho ngài lưu, ngài cứ yên tâm đi. Lược hạ điện thoại, nô giám đốc dương mắt nhìn lên, đôi mắt lập tức phát ra ra một đạo tinh quang, khỉ khí dương dương đem từ màu xanh ra trời kéo đến trên chỗ ngồi. Khâu Thúy Anh đem người đưa đến cũng không đi, liền đứng ở bên cạnh. Nô khỉ lan cũng không đổi nàng, còn lại là nhiệt tình rào rạt đối từ màu xanh ra trời nói, cô nương, ngươi kia hoạch đảo tô bán thực không tồi, ta cũng không cùng ngươi vòng vò, ngươi kia có bao nhiêu hóa ta đều phải, ngươi ra giá đi. Từ màu xanh ra trời dự kiến trung sự, cho nên cũng, cũng không có biểu hiện nhiều kinh ngạc, nhưng là ra giá liền có điểm khó xử, nàng chưa làm qua sinh ý, đối định giá gì đó rốt đặc cắn ai, nhưng là nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điểu, ít nhất biết vật lấy hy vi quý đạo lý. Vì thế nàng chậm dãi nói, ta này hạch đảo tô là độc nhất vô nhị bí phương, dùng liêu thực chú ý, hơn nữa không phải thực dễ đến, vô pháp sản xuất hàng loạt. Nô khỉ lan sửng sốt lập tức hiểu ý. Nàng đứng lên ở trong nhà đi dạo vài bước, một ngày đại khái lượng có bao nhiêu? 7-8 cân bộ dáng không đến 10 cân. Nàng như mày, này cũng có ít. Từ màu xanh ra trời không trả lời, làm cái bất đắc dĩ biểu tình. Vậy chỉ có thể đề cao giá cả, đi chung xa hoa lộ tuyến. Chính là như vậy cái tiểu điểm tâm, bán tương cũng liền như vậy, xem ra đến đóng gói một chút. Từ màu xanh ra trời nghe được nàng lời nói, âm thầm gật đầu, nghĩ, này giám đốc thật là có có chút tài năng, không hổ là làm giám đốc, hai ba câu liền nói đến giờ tử thượng. Bội phục rất nhiều, nàng đầu góc vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới Pháp, nô giám đốc, ta có cái điểm tử ngài nếu không phải nghe một chút. Nô khỉ lan xua xua tay nói, gọi là gì giám đốc, ta hẳn là so ngươi hơn mấy tuổi, tiêu nô tỷ là được. Từ màu xanh ra trời biết nghe lời phải, nô tỉ, kỳ thật ta là cảm thấy này cũng chưa chắc là chuyện xấu, chúng ta đổ vật hàng thật giá thật, sắc thật đã chịu rất lớn hoan nên đúng không? Nàng cho dù chưa thấy được tiêu thụ cảnh tượng, nhưng là đối chính mình không gian thủy tự tin, hơn nữa vừa rồi béo đại tỷ cùng với này nô giám đốc phản ứng, cũng biết tình huống. Nô khỉ lan gật gật đầu, sắc thật phi thường được hoan nền, ngươi ngày đó lây tới tam cân tả hữu, không có trong chốc lát công phu đã bị cướp sạch, ân, vốn dĩ cũng không ai hỏi. ít nhiều thúy anh đồng chí đẩy mạnh tiêu thụ kết quả khâu thúy anh ở bên cạnh đã sớm không kiên nhẫn thấy rốt cuộc nhắc tới chính mình lập tức mở ra máy hát cũng không phải là lúc ấy có cái phụ nữ muốn mua điểm điểm tâm xem bệnh người ta cho nàng giới thiệu loại này nàng còn ngại quý một hai phải mua một loại khác nhưng là bị ta chết nói sống nói vẫn là mua nửa cân kết quả ngươi đoán thế nào kia đại tỷ trở về không nhiều sẽ liền lại tới nữa còn muốn lại xương thượng một cân nhưng là dư lại như vậy điểm đã sớm bị hai cái đại ca cướp sạch Nàng một hai phải ta đi kho hàng lại lấy, ta nói đã không, có nàng còn không tin, ngươi nói có buồn cười hay không, cuối cùng không, có biện pháp, đáp ứng tới hoa giúp nàng chờ chút nàng mới bằng lòng đi. Đúng vậy, tiêu thụ phi thường hảo, mua quá cơ bản đều có quay đầu lại mướn. Nô khỉ lan đánh ghê khâu Thúy Anh nói. Vậy được rồi, nếu như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi một chút tiêu thụ hình thức, chính cái gọi là càng không chiếm được càng muốn sao. Cái gì tiêu thụ hình thức? Từ màu xanh ra trời hơi hơi mỉm cười. Đói khát marketing, từ màu xanh ra trời tới thời điểm đem hai ngày này làm điểm tâm đặt ở mã đại gia xe đẩy tay thượng, nàng trước tới trong tiệm nhìn xem tình huống, nô khỉ lan nghe nói qua, liền đem chính mình xe đạp mượn nàng, cũng làm khâu Thuy Anh giúp đỡ đi lấy. Điểm tâm thu hồi tới, hai người đều mặt mày hớn hở, nô khỉ lan càng nói thẳng, xe đạp ngươi trước lái xe, ta hiện tại dùng bất quá. Từ màu xanh ra trời thế mới biết nàng không phải bản địa, điều đến nơi đây đi làm là kỵ xe đạp lại đây. Hiện tại phân đến trụ địa phương phi thường gần, đi đường 1-2 phút, căn bản không dùng được xe đạp. mỗi ngày liền đặt ở hậu viện đánh màu, còn không bằng mượn cấp từ màu xanh ra trời trước cưới, nàng xem ra tới này tiểu cô nương không phải người bình thường, về sau tuyệt đối không ngừng với chấn nhỏ này thượng. Từ màu xanh ra trời cũng không làm ra vẻ, cảm tạ lúc sau, liền cưới về nhà, nàng hiện tại cũng thật sự yêu cầu cái phương tiện giao thông tới thay đi bộ, chấn trên kỳ thật ly các nàng thôn không bao xa, lái xe có thể so mã đại gia xe lừa mau nhiều. Không tới 40 phút liền đến đến ra Đi ngang qua một cái đường nhỏ khi Nàng tổng rắc mặt sau có người đi theo nàng Chính là quay đầu lại cũng không gặp người Nàng lắc đầu đem hai đứa nhỏ tiếp trở về Về tới chỗ ở Chương 13 013 Từ màu xanh ra trời kỳ thật đối tiêu thụ này khối rốt đặc cắn mai Nhưng là không ăn qua thịt heo còn không co xem qua heo chạy Tiếp trước những cái đó marketing quảng cáo mặc kệ là ngạnh quảng vẫn là mềm quảng Che trời lấp đất tràn ngập tivi Internet chờ hết thể mạng xã hội thượng, nàng chính là chưa làm qua, lỗ thai nghe đều nghe ra cái kén. Con hảo ngâu khỉ lan xem như trong đó nhân tài kết xuất, vừa nghe từ màu xanh ra trời đại khái miêu tả, liền phảng phất mở ra tân đại môn, một điểm liền thông, này liền tỉnh từ màu xanh ra trời rất nhiều sự. Mặt khác từ màu xanh ra trời cũng mặc kệ, nàng liền quản hảo nguồn cung cấp, làm tốt điểm tâm là được. Cho nên liên tiếp vài thiên nàng đều buồn ở nhà làm điểm tâm, làm tốt nàng cưới nhân ra xe đạp, cho nhân ra đưa đi. bởi vì nguồn cung cấp là từ màu xanh da trời này độc nhất vô nhị điểm tử cũng là từ màu xanh da trời ra cho nên từ màu xanh da trời đưa ra chia làm thời điểm nô khỉ lan không có một ngụm từ chối theo lý thuyết này nhập hàng cấp tiền hàng là được trích phần trăm thần mã liền có điểm không hợp thực tế chính là tình huống này đặc thù nô khỉ lan lược một tự hỏi liền đáp ứng rồi từ màu xanh da trời cũng không tham nô khỉ lan cũng coi như phúc hậu nói thẳng cấp giá bán ba từ màu xanh da trời một ngụm liền đáp ứng rồi Nàng tuy toán học không thật tốt, nhưng là cũng biết mau đổi kịp bình thường điểm tâm bán lẻ giới. Bởi vì các nàng giá bán là hai khối một cân, so bình thường điểm tâm quý gấp đôi còn nhiều, này vẫn là Ngô Khỉ Lan Tư tiền tưởng hậu định hợp lý giá cả. Tiền khoản một tháng một kết, nhưng là nàng trước tiên tìm Ngô Khỉ Lan chi 200 khối, đến lúc đó từ tiền hàng khấu, không, có biện pháp càng làm càng nhiều, nàng này phía trước mua tài liệu dùng hết cũng đến bổ sung không phải. Có tiền, từ màu xanh ra trời liền bắt đầu điên cuồng mua sắm. Kiếp trước từ màu xanh ra trời chính là cái ăn mặc không lo, đối tiền không có tồn khái niệm, nàng vẫn luôn cho rằng kiếm lời chính là dùng để hoa, không có tiền liền lại kiếm, phía trước kiếm lời điểm tiền, nhưng liền như vậy một chút, bụng đều còn không có điền no tự nhiên không dám loạn hoa, hiện tại rốt cuộc có tiền, đương nhiên muốn mua sắm một phen, nàng đã sớm xem nàng tân phòng không quá thuận mắt. Kỳ thật tân phòng cũng là người ta cũ phòng, tự nhiên thuận mắt không đến nào đi, trừ bỏ mạng nhện bù hóng, chính là phá bản lạ tưởng. Nhưng là tốt xấu muốn ở nơi này, liền phải trang điểm đẹp chút, thuận mắt chút, tuy rằng nàng biết cũng trụ không dài. Cái bàn ghế gì liền không thêm, đến lúc đó dọn không dọn cũng là phiền thoái, nàng xả một khối to màu làm nhạt đế mặt trên ấn từng đoá năm cánh, càng thiển sắc tiểu hoa vài đông, tiệt thành bao nhiêu khối, dùng để đương bức màn, lại ở giường đất hai đầu hai mặt vách tường vây thượng vài đông, dựa tương ngủ liền sẽ vừa mở mắt liền nhìn đến khó coi vách tường. Nàng vốn đang nghĩ muốn mua điểm sơn soát soát vách tường Nhưng là nàng không hiểu này đó, vừa hỏi nhân ra, hiện tại chỉ có vôi, tô lên tất cả đều là màu trắng, không có biện pháp nàng cũng chỉ hảo mua, mua hồi đồ một lần, lại treo lên vài bông hảo. Sau đó lại tính toán cấp hải tử mua hai thân siêm y gì, bất quá trấn nhỏ này còn không có tiệm quần áo, siêm y chỉ có thể lượng thân đính làm, này đảo không sao cả, cầm cái thước dây cấp hai đứa nhỏ lượng thân, lại làm làm quần áo tiệt phùng cho chính mình lượng, một người làm hai thân. Lại nghĩ tới hải tử nàng ba có phải hay không phải làm hai thân Rốt cuộc lần trước cũng che chở nàng một hồi Nhìn qua người thực tốt bộ dáng Đáng tiếc không có hắn số đo Vẫn là tính Mua mũ máu hảo Mua xuyên dùng Mua điểm ăn ngon tự nhiên không gì đáng trách Đáng tiếc này trấn trên bán ăn liền như vậy mấy thứ Tiệm cơm quốc doanh nàng là không đi Quý là một phương diện Căn bản không thể ăn mới là quan trọng nhất Hơn nữa bên trong người phục vụ so khách nhân bài nhi còn đại Cũng là chịu không nổi Đơn giản lại mua chút bánh bao thịt Còn mua chút gạo nếp điều cấp khuê nữ, khuê nữ giống như rất thích ăn, đổi minh nàng chính mình thử làm làm. Kỳ thật nàng còn tưởng mua cái môn tới, gần nhất qua lại luôn là cảm thấy mặt sau có người đi theo nàng, vừa quay đầu lại lại không có tiền, nàng có một loại không tốt cảm giác, tiêu nhà cũ liền cái đại môn đều không có, liền tường mang môn đều là ly ba chát, vẫn là lao ba, yếu ớt quả thực bất kham một kích, Cho nên nàng liền tưởng mua cái môn, chính là tưởng tượng tưởng cũng cùng không có giống nhau, mua môn cũng không an toàn. cũng liền từ bỏ chỉ hy vọng chạy nhanh dọn đi rồi kỳ thật nàng có tiền trước tiên liền nghĩ chạy nhanh ở trấn trên tìm cái an toàn điểm phòng ở dọn chính là tưởng tượng vu đại hải nói trở về tìm hảo châu ngồi liền sẽ chạy nhanh trở về nàng liền nghĩ đừng chuyển đến dọn đi đến lúc đó trực tiếp dọn thành phố đi được cuối cùng nàng trực tiếp mua đem đại khóa tăng lớn xiến xích giữ cửa môn từ bên trong khóa lại hảo tuy rằng nàng hiện tại kỵ cái xe đạp đi trấn trên dễ dàng nhưng là nếu là chở một đống đồ vật trở về bị thôn dân nhìn đến khẳng định muốn hỏi đông hỏi tây, nàng không nghĩ giải thích quá nhiều, cũng biết tài không lộ bạch đạo lý, cho nên trực tiếp đem đồ vật đều ném vào không gian. Về nhà trang trí phòng ở cũng là lạc thú trí nhất, nàng không biết nơi nào tìm cái báo chí, điệp đỉnh ngũ quả dưa mang lên, đại nữ nhìn cũng muốn mang, từ màu xanh ra trời liền cũng cho nàng điệp đỉnh đầu, sau đó liền bắt đầu tô son chắt phấn vách tường, mẹ con hai cái một người lấy một phen đại bàn trải, liền bắt đầu soát, cô bé tự nhiên không thể làm nàng trộn lẫn hợp. Nàng cũng liền sẽ a a a, vẫn là không cần nàng tham dự ý kiến. Tuy rằng soát cũng không đều, nhưng là tốt xấu lộng xong rồi, mẹ con hai người cũng thành màu trắng, hai người đối với cười ha ha. Soát hảo vét tưởng, đem vải bông hướng lên trên dùng đinh mũ nhấn một cái, lại đem bức màn quải hảo, trong phòng lập tức biến thành màu lam, nhìn liền thư thái, từ màu xanh ra trời vẫn là rất thích màu lam, có thể làm tâm tình bình tĩnh. Lúc này mới có cái ra bộ dáng, từ màu xanh ra trời nghĩ thầm. Hôm nay nàng từ chấn trên đưa hóa trở về, cưới xe đạp, hành trang đơn giản, một đường hư ca, hiển nhiên tâm tình phi thường hảo, mấy ngày này đi chấn trên nàng hoạch đảo tô một ngày so với một ngày bán hảo, nàng đương nhiên cao hứng. Nàng đi chấn trên đi chính là một cái đường nhỏ, từ thôn đông đầu trực tiếp đi ra ngoài, trải qua một cái hai bên đều là lúa mạch non tiểu đường đất, sau đó trực tiếp thượng đại đê, hạ đại đê không bao lâu liền đến chấn trên. Đường nhỏ gần một chút, nhưng là lại không có gì người. Nếu ngày mùa còn có thể tốt năm tốt 3 nhìn đến trồng cho người, hiện tại gieo trồng vào mùa xuân mới vừa kết thúc, trong đất cũng liền không có gì người. Nàng chính hừ ca đâu, xe đạp liền lập tức bị người phát gục. Đường hẹp, nàng lại là lưu vào đề kỵ, vừa lúc liền ngã xuống bên cạnh trong đất lúa mạch non thượng, thổ bị phiên thực tùng, đau đến là không đau, chính là bị khiếp sợ. Nàng ngẩng đầu xem, liền thấy được một người nam nhân. Nam nhân trung đẳng dáng người, thượng thân ăn mặc một kiện phá nhìn không ra gì nhan sắc lạ ngực. Hạ thân một cái dài rộng hắc quần cũng tùng tùng dùng hồng đai lương hệ ở bên hông, đầu trọc, ngũ quan xem không rõ lắm, một trương miệng chính là âu nôn huyến ngữ. tiểu nương môn nhi, rất mỹ a Từ màu xanh ra trời nhanh chóng phân tích tình thế, nghĩ như thế nào thoát thân, không đến bạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ trực tiếp chui vào trong không gian tị nạn, một khi bại lộ hậu hoạn vô cùng. Nàng như mày, không nói gì, nhanh chóng dùng tay phải chống mặt đất chi khởi thân thể, vừa định lên đã bị kia nam nhân một chân lại gạt ngã trên mặt đất. Sau đó nam nhân một cái ác hổ chụp mùi đem nàng áp đảo trên mặt đất. Từ màu xanh ra trời kiếp trước kiếp này cũng chưa từng có như vậy tao nộ lập tức đầu góc có điểm đường ngắn, bản năng phản ứng chính là hung hăng chiều rửa quá người trên vai cắn một mồm to, sau đó sấn đối phương ăn đau bắn lên thân thời điểm, một trên chân đi thẳng chung có thể trái mệnh can. Đầu chọc nam che lại hạ bộ rết heo kêu lên, từ màu xanh ra trời nhanh chóng đứng dậy, mới vừa chạy không hai bước, đã bị đầu chọc nam chảo một cái đã bắt được mắt cá chân Từ màu xanh ra trời đột nhiên không kịp phòng ngừa, quăng ngã cái cầu găm mà. Mẹ nó, ngươi cái xú đàn bà nhi, còn mẹ nó rất hay, dám đá lao tử, con mẹ nó tìm chết đâu. Đầu chọc nam giữ tợn khuôn mặt, hung tợn đem từ màu xanh ra trời trở về kéo, sau đó nắm tóc, dơ lên tay trái liền tưởng tắt nàng bàn tay. Bất quá bàn tay mới vừa dơ lên, giống như trăng bị người từ phía sau túng chặt, đầu chọc nam quay đầu nhìn lại, một người cao lớn thân thể ở hắn phía sau, hắn còn không có phản ứng lại đây. đối phương tay dùng một chút lực trực tiếp đem hắn ném đi trên mặt đất ai ra a đầu chọc nam bị ném đi ra ngoài trước tiên chứ mà, đau so vừa kêu lớn hơn nữa thanh cao lớn nam nhân không phải người khác đúng là vu đại hải hắn đem đầu chọc nam ném văng ra liền chạy nhanh đi đỡ chính mình tức phụ Tiểu lam ngươi không sao chứ vu đại hải đau lòng đem tức phụ nâng dậy tới hỏi từ màu xanh ra trời vừa thấy vu đại hải cấp khi xuất hiện một lòng thả lại trong bụng nhẹ nhàng lắc đầu vu đại hải gật đầu làm từ màu xanh ra trời trước ngồi nghỉ ngơi hạ hắn ngẩng đầu muốn tìm đầu chọc nam tính sổ ai ngờ đầu chọc nam nhấc chân muốn chạy hắn ba bước cũng làm hai bước đuổi theo một dưới chân đi liền đem đối phương đá phiên lúc này trực tiếp trực diện ghé vào đường nhỏ trung gian lộ trung thổ nhưng không có trong đất như vậy mềm suốt kiên cố thổ địa khái hắn bảy hồn tam tố vu đại hải ở bên ngoài công trường trời cao trời cao cường độ công tác thân thể khỏe mạnh luyện liền một thân kiện tử thịt này đầu chọc nam Nhiều nhất cũng chính là nhị du thủ du thực dường như nhân vật, nơi nào là hắn đối phương. Bị vu đại hải nhéo chính là một đốn manh tấu, quyền cước tương thêm, chỉ chốc lát sau liền đem đối phương kia đầu chọc đánh thành đầu heo. Đầu chọc nam kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cánh đồng bát ác, từ màu xanh ra trời ngồi bên cạnh mắt lại nhìn, nàng biết vu đại hải thủ hạ có chuẩn, sẽ không nháo ra mạng người, đến nỗi mặt khác, nàng mới mặc kệ, dù sao đánh không chết. Nàng kiếp trước tính cách lạnh nhạt cùng chính mình không quan hệ người cùng sự chưa bao giờ quan tâm Đối chính mình không có hảo ý người, cũng chưa bao giờ sẽ dễ dàng buông tha. Vu Đại Hải hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, dám động chính mình tức phụ, như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Đánh một hồi lâu, thẳng đến đối phương mặt đều sưng nhìn không ra hình người, Vu Đại Hải mới ngừng quyền cước, này đầu chọc nam sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường, đau trên mặt đất thẳng hừ hừ, cũng không có ngất xỉu đi. Vương bắt đảng, đưa người đi đồn công an. Vu Đại Hải cuối cùng lại bổ một chân nói. Chương 14. 014. Đầu chọc nam vừa nghe đến muốn đưa hắn đi đồn công an, lập tức liền không quỷ dạp trên mặt đất hạt hừ hừ, hắn vặn vẹo thân thể muốn bỏ dậy, bị Vu đại hải lại liếc mắt một cái đá đi lên, lại bỏ trở về. Ai ra? Đừng đừng, đừng đưa ta đi đồn công an. Đầu chọc nam xin tha nói. Từ màu xanh ra trời lúc này lại đây hỏi, là ai làm người tới? Kỳ thật từ màu xanh ra trời hỏi như vậy cũng là có đạo lý, con đường này hai bên đều là đồng ruộng, ngày mùa thời điểm người rất nhiều. Nhưng là gieo trồng vào mùa xuân mới vừa vội xong, người bình thường đều ở nghỉ ngơi, mấy ngày nay đều rất ít gặp được người. Mà mấy ngày này từ màu xanh ra trời tổng cảm thấy có người đi theo nàng, nàng liền cảm thấy có phải hay không người này, mà nàng lại không quen biết người này, đối phương đi theo nàng làm cái gì, cho nên nàng hoài nghi có người theo dõi nàng, hơn nữa nàng nhận thức. Vu Đại Hải kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói vậy còn có hắn không biết, nhưng là hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm, toại phối hợp từ màu xanh ra trời hỏi chuyện, mau nói. hắn lại đạp đối phương một chân đối phương vừa mới muốn bỏ dậy lại bị đá nằm sấp xuống vu đại hải hiện tại là như thế nào đánh đều cảm thấy chưa hết giận đầu chọc nam cái này không hề ý đồ bỏ dậy hắn xoay chuyển trong mắt không ai để cho ta tới ta chính là xem ngươi lớn lên xinh đẹp tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu không có ý gì khác vu đại hải theo bản năng nhìn từ màu xanh ra trời liếc mắt một cái này vừa thấy không quan trọng lập tức đem hắn tâm thần hù nhảy dự từ màu xanh ra trời sớm đã không có mấy ngày trước xanh sao vàng gọn làn da tuy nói không thượng cỡ nào trắng nõn nhưng đã màu da đều đều xen vào bạch cùng không bạch chi gian lại đáp thượng ngũ quan tinh xảo lập thể bàn tay đại khuôn mặt nhỏ đại đại đôi mắt thật dài lông mi một chút đều không giống kết hôn thiếu phụ ngược lại như nước linh linh thủy nữ tuy rằng ăn mặc một mạc phá hoa áo ngắn nhưng lại cùng mặt khác ở nông thôn cô nương hoàn toàn không giống nhau từ màu xanh ra trời chú ý tới vu đại hải không xê dịch nhìn nàng có điểm mặt đỏ Đầu chọc nam sân cái này không đương rốt cuộc bỏ lên, sau đó khập khiễng cướp đường mà chạy. Vũ Đại Hải lập tức phản ứng lại đây muốn truy, lại bị từ màu xanh ra trời ngăn cản, tính, cho dù bắt lấy hắn cũng không có gì hảo biện pháp xử trí hắn, hơn nữa hắn bị thương cũng không nhẹ, đưa đồn công ăn cũng không dám nói, lại chính mình chọc một thân phiền thoái. Từ màu xanh ra trời cản hắn khi tún chặt hắn cánh tay, Vũ Đại Hải cảm thấy bị tún cánh tay có điểm cứng đờ. Vũ Đại Hải gật gật đầu, vậy ngươi chờ ta một chút. Hắn hai ba bước chiều đại đê phương hướng chạy đi, từ màu xanh ra trời không biết hắn đi làm gì, nàng đập hạ thân thượng đi, đem xe đạp đỡ lên, cũng không mang những thứ khác, không gì hảo sửa sang lại. Nháy mắt công phu, Vu đại hải liền dương ánh mặt trời ngây ngô cười đã trở lại, trên người còn con cái thế đại vô cùng màu điều ni lon túi. Hắn đem ni lon túi phóng trên mặt đất, tiếp nhận từ màu xanh ra trời xe, sau đó đem ni lon túi kẹp ở phía sau trên giá áo, này xe là kiểu cũ mang xà ngang cái loại này. Sau giá áo cũng khá dài, kẹp hào túi sau, hắn vô vô phía trước sà ngang, tiểu lam, người ngồi phía trước. Từ màu xanh ra trời nhìn hắn này một loạt động tác, tựa hồ cảm thấy theo lý thường hẳn là dường như, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng theo lời ngồi ở phía trước sàng ngang thượng, vu đại hải một chân đạp lên chân đặng, một khát chân đại biên độ từ phía sau nhanh chóng xài bước lên, ngồi ổn, này đến hồi hắn người cao chân dài, bằng không liền mặt sau kẹp cái kia đại túi liền đủ một sạc. Xe nhanh chóng đi trước. Quán tính sung lượng xử từ màu xanh ra trời lập tức về phía sau ngưỡng phía sau lưng vừa lúc đụng vào vu đại hải kiên cố có ngực cái này từ màu xanh ra trời mặt lửa đốt giống nhau nàng đến nay hai đời thêm lên cũng còn không có cùng một người nam nhân có như vậy thân mật tiếp xúc có lẽ vu đại hải là thân thể này trợ phu cũng có lẽ hắn vừa rồi như thế nào hộ thần xuất hiện khiến nàng cảm thấy dị thường an tâm từng đợt xuân phong ấm áp đập vào mặt mà qua cũng không cảm thấy lạnh lẽo vu đại hải đặng xe mới nhớ tới hỏi này xe là ngươi mượn Từ màu xanh ra trời còn ở vào sắc mặt như than lửa hoàn cảnh, chỉ là nhẹ nhàng hơn một tiếng. Chờ thêm mấy ngày chúng ta cũng mua một chiếc, đi ra ngoài cũng phương tiện. Đúng rồi, hai ta khuê nữ có khỏe không? Khá tốt. Nga, vậy là tốt rồi. Hai người một đường như vậy một hỏi một đáp, thực mau tới rồi ra. Mới vừa tiến phòng vu đại hải liền trận tròn mắt, này, này này. Hắn run rẩy tay, trận mắt há hốc mồm nhìn thay đổi cái bản in cả trang báo phòng ngủ. Cảm thấy tiến vào tới rồi một thế giới khác, này có phải hay không bọn họ nông thôn, mà là hắn đã từng gặp qua thành thị phong Úc, như vậy sạch sẽ, sạch sẽ, xinh đẹp, thời thượng. Tha thứ hắn từ ngữ lượng thiếu thốn, thật sự nghĩ không ra từ tới ca ngợi. Từ màu xanh ra trời lúc này lại vẻ mặt đắc ý khoe khoang, thế nào? Ta chính mình trang trí, có phải hay không thật xinh đẹp? Vu đại hải ngơ ngác gật gật đầu, sắc thật thật xinh đẹp, nhưng là này đến bao nhiêu tiền A? Hơn nữa này còn không phải chính mình phong ở. Thực mau liền phải dọn đi, cứ việc đau lòng, nhưng là hắn lại gì cũng chưa nói, ai, tức phụ cao hứng là được. Thiền sao, không có ta lại kiếm là được. Từ màu xanh ra trời chỉ xem hắn ngây ngẩn cả người, về sau nàng là bị chính mình kiệt tắt chấn động ở. Một cao hứng liền chủ động kéo hắn tay, lôi kéo hắn mãn phòng loạn chuyển, ngươi xem nơi này, ngươi xem nơi đó. Giới thiệu lên, Vu đại hải bị lôi kéo tay đầy mặt ý cười, hắn phía trước còn cảm thấy tức phụ bởi vì chính mình không có thể phát hiện tình huống của nàng. mà đối hắn rét lạnh tâm xa lạ nghĩ về sau nhất định hảo hảo bồi thường tức phụ lại không tưởng đến tức phụ hai ngày này liền tha thứ trì hắn ai tức phụ quá thiện lương hai vợ chồng tham quan xong nhà ở vu đại hải liền đi theo từ màu xanh ra trời đi mã ra đem hai đứa nhỏ tiếp trở về đại nữ nhìn thấy phụ thân phi thường vui vẻ lại là thân lại là cọ lại muốn ôm một cái vu đại hải tự nhiên cũng là không tiếc biểu đạt hắn nhiệt tình ôm khuê nữ liền không buông tay hắn nhưng thật ra cũng muốn ôm cô bé tới Đáng tiếc cô bé còn nhỏ, không quá nhận thức hắn, cùng hắn không thân cận, không cho ôm cũng không cho thân, trong nóng nảy trực tiếp gào khóc, Vũ Đại Hải chỉ phải ngượng ngùng thu hồi tay, tiếp tục ôm đại níu. Một nhà bốn người trở về nhà, Vũ Đại Hải liền đề nghị chuyển nhà. Chuyển nhà, dọn đến thành phố đi sao? Từ màu xanh ra trời có điểm cao hứng, nàng tuy rằng không có chán ghét nông thôn, nhưng là nông thôn kỳ thật quá không có phương tiện, đầu tiên buồn cầu tự hoại chính là một cái vấn đề lớn, nàng ái sạch sẽ quán. này đối nàng tới nói thật ra là một loại tra tấn vu đại hải nhìn tức phụ sáng lấp lánh đôi mắt có điểm hổ thẹn không phải ta từ công không ở lục thúc kiến trúc đội làm nguyên lai vu đại hải sau khi trở về vừa định nói tính toán đem lão bà hài tử cây đó lục thúc liền tìm đến bọn họ nói lần này công trình đại khái còn có một vòng kết thúc lập tức muốn đi theo kiến trúc công ty đi hát tỉnh tiếp tục làm công trình bọn họ kiến trúc đội ở trong thôn trấn trên tính thượng đại nhưng là ở thành phố đầu cũng không tính cái gì Đều là đi theo kiến trúc công ty phía sau ăn canh mà thôi, trời nam đất bắc có chạy, bằng không toàn dựa trong nhà về điểm này tiểu công trình nào dưỡng đến người sống. Chính là như vậy, Vu Đại Hải liền khó khăn, vốn dĩ hắn còn lấy đến ở thành phố T một thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải đi. Lão bà thân thể không tốt, hai đứa nhỏ một cái ba tuổi một cái một tuổi đều quá tiểu, này đi theo chạy có thể ăn tiêu sao. Mấy ngày nay hắn biên đi theo làm việc, làm kết thúc công tác, biên tư tiền tưởng hậu làm tính toán. Chờ đến mau đôi thang khi, hắn rốt cuộc tìm được Trương Lục Thúc nói ra chính mình ý tưởng, đó chính là từ công về nhà, tuy rằng kiến trúc đội làm việc vất vả, nhưng là tránh nhiều, Trương Lục Thúc lại là cái phúc hậu người, chưa bao giờ hà khấu hạ mặt người, cho nên rất ít có không làm. Trương Lục Thúc vừa nghe hắn khó xử cũng tỏ vẻ lý giải, dịu ra rắc trẻ cũng sắc thật không phải chuyện này, vì thế liền cấp vu Đại Hải nhiều kết một tháng công trình, làm hắn đã trở lại, vu Đại Hải bắt đầu chết sống không chịu muốn, hắn không có lây không nhân ra tiền thói quen. nhưng là trương lục thúc lại nói tiểu tử này tiền là hẳn là cho ngươi trở về hảo hảo cùng lão bà hải tử sinh hoạt vu đại hải chối từ không dưới đành phải thu từ màu xanh ra trời vừa nghe không phải dọn thành phố đi liền nghi hoặc nói kia ta dọn nào đi Vũ đại hải nói vốn dĩ ta còn nghĩ cho các ngươi nương ba nhi ở trong thôn lại trụ một thời gian ta đến chấn trên tìm hảo việc dàn xếp hảo lại tiếp các ngươi tới chính là hôm nay ra việc này đã có thể không thể chậm trễ ta không yên tâm ta ngày mai liền đi trấn trên tìm phòng ở quay đầu lại chúng ta liền liền dọn mặc kệ dọn nào đi nghe được có thể chuyển nhà nàng vẫn là rất cao hứng nhấp miệng cười vu đại hải bị này tươi cười làm cho tâm thần rung động lại âm thầm phỉ nhổ chính mình này đều lao phu lao thê sao xem tức phụ vẫn là dịch bất động bước đầu vu đại hải là cái hành động phái sáng sớm hôm sau ăn cơm sáng đặng từ màu xanh ra trời mượn tới xe đạp liền đi trấn trên tìm phòng ở đi từ màu xanh ra trời ở nhà liền bắt đầu thu thập đồ vật này vừa thấy lại muốn dọn đi đối chính mình phía trước trang tốt nhà ở lại có điểm không tha lên dù sao cũng là hoa tâm tư mới ở không đến một tuần này muốn tiện nghi người khác bất quá tính tiện nghi người khác liền tiện nghi người khác đi từ màu xanh ra trời cái này bại ra nữ người vui tươi hớn hở tưởng chờ thuê nhà mới lại nạp lại cái càng đẹp mắt vu đại hải trạng vạng vẻ mặt vui mừng đã trở lại trong tay còn cầm cái tiểu túi giấy từ màu xanh ra trời đang ở nấu cơm đâu nàng xem vu đại hải một ngày cũng không trở về đánh giá phòng ở không tốt lắm thuê. Rốt cuộc hiện tại thập niên 80, cũng không có gì thường phòng phòng. Mọi người kiến phòng đều là vừa cần muốn trụ nhà ai như vậy xảo sẽ có giàu có phòng ra tới cho bọn hắn nói thuê liền thuê. Cơm chiều cũng rất đơn giản, phía trước chưng mấy cái bạch diện màn đầu, từ từ màu xanh ra trời có tiền liền đem bánh ngô vứt bỏ. Lại sao cái cải trắng, thật sự là không có khác rau xanh. Sau đó theo thường lệ cấp hai đứa nhỏ trưng chén canh trứng. Cơm mới vừa thủ, Vu Đại Hải liền đã trở lại. Từ màu xanh ra trời còn không có tới cặp hỏi, liền nhìn đến Vu Đại Hải trong tay dẫn theo một bao đồ vật, mặt trên ấn quốc doanh cửa hàng chữ. Đây là cái gì? Nàng tiếp nhận tiểu túi giấy, mở ra bái đầu vừa thấy, lập tức mặt liền đen. Này không phải nàng làm hạch đảo tô sao? Chương 15. 015. Từ màu xanh ra trời ngây ngốc nhìn chính mình làm được hạch đảo tô bị giá cao mua trở về, không làm gì phản ứng. Vu Đại Hải xem nàng kia biểu tình, chỉ cho rằng nàng là vui vẻ quá mức. Cho nên liền cười nói, chạy nhanh ăn đi, đại lưu tới. Hắn từ túi dây lấy ra một khối cấp đại nữ ăn. Ta buổi sáng đi khi, vừa thấy quốc doanh cửa hàng người còn rất nhiều, liền qua đi nhìn xem chuyện gì hắn biên nói ninh khăn lông tới lau mặt, nhìn nồi to mạo nhiệt khí, biết bên trong có cơm, mở vung bãi cơm, ngoài miệng còn nói nói, ta phụ cận vừa thấy, nguyên lai like đều là xếp hàng mua điểm tâm, ngươi nói này mua điểm tâm còn muốn xếp hàng, mới mẻ không mới mẻ. Mới mẻ, từ màu xanh ra trời phụ họa Nhưng không sao, ta liền cảm thấy kỳ quái, sau khi nghe ngóng, còn phải muốn bài hào đâu, có hào mới có thể mua, còn hẳn mua, một cái liền hạn mua nửa cân, ngươi nói này có kỳ quái hay không? Kỳ quái? Chính là a, vì thế ta liền tò mò, xem kia mua hoan thiên hỉ địa, mua không còn đấm ngực dầm chân, nghĩ thứ này nhất định là đặc biệt tăng ngon, ta liền tưởng mua điểm cho các ngươi nương mấy cái nếm thử. Nô! Vũ Đại Hải chính nói hăng say, đột nhiên trong miệng đã bị tắc một khối hoạch đào tô. từ màu xanh ra trời này hạch đảo tô làm thành nhân nắm tay lớn nhỏ vừa lúc chặt chẽ chiếm mãn hắn kia trương lại nhải miệng vu đại hải trường lớn đôi mắt nhìn nàng ăn ngon sao từ màu xanh ra trời hỏi vu đại hải ba lượng hạ nhập khẩu ánh mắt lượng lượng gật đầu thật mẹ nó ăn ngon từ màu xanh ra trời đem hạch đảo tô phóng một bên dùng cái muông múc canh trứng uy cô bé cũng không ngẩng đầu lên nói không cho nói thô tủ trong không khí tràn ngập ấm áp hơi thở người một nhà nghiêm túc cơm nước xong sau khi ăn xong từ màu xanh ra trời vừa định cùng vu đại hải nói hạ cái này hạch đảo tô sự tình rồi lại bị hắn đoạt ở phía trước vu đại hải ngày này không bạch chạy có lẽ cũng là ôm thuê không đến phòng ở không trở lại ý tưởng thật đúng là làm hắn tìm được rồi phòng ở vu đại hải hưng phân báo cáo này vui vẻ tin cũng cùng tức phụ cùng nhau thu thập đồ vật tính toán ngày mai liền dọn qua đi kia phòng ở có mấy gian sạch sẽ sao dùng không cần đi trước thu thập một chút không cần rất sạch sẽ Nguyên hộ gia đình là hai vị lão nhân, bởi vì nhi tử ở thành phố, con dâu sinh hải tử không ai mang, cha mẹ chồng hai cái liền đi qua, vừa đi đã nhiều năm, mới quyết định cho thuê, ta xem qua, xử lý thực sạch sẽ. Nhà mới sắc thật thực sạch sẽ, vương vước sân, tam gian nhà ngói khang trang, gạch xanh phô địa, trong viện có thụ, có xương phòng phòng tạp vật, cửa sổ nền tảng gieo hạt nguyệt tú hoa. Thật xinh đẹp a. Đại nữ bị ba ba ôm, phát ra cảm thán. Từ màu xanh ra trời cũng thực thích nơi này. Ít nhất so nàng phía trước trụ địa phương cường quá nhiều, nàng phải hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào trang trí nơi này, nhưng là cái này trước tiên dự chi 200 nguyên vừa mới trang trí phía trước nhà ở, hoa không ít, hiện tại lại tại đây chỗ phòng đại động căn qua, biểu hiện có điểm không thực tế. Bất quá vấn đề này, tới rồi buổi tối quét tức xong, cũng ăn qua cơm chiều, hống ngủ hai cái nữ nhi, Vu Đại Hải đem một cái bố bao đưa cho nàng mới thôi liền giải quyết. Như thế nào nhiều như vậy tiền? Từ màu xanh ra trời mở ra lam điều cấp vải dệt làm thành tiểu bố bao, bên trong lẳng lặng nằm một sớp tiền, đa số đều là 10 khối một trường đại đoàn kết, còn có 100 một tờ, mấy khối cũng có, thật dày một sớp, từ màu xanh ra trời đánh giá không ra có bao nhiêu, nghi hoặc cùng xem hắn. Tổng cộng 1.352 khối, là giao xong nhà ta nhị khuê nữ phạt tiền sau, ta lại tích góp. Vu Đại Hải trầm rãi nói, mấy năm nay hắn bên ngoài làm công, kỳ thật có thể kiếm không ít tiền, nhưng là kiếm ta hoa cũng không ít. Liền quang siêu sinh giao phạt tiền chính là một bút đầu to, này nếu là gác nhà khác, đã sớm đập nổi bán sát, bất quá có thể hay không vì cái nha đầu liền đập nổi bán sắt liền hay nói. Từ màu xanh ra trời vừa định hỏi, ngươi cho ta làm gì? Vũ Đại Hải liền nói, hai ta mới vừa kết hôn khi ta liền tưởng cho ngươi quản tiền tới, nhưng là vẫn luôn không cơ hội. Kỳ thật không phải không cơ hội, mà là trước kia từ màu xanh ra trời tính cách quá mềm, tiền đến nàng trong tay không biết sẽ thế nào, hắn sợ nàng thủ không được. Hắn hiểu biết con mẹ nó tính cách, nếu là như vậy, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế từ từ màu xanh ra trời trong tay phủi đi tiền lại đây. Đây là hắn không muốn nhìn đến, nếu là không kết hôn tiền, hắn đem tiền đều cho hắn mẹ cũng không cái gọi là, nhưng là cưới tức phụ, có hài tử, hắn liền phải kết thúc một cái trượng phu, một cái phụ thân trách nhiệm. Cho nên tránh tiền, hắn liền vẫn luôn chính mình tích quát, thẳng đến lần trước trở về, phát hiện tức phụ biến cùng trước kia không giống nhau, không có trước kia bên hai mềm. còn dám cùng nhị tẩu thương lượng trực tiếp nói lý lẽ, hắn liền cảm thấy tức phụ là thay đổi. Đối với loại này biến hóa, hắn một mặt là cao hứng, một mặt lại chua sót, cao hứng là rốt cuộc tức phụ trưởng thành, chua sót là bởi vì tức phụ nhất định ăn rất nhiều khổ, hắn không có kết thúc trách nhiệm. Nhưng mặc kệ như thế nào, loại này biến hóa luôn là tốt, người tổng muốn trưởng thành, hắn không có khả năng thời khắc ở bên người nàng. Kỳ thật hắn kết hôn trước liền vẫn luôn có cái nguyện vọng, chính là hôn sau, hắn đi ra ngoài kiếm tiền. Tức phụ ở nhà chiếu cô trong nhà, sau đó hắn tránh trở về tiền, giao cho tức phụ bảo quản. Cho ta quản. Đúng vậy, ngươi thích dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Nói hào khí, nhưng là ngày hôm sau liền có điểm hối hận, không phải hối hận đem của cải giao ra đi, mà là hối hận muốn cùng tức phụ nói hạ tốt nhất thích hợp tích góp điểm tiền. Hắn vẫn là tưởng có được chính mình phòng ở, cấp khuê nữ nhóm tương lai có cái tốt học tập hoàn cảnh. Nếu là trước kia căn bản không cần phải nói, tức phụ chưa bao giờ loạn tiêu tiền. Liền lần này trở về nhìn đến tức phụ đem tùy thời sẽ dọn đi tân ra một phen bố trí, liền cảm thấy nếu không vẫn là nhắc nhở hai câu. Nhưng làm tức phụ tỉnh tiền lời này, hắn cuối cùng vẫn là chưa nói, ngày hôm sau hắn liền đi ra ngoài tìm sống làm, nắm tay, tiền là kiếm tới. vu Đại Hải đi ra ngoài tìm sống, từ màu xanh ra trời tự nhiên liền ở nhà quét tức cũng bố trí nhà ở, phía trước chắt phấn bách tường vôi còn ở, lúc ấy tân làm cho bức màn cũng đều không ném, nhưng là nhà ở nguyên lai liền phi thường sạch sẽ. đã không có bồ hóng cũng không có mạng nghệ cho nên nàng chỉ là đơn giản quét tước một chút vẫn là treo lên nguyên lai like phía trước màu lam bức màn cũng vết tường còn hảo kích cỡ cũng không kém bao nhiêu Bức màn chỉ là đầu giường đất bộ phận lộ nho nhỏ một cái khe hở không đại quan hệ quét tước hảo nhà ở nàng lại ra chi mua sắm một phen đồ dùng sinh hoạt có không mang đến vẫn là muốn mua một ít tân mua xong tiện đường liền đi quốc doanh cửa hàng nhìn một chút người vẫn là nhiều như vậy nàng không thể không bội phục nô khỉ lan kinh doanh thủ đoạn loại này phương pháp đều tưởng ra đi vào chỉ là tưởng Ngô khỉ lan chào hỏi một cái không nghĩ tới lại bị nàng kéo lại màu xanh ra trời ta xem ngươi tốt nhất làm điểm tân đa dạng điểm tâm này một loại hiện tại bán là hảo bán nhưng là nguồn cung cấp quá ít hơn nữa chủng loại quá đơn điệu loại này hình thức kinh doanh nhất thời thu lợi nhưng là trường kỳ đi xuống khẳng định không được từ màu xanh ra trời gật gật đầu nàng minh bạch đạo lý này có một số việc tốt quá hóa lốt loại này hỏa bạo trường hợp khẳng định sẽ không liên tục lâu lắm Nàng ứng lúc sau liền ra tới, đụng tới béo đại tỷ khâu Thúy Anh đang ở chiêu đãi khách nhân, cùng nàng gật đầu xem như chào hỏi. Nay quốc doanh thương phẩm hiện tại kín người hết chỗ, tuy rằng bán đồ vật không ít, nhưng là chỉ có khâu Thúy Anh nơi điểm tâm quý đài nhất người nhiều, mặt khắc quầy tuy rằng sinh ý cũng có kéo, nhưng cũng là ít ỏi mấy cái bài không thượng đội tùy tiện nhìn xem mà thôi. Từ màu xanh ra trời trở về lúc sau, tiếp tục vừa làm hoạch đào tô, biên đem điểm tâm giáo tài phiên ra tới, nhìn xem còn có cái gì có thể làm được. Nàng làm này hạch đảo tô là thông qua không gian thủy thêm vào, như vậy nàng nhất định phải đến tự mình làm, hoặc là cần thiết muốn cung cấp không gian thủy mới có thể, nhưng là không gian thủy thật sự quá hữu hạn, cho nên lại lộng nàng liền không tính toán dùng không gian thủy. Có phía trước hạch đảo tô thanh danh, liền tương đối hảo đẩy. Bởi vì mở rộng chi ra, nô khỉ lan liền vì nàng làm hạch đảo tô lộng cái vang dội nhãn hiệu, đã kêu lam thị hạch đảo tô, tuy rằng tên tục điểm, nhưng là hảo nhớ, các nàng mục đích chính là làm người nhớ kỹ sao. Vu đại hải hợp với đi ra ngoài tìm hai ngày cũng không tìm được công tác, hắn cũng đoán trước đến công tác cũng không tốt tìm, cho nên cũng không có quá để ý, hắn biên đi nhân lực thị trường thượng ngồi xuống việc, biên xem có hay không thích hợp. Nhân lực thị trường ở trong trấn tâm phụ cận một cái đầu cầu, nơi đó ngồi canh các loại ngành nghề công nhân, mỗi ngày chờ khách hàng tới chọn người làm việc, có thuần túy dọn dọn nâng nâng việc tốn sức, có tác yêu cầu nhất định kỹ thuật, tỉ như thợ xây, thợ mộc linh tinh, mặc kệ là đơn vị vẫn là cá nhân. Nhà ai yêu cầu lâm thời công đều sẽ đi nơi đó tìm. Cơ bản trong thị trấn người đều biết. Vu Đại Hải rất sớm trước kia liền đi qua, cho nên ngửa quen đường cũ. Vu Đại Hải đầu một ngày ngồi xuống việc, liền tìm cái đơn vị tá than đá công tác, trở về đến nhà thời điểm từ màu xanh ra trời đều trận tròn mắt. Đây là cái nào dân chạy nạn doanh chạy ra? Vu Đại Hải mắng duy nhất trắng tinh hàm răng, ha hà hả ngây nô cười. Từ màu xanh ra trời mạc danh một trận đau lòng, chạy nhanh thu xếp nấu nước. Vu Đại Hải tắm rồi. Lại biến thành tiểu mạch sắc, hắn biên dùng tấm khăn đào đào lỗ thai, biên cười, ta có phải hay không biến người da đen? Lỗ thai đều đen. Người da đen đều so người bạch. Từ màu xanh da trời nói. vu Đại Hải cười ha ha. Từ màu xanh da trời trong nháy mắt cảm thấy hắn như vậy quá vất vả, nàng hiện tại có thể kiếm tiền, hoàn toàn không cần phải làm vất vả như vậy, lại kiếm không bao nhiêu tiền công tác. Cho nên cơm chiều qua đi, nàng đem chính mình tiểu sinh ý cùng vu Đại Hải nói. Chương 16 016. Ngọt Nhi, ngươi từ từ ta. Với đại quân dẫn theo cái tay nải hướng đi ở phía trước ngô quế hoa nói. Ngọt ngào là ngô quế hoa nhũ danh, với đại quân kêu ngọt Nhi là Nhi hoa âm, thân mật cách gọi. Ngô quế hoa vốn dĩ ở phía trước bước nhanh đi tới, nghe lời này ngừng bước chân, mặt vô biểu tình quay đầu lại. Với đại quân hai ba bước đuổi theo nàng, vác tay nải còn muốn dắt nàng tay, bị nàng không tình nguyện túm chặt, với đại quân lộ ra tươi cười. Hai người ngồi trên về nhà đường dài ô tô. Nô Quế Hoa nhìn xem ngoài cửa sổ, sâu kín nói, Đại Quân, chúng ta ly hôn đi. Thùng xe nội có chút bực mình, với Đại Quân lấy ra cái trang giấy cấp hai người phiến quản gió, vừa nghe lời này, trang giấy thiếu chút nữa rất trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Ly cái gì hôn a? Không thể sinh mà thôi, không có quan hệ, ta còn có như vậy nhiều huynh đệ, ta đại ca nhị ca đều có nhi tử, chúng ta lão với ra sẽ không tuyệt hậu. Hắn một sốt ruột, thanh lượng liền không nhỏ, Nô Quế Hoa khí đẩy hắn một phen, hạ giọng nói. ngươi lớn tiếng như vậy làm gì sợ người khác không biết nghe được thanh âm hành khách top năm top ba quay đầu lại nhìn thoáng qua sau đó sự không liên quan mình cũng không để ý tới với đại quân cũng hiểu được chính mình có điểm lỗ mãng này rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt nhi không thích hợp tên dương vì thế hắn vẻ mặt thẹn thùng đồng dạng đem thanh âm áp thấp thấp ta này không phải sốt ruột sao nô quế hoa cũng không phải tưởng ly hôn tuy rằng nàng không thế nào thích với đại quân nhưng gia hỏa này xác thật đối chính mình đủ hảo Nàng chỉ là thử hạ, nàng hiện tại kiểm tra ra không thể sinh dục, với đại quân sẽ thế nào, không nghĩ tới cứ như vậy với đại quân đều có thể thông cảm nàng, nói một chút không cảm động là giả. Vì thế Ngô Quế Hoa rốt cuộc thả chậm thanh âm, biểu đạt chính mình đối với đại quân, đối với gia thật sâu ấy náy chi tình, với đại quân thấy tức phụ không hề cùng chính mình náo ly hôn, tự nhiên nói cái gì đều là đúng, liên tục can ủi. Hai người hạ giao thông công cộng liền đến Thanh Vân Trấn, kế tiếp bọn họ giống nhau là nhờ xe trở về. Không có nhưng đáp nói, cũng chỉ có thể đi đường, giống nhau đi đường thời điểm vẫn là tương đối nhiều. Đi ngang qua quốc doanh cửa hàng, nô quế hoa nhìn đến cái hình bóng quen thuộc, gì, kia không phải tứ đệ muội Từ màu xanh ra trời hôm nay vừa lúc tới cửa hàng nhìn xem tình huống, thuận tiện đưa hóa, ngày hôm qua vãn nàng cùng vu Đại Hải nói lên chính mình tiểu sinh ý. vu Đại Hải vẻ mặt ý cười, ngươi có phải hay không đặc biệt thích làm điểm tâm, vẫn là đặc biệt thích ăn điểm tâm. Nga Ta đã biết khẳng định là thích ăn cái loại này tân hạch đào tô, ngươi chờ, quá hai ngày ta lại cho ngươi mua. Hắn biên đổi một kiện tân ngực, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Từ màu xanh ra trời xem hắn vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, nhướng mày nói, ngươi vẫn là đừng mua, lãng phí tiền. Không sự. vu Đại Hải kéo trường không tự, không sao cả nói. Ai, thật đừng mua, ta quay đầu lại ăn là được. Tức phụ, ngươi làm khẳng định ăn ngon, nhưng là nhân ra đó là đoạt tay hóa. khẳng định cũng là không giống nhau phong vị ta muốn ăn còn mua đó chính là ta làm a vu đại hải cho rằng tức phụ sợ tiêu tiền muốn chính mình làm đang muốn phát cái nguyện phải hảo hảo công tác tương lai cấp tức phụ mua đủ loại điểm tâm ăn cái đủ lại không nghĩ rằng nội dung chuyển biến bất ngờ đột nhiên không kịp phòng ngừa vu đại hải thật cẩn thận nói ngươi làm từ màu xanh ra trời gật đầu ân sau đó nàng liền đem sự tình tỉ mỉ nói một lần bao gồm như thế nào chưa làm Trước tiên duy trì 200 khối tài chính hoa rất cũng nói, chỉ là chưa nói có không gian sự, không phải nàng không tín nhiệm đối phương, kiếp trước nàng liền cha mẹ đều không có nói cho, chỉ cảm thấy như thế huyền huyễn đổ vật vẫn là chính mình chôn giấu ở trong lòng đi. Nghe được từ màu xanh ra trời tự thuật, vũ đại hải một trận trầm mặc, hắn ngồi ở bậc thang, yên lặng điểm một cây yên, yên lặng chịu lên. Kỳ thật hắn ngày thường không hút thuốc lá, chuẩn bị thuốc lá cũng là vì ở bên ngoài làm việc, mọi người đều chịu ngươi bị một hộp. Đến lúc đó nhường một chút gì đó, hắn chịu chính là nhất tiện nghi hai rắc tiền một hộp mát lạnh đài, bởi vì không như thế nào chịu quá, hút một ngụm liền khụ hai khẩu. Từ màu xanh ra trời vô vô hàn bối, sẽ không chịu cũng đừng chịu. Vu Đại Hải nhân cơ hội nắm lấy từ màu xanh ra trời tay, tức phụ, ngươi sao lớn như vậy bản lĩnh đâu. Từ màu xanh ra trời, ai, ta đều có áp lực. Vu Đại Hải cười nói. Ngày hôm sau, Vu Đại Hải cứ theo lẽ thường đi ra ngoài làm việc, so ngày hôm qua càng vãn. quần áo so ngày hôm qua càng dơ trở về nhưng là tinh thần lại đặc biệt hảo đem kiếm 30 đồng tiền chụp từ màu xanh ra trời trong tay đặc biệt vui vẻ từ màu xanh ra trời cũng cười làm sao ngọc nhi ngươi nhìn lầm rồi đi Lão tứ tức phụ sao có thể tiến này chỗ ngồi này quốc doanh cửa hàng đồ vật nhưng không tiện nghi không năm không tiết cũng sẽ không làm này mua đồ vật với đại quân nói xong liền cười ngươi có phải hay không thèm ăn nếu không ta cho ngươi mua điểm ăn đi nô quế hoa liếc mắt nhìn hắn cảm giác đàn gậy hai châu, tiếp tục đi phía trước đi. Với đại quân liền ở phía sau biên truy. Từ Thanh Vân trấn đến bọn họ Đông Lô thôn, sao tiểu đạo còn muốn hơn 20 mà, hai người cứ như vậy thật sự một đường đi rồi trở về, một chiếc đi nhờ xe cũng không đáp thượng, cuối cùng Ngô Quế Hoa mệt đều tưởng ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy. Trong nhà nàng nhỏ nhất khuê nữ, tuy rằng cũng là nông gia nữ nhi, lại là từ nhỏ tiêu sinh quảng dưỡng, nơi nào ăn qua cái gì đau khổ. Sau lại với đại quân đau lòng nàng đem nàng trực tiếp bối trở về nhà về nhà sau hai người mới biết được nguyên lai lão tứ toàn gia phân ra đi ra ngoài qua với đại quân kinh ngạc nói sao hồi sự lão tứ cái kia ninh tiểu tử mẹ ngài như thế nào không ngăn cản hảo hảo đi ra ngoài trụ làm gì vừa nói khởi cái này với lão thái liền không hiểu tức giận ta như thế nào không cản còn không phải ngươi nhị tẩu thì đại điểm sự liền bô bô gọi bậy sợ người khác không biết hiện tại hảo lão tứ gì đều đã biết hắn cái kia bên vực người mình tính tình nói nàng càng là khí thẳng trụ cái bản phục lại oán thượng vu đại hải tên hôn đảng kia tiểu tử lão nương bạch đau hán cưới tức phụ đã quên nương tiểu hôn đản a nói nói nàng còn có muốn khóc xu thế với đại quân chạy nhanh rừng miệng lại đi hống nàng mẹ trong lúc ngưu xuân hoa bị mắng cũng không nói một lời nô quế hoa không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái này không phù hợp nàng phong cách nữ nhân này tuy rằng không giống đại tẩu là cái pháo đốt tính tình nhưng cũng là không lý giảo ba phần chủ nhân Như thế nào đống nhiên liền ách, Nhưng mà chưa hôm đó thời điểm nàng liền đã biết đáp án. Buổi chiều nàng đi ôm củi lửa nấu cơm, nhưng mà lều đại bộ phận đều là nhặt được đại đoạn thụ côn cánh khô, rất khó nhóm lửa, nàng liền tưởng sau phòng sau một giờ trong ruộng bắp nhặt mấy cái bắp ra nhóm lửa dùng. Mới vừa đi đến ngõ nhỏ cối, còn chưa tới phòng sau, liền nghe được có người thanh. Nàng dừng lại bước chân lắng nghe, trong đó một cái là nhị tẩu Ngưu xuân hoa thanh âm, một cái khác là giọng nam, không biết là ai. Nô Quế Hoa vì thế cũng bất quá đi, tay chân nhẹ nhàng dựa tới rồi ven tường, chuyên tâm trí trí nghe góc tưởng cho rằng sẽ có cái gì đảo, sắc tin tức, tâm tình thập phần kích động, kết quả vừa nghe nội dung, càng làm cho nàng chấn động. Chỉ nghe nam nhân thanh âm, ta nói cho ngươi như xuân hoa, ngươi đừng cùng ta này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nam đồng tiền liền muốn đánh phát ta, ngươi cho ta xin cơm đâu, nếu không phải ngươi tìm ta làm ta đi theo cái kia Vu đại hải tức phụ, ta có thể bị đánh thành như vậy, cũng điểm đã bị đưa đồn công an. Sau đó lại nghe được Như Xuân Hoa có chút hoảng loạn thanh âm, vậy người sao dạ? 50. Gì? 50 khối. Ngươi có phải hay không muốn điên, chính mình không bản lĩnh, làm đánh, còn ăn vạ ta trên đầu, ngươi xem ta giống, coi tiền như rất sao. Như Xuân Hoa nói xong liền nghe được tiếng bước chân, nhìn dáng vẻ là muốn chạy. Nô Quế Hoa khẩn trương lên, chính tính toán hướng bên kia chạy sẽ không bị phát hiện, Như Xuân Hoa là cái tâm nhãn so trầm trọc còn nhỏ tiểu nhân, này nếu là làm nàng gặp được. Về sau không thể thiếu lại là chuyện này, miệng nàng lại bổn giống nhau xảo bất quá nàng. Bất quá còn không có chạy đâu, bên kia liền không có động tĩnh. sau đó lại nghe được nam nhân nói, ngươi đừng vô nghĩa, chuyện này là ngươi chọn lựa đầu nhi, nếu là ngươi nói với lao tứ tức phụ mỗi ngày một người hướng chấn trên chạy, còn kỵ xe đạp khẳng định kiếm lời gì đó, ta có thể theo dõi nàng sao. Nga, xảy ra chuyện nhi ngươi tưởng phủi sạch quan hệ, không có cửa đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nhi nếu là không cho ta tiền. ta liền ồn ào đi, ta làm này người trong thôn đều biết, ngươi là như thế nào thai họa nhà mình chị em dâu. Sau đó ngô quế hoa liền nghe được ngưu xuân hoa tựa hồ nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ta cho ngươi. Ngô quế hoa cũng vô tâm tình nhặt cái gì củi đóm, chạy nhanh liền tay chân nhẹ nhàng trở về, này lượng tin tức quá lớn, nàng đầu góc có điểm loạn, nhưng là vẫn luôn có hai vấn đề cuốn lấy nàng, từ màu xanh ra trời thật sự kiếm tiền. Kiếm như xuân hoa còn có tiền riêng, 50 khối đâu. Bận, bận rộn rộn. Vu Đại Hải ở nhân lực thị trường thượng hôn càng ngày càng thụ, sống cũng càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu liền một ít dọn dọn nâng nâng việc, việc mệnh, cấp tiền còn thiếu, nhưng là hắn cũng không ghét bỏ, có việc làm liền có tiền kiếm. Sau lại có cái tìm hắn dọn than đá chủ mướn xem người khác thật sự, làm việc cũng không chống lười, liền cho hắn giới thiệu cái soát phòng ở sống, chính là cấp trong phòng trắng xanh hôi, này.